trước hết để cho tần đạo phu đi qua nhìn một chút cũng tốt lấy thủ đoạn cùng bản lãnh của hắn hắn sẽ không ra chuyện rắc rối gì t h ư ờ n g t h ư ờ n g càng là chỗ thân bí thì càng có đ ầ y trời đại p h ú quý tất nhiên t ò a kia thế giới bên trong mảnh vỡ không để người khác đặt chân vậy khẳng định là có dấu bí mật quá rõ ràng tiên t ộ c bộ tổ nghĩ đến chất béo cũng không kém phong đạo nhân sờ lên c ằ m nhẹ nói đối với cái này lâm vô đạo cũng k ẽ gật đầu tần đạo phu năng lực hắn vẫn tin tưởng kế tiếp chúng ta an v ị chờ người tiên tộc thái thượng đến à, không biết mộ dung chân có thể hấp dẫn tới bao nhiêu thân bằng hào hưu nếu tới mấy cái đại nhân vật hoặc tiên vương chuẩn tiên đế mà nói vậy thì kiếm lợi lớn bất quá so với thái thượng tiên tộc mấu chốt nhất vẫn là chính nghĩa giả liên minh cái kia đại vũ trụ chuẩn tiên đế lần này chúng ta hẳn là có thể phát một phen phát tài nói đến đây phong đạo nhân khỏe miệng bắt đầu nở rộ lên nụ cười sán l ạ bây giờ hắn mười phần chờ mong thái thượng tiên tộc bông xuống dạ lâm vô đạo cũng là như thế cứ như vậy tại trong mấy người nói chuyện p i ế m thời gian cũng tại nhanh chóng trôi qua Hieu. một ngày đi qua đang lúc lâm vô đạo bọn người trò chuyện khởi kính lúc đột nhiên một cô cường đại khí thế trận buông xuống đến đại đế p h â n tràng người tiên tộc thái thượng tới tiêu thanh lan lên tiếng nhắc nhở quả nhiên theo hắn tiếng nói rơi xuống chỉ thấy trước mặt hư không trợn sụp đổ ngay sau đó một chiếc cổ lao thái thượng tiên thuyền tại mấy người chăm chú lai ra tiên thuyền phía trên đứng sừng sững lấy hai thân ảnh thái thượng đệ tử mạch tộc trưởng mộ dung quyết ly huyền dần nhìn xem tiên thuyền bên trên đứng sừng sững hai người lâm vô đạo ánh mắt đỏ qua trong nháy mắt biết thân phận của bọn hắn cùng lai lịch lúc này vô luận là mộ dung quyết vẫn là ly huyền dần bọn họ đều là lấy hóa thân phương thức vung xuống đại đế phần tràng phụ thân cứu ta mắt thấy mộ dung quyết đến nguyên bản ở một bên run lẩy bảy mộ dung chân phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng lúc này lớn tiếng kêu cứu nhưng mà đối mặt hắn kêu cứu tiên thuyền bên trên mộ dung quyết chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua liền rời ánh mắt tiếp lấy l ự c chú ý rơi vào lâm vô đạo trên người mấy người a khi mộ dung quyết ánh mắt đạo qua lâm vô đạo cùng phong đạo nhân hắng y mắt lập tức lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt kinh nghi b ở lấy thực lực cùng cảnh giới của hắn vậy mà không cách nào nhìn đấu thậm chí ngay cả một chút xíu tin tức đều không thể phỏng đoán thậm chí khi ánh mắt của hắn rơi vào phía sau tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên trên thân hai người lông mày không tự chủ được nhữ lại bây giờ tại tiêu thanh lan cùng trên thân hùng bá thiên hắn cảm nhận được một cỗ cực đoan sự uy hiếp mạnh mẽ dạng như vậy giống như là bị thợ săn để mắt tới hai người này rất mạnh chỉ cần ta đậu thủ tất nhiên sẽ chết mộ dung q u y ế t trong lòng nghiêm nghị nghĩ tới đây hắn thu hồi tất cả khinh thị cùng tiêu căng vẻ mặt trên mặt bắt đầu trở nên chầm ngưng cùng nghiêm túc lên các vị nơi tử tội, Quyết thay tội. Quyết thấp tư thái, thi một Thấy tình làm lô lâm lễ này. mãng, Mộ Mộ mấy việc vô về vô nhiều bồi Nói người cái. có đắc cùng Dung hắn xong. Dung hướng cảnh n phía đây đạo ở xa nguyên bản ôm lấy cực lớn kỳ vọng mộ dung chân lập tức trận tròn mắt phụ thân bọn họ đều là không chuyện ác nào không làm ngầm miệng mộ dung chân muốn nói cái gì nhưng mà còn chưa có nói xong liền bị mộ dung quyết nghiêm khắc quá lớn ánh mắt lạnh như băng kia doa đến mộ dung chân không dám lại bất luận cái gì ngôn ngữ mấy vị đây là ta thái thượng tiên tộc một điểm thành ý nếu mấy vị không chê xin hãy nhận lấy Đang trong đó thậm chí không thiếu tiên đế cùng cổ tiên đế chi bảo chật chật nhâm huynh đệ cái này thái thượng tiên tộc mộ dung quyết thật đúng là hào phóng a hơn nữa cái này cùng chúng ta dự trù tình cảnh giống như không giống nhau a hắn chẳng lẽ không nên vô cùng p h ấ n hận sau đó cùng chúng ta điên cuồng chém giết một phen sao dễ dàng như vậy liền t h ỏ a hiệp cái này cũng không giống như là thái thượng tiên tộc phong cách hành sự à tốt xấu bọn hắn cũng là chấp trưởng qua thiên mệnh không cần mặt mũi sao phong đạo nhân bí mật truyền âm đạo mộ dung quyết lần này cử động ngược lại là cho hắn không biết làm gì cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường đồng dạng lâm vô đạo cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn yêu cầu tiền chuộc so với hắn trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng cũng càng thêm thuận lợi hắn cảm giác mộ dung quyết cũng không phải tới cứu mình nhĩ tử ngược lại là giống tới tạc quả nguyên bản lâm vô đạo cũng đã chuẩn bị kỹ c ả g để cho tiêu thanh lan bọn hắn đi chấn áp nào biết được căn bản không có phát huy được tác dụng bất quá tất nhiên mộ dung quyết đem mấy thứ lấy ra bọn hắn tự nhiên không có đạo lý cự t u y ệ t mộ dung tộc trường thành ý chúng ta phi thường hài lòng lâm vô đạo quan minh mình thái độ cái kia không biết có thể hay không tha thứ khuyển tử tội lỗi cái này sao ngược lại cũng không phải không thể ngoại trừ những vật này ta còn muốn, muốn mộ u ố n m dung tộc trường giúp cái chuyện nhỏ À? gấp cái gì chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong tại hạ tất nhiên sẽ không chối từ kỳ thực cũng không có gì chính là muốn thỉnh mộ dung tộc trường hỗ trợ thôi diễn tìm kiếm một thứ nói xong lâm vô đạo đem khởi nguyên chi thạch chứa vào một cái hộp ngọc đưa tới mộ dung q u y ế t trước mặt thôi diễn b ấ t phẩm nghe nói như thế mộ dung q u y ế t như có điều suy nghĩ gật đầu một cái lập tức liền dẫn một tia yêu kỳ mở ra hộp ngọc à thứ này khi nhìn thấy trong hộp ngọc khởi nguyên chi thạch lúc mộ dung quét cả người nhất thời sững sờ tại chỗ trên mặt đã lộ ra mãnh liệt kinh hãi thân xác mộ dung tộc trường gặp qua thứ này nhìn xem mộ dung quét thần sắc biến hóa lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi ân vật như vậy ta t ừ n g tại trong ta thái thượng tiên tộc tổ tử gặp qua nó đồ án vốn cho là chỉ là một cái truyền thuyết nào biết được vậy mà thật sự có thứ này tồn tại đạo h i ế u ngươi dạng này đồ vật dây dưa rất rộng ngày xưa ta thái thượng tiên tộc t i ê n mệnh tiên đế chính là muốn thôi diễn tìm kiếm vật như vậy nhưng cuối cùng lại gặp đến phản vệ không chỉ ta tộc thiên mệnh tiên đế ngay cả thủy tổ cũng là bởi vì vật như vậy mà mất tích cho nên tại hạn nhưng khả năng giúp đỡ không giúp được gì thứ này nhân quả quá lớn không phải thực lực của ta có thể thôi diễn càng không phải là ta có khả năng chịu nổi mộ dung quyết cười khổ lắc đầu bây giờ hắn là càng thêm không dám xem thường lâm vô đạo đồng thời mộ dung quyết cũng tại vì mình anh minh quyết định âm thầm may mắn may mắn hắn hạ thấp tư thái không có ngang tàng ra tay bằng không mà nói chỉ sợ sẽ liên lụy toàn bộ đệ tử mạch cùng với toàn bộ thái thượng tiên tộc cùng lúc đó khi nghe đến mộ dung quyết lời nói sau lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua một vòng sáng trói tinh mang hắn một mực tại tính toán tìm kiếm khởi nguyên chi thạch dấu vết nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đầu mối nào nghĩ không ra thái thượng tiên tộc thế mà cho hắn một tinh hỉ liên thiên mệnh tiên đế đều không thể thôi diễn xem ra muốn mượn nhờ thái thượng tiên tộc đến tìm kiếm khởi nguyên chi thạch m ạ n h vụn là không thể nào trong lòng lâm vô đạo có chút tiết m ố i con đường này đoạn mất bất quá tất nhiên thái thượng tiên tộc bên trong có quan hệ với khởi nguyên chi thạch đồ án có lẽ nơi đó có đầu m ổ i mới cũng không nhất định xem ra phải tìm thời gian đi thái thượng tiên tộc đi một chuyến hắn âm thầm tính võng đạo ông cũng liền tại lâm vô đạo âm thầm trầm tư lúc đột nhiên trước mặt hư không nhắc lên một chút xíu nhỏ xíu vận sóng ngay sau đó tại trong hắn cùng phong đạo nhân cái t i ế ánh mắt kinh ngạn tần đạo phu cái kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ trong h ư không đi ra cầu đề cử a chương m ộ 8 n t h i ế t hư chương m ộ 8 n t h i ế t hư tần đạo phu ngươi như thế nào không có sao chứ nhìn xem tần đạo phu cái kia có chút bộ dáng chật vật lâm vô đạo cùng phong đạo nhân lập tức đi tới trước m ặ t hắn quan tâm hỏi từ nhìn b ê ngoài n tần đạo phu cũng không nhận được tổn thương gì lớn nhưng mà có thể làm cho hắn chật vật như vậy đối diện cái kia không biết thần bí thế giới chỉ sợ thật sự có dấu đại khủng bố hoặc đại cấm kỵ cái này khiến lâm vô đạo cùng phong đạo nhân không khỏi âm thầm n h i mày ta không sao nhân minh đệ lão phong tử ta đi cái kia thần bí thế giới nhìn một chút bên trong chính xác cất giấu một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật căn cứ vào theo ta hiểu rõ toa kia thế giới mảnh vụ n lai lịch cực kỳ không đơn giản tuyệt đối không phải một t ò a thông thường cao đẳng đại thế giới hơn nữa tại một loại nào đó ý chí cường đại quan hệ phía dưới nơi đó đã diễn biến thành vì một cái kinh khủng cấm kỵ chi điểm tên là thiên cư thiên cư nghe được hai chữ này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân nhẹ nhàng n h ỉ non một câu lẫn h a u đều thấy được trong mắt đối phương mê hoặc cái chỗ kia có tiên mộ sao p h o ngoài đ ạ nhân vội v n g h ỏ Tất nhiên d a n sưng h tiên khư, hiêu tuyệt đối cư ù n tiên cảnh có liên quan.、Có. Tiên g có Có. h bên bí, tiên duyên trong, thần trong không ràng trôn tộc nhân, còn có rất nhiều tộc tộc rất rõ lão, cực cổ cực chỉ có có cơ kỳ kỳ ở đó quá vẫn à Ngoài tạo tiên hóa. khư ra, v là một cái kinh khủng s á t lục tràng ta gặp được có thật nhiều vũ trụ cấp cái khác sinh linh tiến vào trong đó ta âm thầm hiểu rõ một chút phát hiện tiên h ư bên trong có thể tùy ý s á t lục nhưng phạm là tiến vào bên trong sinh linh cũng là thợ săn nhưng cùng lúc cũng là con mồi chỉ cần săn giết đối phương liền có thể thu được một cái tạo hóa t i ê n chủng đem tự thân tư chất tăng lên gấp đôi hơn nữa chỉ có vũ trụ cấp tư chất sinh linh có thể tiến vào tiên khư bên trong còn có chính là tòa kia tiên khư ở vào một phương độc lập thời không bên trong tại t h ầ n bí ý chí ảnh hưởng dưới nhưng phạm là tiến vào tiên khư bên trong tu vi đều muốn bị áp chế đến chân tiên cảnh giới cho dù là chuẩn tiên đế tiến vào bên trong cũng chỉ có chân tiên thập trọng tiên tu vi một điểm cuối cùng tiên khư không cách nào trở lại chư thiên tri thành cái chỗ kia tựa hồ có thể ngăn cách ngoại giới hết thẻ quy tắc tần đạo phu đem chính mình hiểu được tin t ứ c cặn kẽ nói ra nghe nói như thế lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều ngưng lông mày trầm tư một lát sau hai người đáy mắt đều t o é ra sáng trói tinh mang bọn hắn cảm giác lần này có thể muốn phát tài nhưng h u n h đệ dựa theo tần đạo phu nói tới cái kia tiên khư đơn giản chính là một chỗ phát tài tuyệt thế bảo địa a chật chật bên trong tất cả đều là vũ trụ cấp sinh linh cái này tại ngoại giới thế nhưng là ngàn vạn năm đều không gặp được chuyện tốt nếu là đem những người kia mai táng vần đạo thực lực nhất định có thể có được tăng lên cực lớn nếu không thì chúng ta đi tiên khư xem là một m lần thợ săn phong đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay một mặt mong đợi nói ngay vậy lâm vô đ ạ o cũng lộ ra hướng tới c h i sắc nếu như tất cả tiến vào tiên khư sinh linh tu vít đều muốn bị áp chế ở chân tiên cảnh giới vậy đối với chúng ta mà nói đúng là chuyện tốt to lớn tân đạo phu tiến vào tiên khư sinh linh nhiều không ân rất nhiều tiên khư liên tiếp rất nhiều vũ trụ tương đương với một tòa vũ trụ đầu mối then chốt chỉ là ta nhìn thấy tiến vào tiên khư sinh linh liền vượt qua ngàn người nhiều cho dù một cái vũ trụ đi ra một người vậy ít nhất cũng có hơn ngàn cái vũ trụ chỉ có điều tiên khư cái chỗ kia vô cùng tà môn ta trong lúc nhất thời cũng nhìn không tấu luôn cảm giác có cực lớn hung hiểm hơn nữa tiên khư còn không chỉ một tầng tại tiên khư chỗ sâu tựa hồ còn có một cái khác thần bí thiên địa mộ dung bạch tiểu tử kia chính là ngộ nhập tiên khư chỗ sâu rơi vào đi ta nếm thử đi tiên khư chỗ sâu nhìn một chút nhưng mà bên trong thực sự quá hối loạn có hương hỏa thần c h i thần tính cùng với thần bí ý chí điên cuồng c h é m giết nếu không phải ta hành tẩu hoàng tuyển kém một chút liền không về được nói đến đây tần đạo phu hiếm thấy lộ ra tim đập nhanh thần sắc cái kia mộ dung bạch bây giờ là cái gì tình huống còn sống sao lâm vô đạo cùng phong đạo nhân liếc nhau một cái ngưng thanh hỏi ân mộ dung bạch còn sống chỉ có điều tình cảnh vô cùng không tốt dựa theo hắn tình huống chỉ sợ kiên chỉ không đến ngày thứ ba liền sẽ chết hắn tiến vào cái kia tuyệt điệu không chỉ có tiêu hồn thức cốt còn có thể thôn vệ sinh mệnh lực chỉ cần đi vào liền sẽ bị giam cầm hết thảy ta rời đi thời điểm mộ dung bạch đã bị tước đoạt hơn phân nửa sinh mệnh lực tần đạo phu thờ giải đáp tiên cư bên trong trình độ hữu hiểm so với hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm kinh khủng nếu là ở dưới tình huống không có chuẩn bị tùy tiện tiến vào tiên khư chỗ sâu nhất định phải chết không nơi thắng thân liên hắn hành tẩu hoàng tuyển nếu kém chút ra không được những người khác thì càng khỏi phải nói mà nghe tần đạo phu giảng thuật tình huống lâm vô đạo vẻ mặt trên mặt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều nói như vậy chỉ cần không tiến vào tiên khư chỗ sâu trên cơ bản cũng không có cái gì đại vấn đề đúng vậy bất quá đây chỉ là ta nhìn thấy một chút tình huống mà thôi đến nỗi tiên khư ngoại vì phải c h ẳ n g còn có dấu bí mật không muốn người biết ta cũng không biết tần đạo phu lắc đầu thời gian còn ngắn tiên k ư lại phi thường lớn hắn căn bản không kịp cẩn thận thăm dò cùng giải chỉ là biết một chút cơ bản nhất tin tức liền trở về n h â n g i n h đệ chúng ta muốn hay không đi tiên khư làm một cái ta cảm thấy chỉ cần cẩn thận một chút không đi tiên khư ở trong c h ỗ sâu sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì cho dù thật sự gặp phải khó mà ngăn cản đại khủng bố đến lúc đó ta cũng có thể đem các ngươi mang ra m ẫ u chốt là tiên khư cách mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên mới mở ra một lần một khi bỏ qua liền phải chờ cái tiếp theo vũ trụ kỷ nguyên tân đạo phu trầm giọng nói làm nhất thiết phải làm thật vất vả gặp phải chuyện tốt như vậy nếu như cứ như vậy bỏ qua cho chẳng phải là có lỗi với chúng ta chính mình chỉ cần đem tiên khư bên trong những cái tia vũ trụ sinh linh siêu độ mai táng chúng ta nói không chừng liền có thể thành tiên phong đạo nhân gương mặt h ư n phấn cơ hội tốt như vậy thế nhưng là v ạ n cổ hiếm thấy đối với đề nghị của hắn lâm vô đạo cũng vô cùng đồng ý cầu phú quý trong nguy hiểm tất nhiên gặp được chuyện tốt như vậy vậy khẳng định không bỏ qua nhất định phải l i ề u một phen hơn nữa mộ dung b ạ c h cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở tiên khư bên trong có thể cứu vãn mà nói hay là muốn cứu vãn một chút nói đi lâm vô đạo đem khởi nguyên chi thạch một lần nữa cất kỹ ngược lại đem ánh mắt nhìn phía một bên tiêu thanh lan cùng với hùng bá thiên thanh lan tiên quân bá thiên tiên quân chúng ta chuẩn bị đi cái kia tiên khư bên trong xem các ngươi trước hết tại đại đế phần t r a n g bên này chờ chúng ta trở về a đồng thời cũng giúp chúng ta thủ hộ một chút tòa này truyền t ố n g trận còn có cái kia trường sinh đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế cũng cần các ngươi tới đối phó lâm vô đạo trầm ngâm nói nghe vậy tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên không hẹn mà cùng gật đầu một cái công tử yên tâm chúng ta nhất định bảo vệ cẩn thận truyền t ố n g trận nếu là diệp không tiến đến cũng nhất định đem lưu lại mạng hắn ân đã như vậy vậy chúng ta trước hết đi qua tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lại nhìn một chút xa xa mộ rung chân đưa tay nhẹ nhàng một chiều cái kia ra chỉ tại hắn tiên linh phía trên linh hồn cơm chế trong nháy mắt tan thành mây khói đến nỗi mạnh tiên sơn lâm vô đạo nhưng là trực tiếp phai mở hắn tiên linh nguyên bản hắn sở dĩ giữ lại mạnh tiên sơn chủ yếu là muốn hấp dẫn chính nghĩa giả liên minh người đến đây bây giờ chính nghĩa giả liên minh đã hiểu rõ thân phận của bọn hắn cho nên mạnh tiên sơn cũng sẽ không có giữ lại tất yếu đi thôi tại đem mạnh thiên sơn thi thể thu vào túi chữ vật sau lâm vô đạo nhàn nhạt chào hỏi một tiếng lập tức cùng tần đạo phu cùng phong đạo nhân bước vào truyền thống trợn bọn hắn sau khi đi mộ dung quyết cũng không có ở đây tiếp tục dừng lại tại liếc mắt nhìn chằm chằm xa xa tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người sau trực tiếp mang theo mộ dung chân rời đi đại đế phần tràng cầu đề cử a chương một nghìn tám mươi chín san giết vũ trụ chất tiên chương một nghìn tám mươi chín san giết vũ trụ chất tiên tiên h t h ư thiên địa sụp đổ thời không bà mèo ông thông qua mộ dung bạch lưu lại truyền thống trận lâm vô đạo ba người thuận lợi đi tới tiên khư chỗ mảnh này thời không theo đại đạo chi nhãn đ ả o qua lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện nơi này thời không chính xác vô cùng kỳ dị thiên địa sụp đổ không gian chung quanh hiện ra một loại vận b ẻ o trạng thái sơ ý một chút rơi vào đến những cái k i a thời không t r o n g khẽ hở cho dù là cổ tiên đế chỉ sợ cũng khó khăn trốn số chết mà toàn bộ tiên khư khí tượng lại là lộ ra hết sức hủng vĩ, căn cứ vào lâm vô đạo cảm giác ở đây so với một tòa cao đẳng đại thế giới còn lớn hơn hơn nữa tại tiên k ư bên trong còn dây dưa hai cỗ cực đoan ý chí cường đại một cỗ mang theo hương hỏa thần c h i t h ầ n tính một cỗ khác thì phảng phất là thiền quy mà cự đ n g dạ n g có vô thượng quân y hai cỗ ý chi ở giữa lẫn nhau tại lẫn nhau dây dưa lẫn nhau c h é m g i ế t quay đến thời không dối loạn chỉ là xa xa nhìn một cái lâm vô đạo liền cảm nhận đến vô cùng sát cơ mãnh liệt của tới làm hắn không z é t mà run trừ cái đó ra thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo còn phát hiện thiên cư dường như là từ hai tòa khác biệt thế giới hoặc thiên địa thời không giáp lại bên trong tràn ngập hoang vô cùng mất đi khí tức khủng bố càng có ngập trời khí thế hung ác tràn ngập thiên đ i ệ phan phúc lớn chẳng lành a lâm vô đạo ngưng lông mày cảm thán một câu ở đây so với tần đạo phu phía trước giới thiệu còn muốn càng thêm thần bí càng thêm h u n g hiểm bất quá đại h u n g hiểm thường thường kèm theo lớn cơ duyên và lớn tạo hóa cứ việc tiên h ư bên trong để lộ ra đáng sợ sắc cơ cùng với đại khủng bố nhưng cùng lúc cũng tích chứa kinh tế h kỳ ngộ chỉ là quan sát phúc chốc lâm vô đạo thì thấy đã có chừng mấy vị vũ trụ tư chất trần tiên vượt qua vũ trụ hư không tiến vào tiên、khư. thậm chí trong đó còn có vũ trụ phong hào trần tiên cổ tiên nhìn xem một màn này lâm vô đạo cùng với bên cạnh phong đạo nhân đáy mắt đều tóe ra sáng trói tinh quang trong mắt bọn hắn những thứ này cái gọi là vũ trụ sinh linh toàn bộ đều chẳng qua là con mồi thôi chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ siêu độ chôn nhặt xác đến lúc đó nhất định có thể phát một bút cực lớn tiền của phi nghĩa dù sao vũ trụ cấp tư chất sinh linh tại ngoại giới thế nhưng là rất khó nhìn thấy mà t i ề n khư bên trong tất cả đều là đây quả thực tương đương với lan g tiến vào b ể cửu đi thôi chúng ta cũng vào xem tại cẩn thận quan sát chỉ chốc lát lâm vô đạo lập tức g á ngự lấy một đạo thật quang xông vào tiên khư thấy thế, thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không có bất cứ chút do dự nào theo thật s á t đằng sau tiên h cư nội bộ tự thành một phương tiên đ i ệ m khi đặt chân ở đây lúc lâm vô đạo đầu tiên cảm thấy chính là một c ỗ hùng vĩ vô biên ý chí bông xuống chỉ có điều cái kia cố ý chí tại c h ạ m đến cơ thể sau đó lại rất nhanh biến mất tiên h cư cũng không phải cao đẳng đại thế giới a lâm vô đạo hai đầu lông m ạ y nhiều hơn một phần nghiêm túc cùng ngưng trọng bây giờ trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác bị đè nén giảm như vậy dường như đang bị người nào nhìn trộm đồng đạo đều cẩn thận một chút nơi này cực kỳ không đơn giản ta cảm giác tựa hồ có thần bí tồn tại nhỏm nó g trong bóng tối lâm vô đạo bí mật truyền thông đạo ân vần đạo cũng phát giác cái này tiên thư cảm giác giống như là một cái lồng giam phong đạo nhân cũng n h ư mày ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên trịnh trọng cùng nghiêm túc lên một đôi thâm trầm lại sắc bén con mắt không ngừng mà đánh giá trụ vì không gian nhân huynh đệ kế tiếp chúng ta trước đi tìm mộ dung bạch sau đó lại bắt đầu đi săn ân trước đi tìm mộ dung bạch a tất nhiên hắn bởi vì do đường mà lâm vào hung hiệm chi đ i ệ chúng ta cũng không thể mặc kệ nếu như có thể cứu vãn mà nói liền cứu vãn một chút còn nữa cái này tiên khư bên trong cơ duyên và bảo vật đông đảo có mộ dung mạch tại cũng có thể thu được thu hoạch lớn hơn lâm vô đạo thu hồi ánh mắt t h u ậ n miệng đáp đối với cái này t â n đạo phu cùng phong đạo nhân cũng không có gì nghị tốt lắm trước đi tìm mộ dung mạch lúc này tiểu tử kia hẳn là còn chưa có chết cười trêu vừa m ộ t câu tại xác định cụ thể phương hướng sau ba người liền khống chế t h ầ n quang trực tiếp xông về phía tiên khư c h ỗ sâu nhưng mà coi như bọn hắn vừa mới khởi hành lúc đột nhiên ở giữa một thanh hùng hãn trưởng đào bỗng nhiên từ bên cạnh trong hư không xuyên thủng đi ra lấy thế xét đánh không kịp bưng hai cuốn lấy ngập trời tiên uy cùng sức mạnh vô cùng hung ác hướng về lâm vô đạo g i ế t tới đây không chỉ có như thế kế chuôi này kinh khủng hung đao sau đó mặt khác hai cái phương hướng cũng có cổ lão tiên kiếm cùng chiến mâu rào rạt i ế t ra mục tiêu trực chỉ một bên tần đạo phu cùng phong đạo nhân a thật to gan lại dám tới săn g i ế t chúng ta ta nhìn nguyên là s u n g án mắt thấy biến cố bất t ì n h lình tần đạo phu lúc này lạnh lùng cười nhạo khoe miệng càng là lộ ra vẻ dữ tợn tiếng nói rơi xuống đối mặt cái kia rào rạt đánh tới cổ lão tiên kiếm tần đạo phu không chỉ không có cảm thấy kinh hoàng và sợ ngược lại tràn ngập hưng phấn hắn không tránh không né tùy ý thanh tiên kiếm kia chạm tại trên người mình bang tiên kiếm cùng tần đạo phu nhục thân ba chạm phát ra sắc bén đến cực điểm kim tiết h giao kích thanh âm một hốc này tiên kiếm chính là một kiện thập phần cường đại thời đại chân tiên chi bảo bên trên ra chỉ mười đạo thời đại chi lực nắm giữ đáng sợ sát phạt sức mạnh ngoài ra tiên kiếm chủ nhân bản thân cũng là một vị thu được vũ trụ phong hào thời đại chân tiên đối mặt cường đại như vậy đánh lén nếu là không chú ý cho dù là thời đại chân tiên đều phải nuốt hận tại chỗ chỉ có điều những người đánh lén này rõ ràng tìm lộn người thời đại chân tiên chi bảo mặc dù cường đại nhưng mà nắm giữ chư thiên hoàng tuyền đại trận hộ thân tần đạo phu hoàn toàn không có để trong mắt khi chiếc k i a tiên kiếm chạm tại trên người nháy mắt hắn ngang tàng một q u y ề n đánh vào trên hư không cường đại đến cực điểm sức mạnh đem cái kia d ấ u ở trong bóng tối chân tiên gắng gượng bước đi ra toàn bộ tiên thân thật sâu sụp đổ đáng chết mắt thấy tần đạo phu tại chính mình một k í c h toàn lực phía dưới căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương vị tia chân tiên lúc này mang một tiếng lập tức liền muốn thi triển bị phát trốn vào hư không ừ tới còn muốn đi hiu kèm theo một đạo vô tình hư lệnh trong chốc lát chỉ thấy một tia quỷ dị hát quang đánh vào hư không gắn gượng g định trụ không gian chung quanh ngay sau đó tại trong vị tia chân tiên vô cùng thần sắc kinh khủng hắn tiên linh bị cưỡng ép tách ra tiền thân tiếp đó từ vô tận sâu trong hư không k é o trở về cho đến lúc này hắn mới phát hiện tại tần đạo phu trong tay nắm một mặt cổ lao thần bí màu đen gương đồng đáng chết đây là cái quỷ gì ai trong lúc hắn kinh h o à n g sợ h ã i lúc hắn tiên linh bị tần đạo phu đánh vào hoàng tuyển c h i cảnh trực tiếp ma diện làm xong đây hết thảy tần đạo phu đại thủ thăm dò vào hư không đem thi thể của hắn cùng với tiên kiếm toàn bộ mỏ trở về cũng không tệ lắm mới vừa v ậ n tiến vào tiên h ư liền thu hoạch được một vị thời đại trần tiên nơi này cá lớn quả nhiên nhiều lần này nghĩ không phát tải cũng khó khăn ai nhìn xem trong tay thời đại trần tiên thi thể tần đạo phu lộ ra nụ cười sán g lạ hắn không nghĩ tới lúc này mới vừa mới đi vào tiên h ư liền có như thế lớn thu hoạch tính là khởi đầu tốt đẹp cùng trong lúc nhất thời tại tần đạo phu cường thế nghiền sát vị kia thời đại trần tiên lúc bên kia lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng đều nhẹ nhóm giải quyết chiến đấu lâm vô đạo đối mặt đồng dạng là một vị có vũ trụ tư chất trần tiên lấy hắn thực lực hôm nay căn bản không có đem đối phương để trong mắt Vâng! đại thủ đột nhiên mở ra cường đại tuyệt luân lực lượng trực tiếp chấn áp thập phương không gian đem cái kia trong bóng đêm đánh lén vũ trụ trần tiên một cái nắm vào trong tay giang giác sau đó năm ngón tay t r ợ t khép lại trực tiếp bê diệt người kia toàn bộ tiên q u ố c ma diệt tiên linh đến nỗi phong đạo nhân nhưng l à đem một vị khác nắm giữ vũ trụ tư chất kẻ đánh lén trên người tuổi thọ toàn bộ hấp thu sạch sẽ, sẽ chỉ là trong trước mắt ba vị vũ trụ tư chất trần tiên liền thân tử đạo tiêu trở thành lâm vô đạo ba người trong tay con mồi cầu đề cử a một ngày ngàn năm tịch diện chi điểm vừa đến đã thu hoạch được ba vị vũ trụ tư chất cái thế trần tiên tiên cư bên trong mua bán coi là thật không tệ lần này chúng ta nhất định có thể đại phát một phen phát tài đúng lao phong tử cái này tiên cư quỷ dị lại thần bí thực lực cường đại mới là bảo đảm tốt nhất ngươi vẫn là nhanh lên đem cái này ba bộ thi thể xử lý a f r a n h tần đạo phu tiện tay đem c ố kia thời đại trần tiên thi thể vứt trên mặt đất hướng về phía phong đạo nhân nói nghe nói như thế phong đạo nhân không khỏi nhữ mày đây chính là vũ trụ tư chất trần tiên xử lý cần không ít thời gian vẫn là ra ngoài rồi nói sau dù sao chúng ta không có khả năng tại trong tiên khư thời gian dài rừng còn có nửa tháng chính là võ điệu tiên độ kiếp thời gian đáp ứng chuyện của người ta nhất định phải làm đến mới được phong đạo nhân thở dài nói hắn cũng muốn đem những thứ này chân tiên thi thể xử lý để mà tăng cường chính mình tu vi và thực lực nhưng mà thời gian căn bản muốn không cho phép nửa tháng không còn kịp rồi đối với phong đạo nhân lo nghĩ tần đạo phu lại là lộ ra nụ cười thần bí tới kịp lão phong tử nhâm h u n h đệ các ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này tiên khư hoàn cảnh nơi này và ngoại giới đạo trường thế nhưng là rất khác nhau căn cứ vào quan sát của ta tòa này tiên cư vốn chính là một cái cực lớn phân mộ hơn nữa nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với đại vũ trụ đạo trưởng còn muốn càng thêm kinh khủng trên cơ bản một ngày ngàn năm cái k i a cố thần bí ý chí rõ ràng dùng bất hủ t u ế n g u y ệ t cùng thời gian tới ma diện đồ vật gì cho nên lão phong tử ngươi hoàn toàn không cần lo lắng thời gian không đủ dùng tần đạo phu c ở i nhạt đáp cái gì một ngày ngàn năm đông nhiên nghe nói như thế lâm b ư u đạo cùng trong lòng phong đạo nhân tất cả giật mình có thể đem tốc độ thời gian trôi qua làm đến tình trạng này người giật dây cấp độ chỉ sợ không giống bình thường tượng đại hạ giới vũ trụ cường giả căn bản làm không được chẳng lẽ là thiên giới đột nhiên lâm vô đạo đ ấ y lòng hiện lên lên một cái suy đoán to gan nguyên bản hắn cho là thanh nguyên đại thế giới chỉ là quá rõ ràng tiên tộc dùng trôn tộc nhân nghĩa địa mà thôi nhưng mà sau khi hắn tiến vào tiên cư liền p h ụ định loại này thái độ ở đây tại t h ầ n bí ý chí quan hệ phía dưới đã sớm không phải trước đây cao đẳng đại thế giới mà là trở thành một phương độc lập thời không ta cảm thấy tần đạo phu nói không sai tiên cư quỷ bí lại n g hiểm tăng cường thực lực là rất có cần thiết tất nhiên ở đây một ngày ngàn năm lại nắm giữ vũ trụ nhiều như vậy thiên tiêu chúng ta hẳn là thật tốt chắc chắn cơ hội lần này mới là phong đạo nhân ngươi nhanh lên đem những thi thể này xử lý a lâm vô đạo trầm n g â m nói ngay vậy phong đạo nhân cũng không nói lời nào chỉ là gia hiệu tần đạo phu trước tiến hành siêu độ thấy tình cảnh này tần đạo phu cứ việc hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có k h á c phí lúc này lấy ra vong linh tế đ à n cùng hoàng tuyến phát điện bắt đầu siêu độ một canh giờ sau hãn thành công siêu độ ba vị vũ trụ tư chất chân tiên thi thể tu vi so với phía trước tăng lên một đoạn mặc dù vẫn không có ngưng tụ ra thiên đạo kim thân nhưng cũng không xa kế tần đạo phu siêu độ sau đó phong đạo nhân mới là kết động đại mộ vô thư ợ n g pháp bắt đầu xử lý ba bộ chân tiên thi thể Vânh! Vânh! Vânh! theo phong đạo nhân thi triển đại mộ vô thư ợ n g pháp trong chốc lát ba bộ chân tiên trong thi thể tinh hoa cùng bản nguyên bắt đầu dần dần hướng hắn hội tụ đi qua cuối cùng dung nhập vào phong đạo nhân trong thân thể hóa thành hắn tự thân tu vi và sức mạnh a nhìn xem một màn này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc phong đạo nhân xử lý thi thể phương thức lại phát sinh biến hóa rồi xem ra ta hiện sau chỉ có thể thông qua táng thiên đồng quan liệm thi thể luyện thi lô đã không thể dựa vào hắn ngầm thở dài tất nhiên phong đạo nhân hấp thu thi thể bản nguyên cùng tinh hoa hắn tự nhiên không thể cùng hắn đi tranh đoạt thông qua táng thiên đồng quan hắn đồng dạng có thể thu được thi thể sức mạnh từ đó tăng cường chính mình tu vi chỉ có điều cứ như vậy luyện thi lô tác dụng liền giảm mất đi nhiều sau này rất khó lại phái lên dụng tràng đối với cái này lâm vô đạo mặc dù có chút t i ế c t u ố i nhưng cũng không có quá nhiều soán suýt trên thực tế hắn liền không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên luyện thi lô luyện thi lô chẳng qua là hắn tăng cao thực lực một loại thủ đoạn cùng đường tắt thôi tiên h h ư một ngày ngàn năm dù n g không tranh lệch nhiều nửa canh giờ thời gian phong đạo nhân liền đem ba bộ chân tiên thi thể xử lý xong m ư ợ n nhờ đại mộ vô thượng pháp thần kỳ bí lực hắn hấp thu ba bộ trên thi thể tiên đạo bản nguyên cùng tinh hoa chỉ là lưu lại một sợi t h i ê n khí miễn cưỡng duy trì lấy thi thể không xấu nhưng huynh đệ thi thể này ngươi còn có thể dùng sao phong đạo nhân có chút ngượng ngùng hỏi đồng thời hắn cái này cũng là đang thử thăm dò lâm vô đạo xử lý thi thể cực hạc bây giờ hắn cần hấp thu thi thể bản nguyên cùng tinh hoa đây cũng là cùng lâm vô đạo có chút xung đột cho nên hắn cần biết rõ ràng lâm vô đạo xử lý thi thể cực h ạ n dùng hết khả năng không tổn thương hại hắn lợi ích đối với phong đạo nhân quăng tới ánh mắt trong lòng lâm vô đạo cũng biết rõ ý nghĩ của hắn thế là khẽ gật đầu một cái có thể sử dụng chỉ cần cho ta một bộ thi thể nguyên vẹn là được những thứ khác sau này ngươi xem đó mà làm là được lâm vô đạo cười đáp bất quá là thi thể một chút tinh hoa cùng bản nguyên tôi h hắn cũng không có cùng phong đạo nhân tính toán những thứ này thú chi phong đạo nhân thực lực cương đại đối với hắn cũng có chỗ tốt mà nghe được lâm vô đạo trả lời phong đạo nhân cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra đúng cái này tiên cư ở trong một ngày ngàn năm mộ dung bạch tiểu tử kia còn có thể sống được sao đi qua lâu như vậy hắn sẽ không chết ta đột nhiên phong đạo nhân giống như là nghĩ tới điều gì cả kinh kêu lên hẳn là không tiên cư tốc độ thời gian trôi qua mặc dù kinh khủng nhưng mộ dung bạch ở chỗ đó mỗi ngày ước chừng hao tổn mười năm tuổi thọ tiểu tử kia phía trước còn lại tuổi thọ còn có hơn bốn triệu năm phía trước ngoại giới qua ngàn lẻ một điểm mộ dung bạch ở đây nhưng là hơn một ngàn năm cứ tính toán như thế tới hắn hẳn là còn sống không có chết nhanh như vậy tần đạo phu híp mắt tính toán đạo nghe nói như thế lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng hơi nhẹ nhàng thở ra không chết liền tốt đang khi nói chuyện ba người không do dự tại lâm vô đạo đem thi thể thu vào túi chữ vật về sau liền tại tần đạo phu dẫn dắt phía dưới hướng về tiên khư chỗ sâu đi tới tiên khư rất lớn mặc dù có tần đạo phu dẫn đường lâm vô đạo bọn hắn cũng dùng hơn nửa tháng thời gian mới miễn cưỡng đến tiên khư nội bộ sau đó bọn hắn lại thâm nhập mười ngày cuối cùng mới thành công tìm được mộ dung bệnh chỗ đại hùng chi điện ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy lộ ra tại lâm vô đạo bọn người trước mặt cũng không phải trong tưởng tượng hoang vô cùng mất đi cảnh tượng ngược lại thần quang hạo đảng điềm lành rực rỡ tiên k h í tràn ngập toàn bộ thiên địa tại bọn hắn phía trước cách đó không xa chỗ hiện ra một mảnh tiên cảnh thánh địa to lớn khí tượng xuyên đấu qua cái kia quần c u ộ n thần quang cùng tiên khí đám người có thể tinh tường nhìn thấy ở mảnh này trong thiên địa tồn tại đủ loại chân bảo hiếm thế bao quát tiên quáng tiên dược tiên bảo t i ê n căn các loại hơn nữa những cái kia sinh trưởng t i ê n tài địa bảo tất cả đều là vũ trụ phẩm chất thậm chí đại vũ trụ phẩm chất trừ cái đó ra ở mảnh này trong trời đất còn có đạo vận hiển hóa vết tích giữa thiên địa mơ hồ cất dấu vô thượng thần thông cùng bí pháp toàn bộ hết thảy đều hiện lộ rõ ràng t h â n bí, cùng với vô lượng tạo hóa cho dù là lâm vô đạo ba người nhìn thấy cảnh tượng này từng cái cũng đều lộ ra tâm trí hướng về biểu lộ chỉ có điều bọn hắn mặc dù mười phần hướng tới nhưng cũng không có bị trước mắt liền hiện ra cảnh tượng làm cho mê hoặc xuyên tấu h qua hiện tượng nhìn bản chất tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới lâm vô đạo ở mảnh này trong trời đất thấy được vô lượng sát cơ cùng đại khủng bố cái kia tiết lộ ra ngoài sát khí ngốc trời để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi các ngươi cũng không nên bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc đây chỉ là biểu tượng mà thôi bây giờ thấy được tươi đẹp đến mức nào tiến vào bên trong liền khủng bố đến mức nào ở đây gọi là tịch diệt chi địa nói đi tần đạo phu nhẹ nhàng vỗ tay một cái bên trong hoàng tuyển phát đ i ể n trong nháy mắt diện hóa trở thành một chiếc màu đen hoàng tuyển thần tru trở lâm vô đạo cùng phong đạo nhân trốn vào hoàng tuyển ở trong một lát sau bọn hắn xuyên qua vùng thế giới kia hàng rào tiến vào cái gọi là tịch d i ệ t chi địa cầu đề cử a trước 1091, dị số. Trước 1091, dị số. tịch diệt chi địa chủ yếu thể hiện chính là một cái diệt chữ hoa lạc khi lâm vô đạo thông qua hoàng tuyển pháp điện diễn hóa thần chu tiến vào tịch diệt chi địa thời điểm nguyên bản mỹ hảo cảnh tượng trong nháy mắt phá diệt thay vào đó chính là cô q u ạ n hoàng vu phá diệt khí tượng d ư ơ n g mắt nhìn lên phá diệt chi địa thiên không lộ ra q u ỷ dị á m hồng sắc có huyết dịch tầm thường tiền q u a n g từ thiên không rơi xuống tựa hồ thương tiên đều bị đánh nát giữa thiên địa tràn ngập vô lượng sát cơ cùng tạ ác hơn nữa giống như thực chất đồng đạo cho dù là lâm vô đạo nhục thân có thể ngạnh kháng đại vũ trụ cổ tiên công kích tại này cổ lăng lệ u n g áp sát cơ phía dưới cũng không nhịn được cảm thấy vạn phần kinh dị ngoài ra cái kia cũng bị dòm ngó cảm giác cũng càng nồng nặc tại sao ta cảm giác ở đây giống như là thương thiên đứt gãy di tích nơi này hết thảy đều tràn đầy tịch diệt cùng thất bại khí t ứ c hoàn toàn không lưu bất luận cái gì sinh cơ nhân minh đệ các ngươi nhìn ở đây cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng trên mặt đất mục nát thi hải chỉ sợ không t u a vạn giảm hơn nữa những cái này nhân sinh phía trước tất cả đều là vũ trụ tư chất thậm chí là đại vũ trụ tư chất thiên tiêu cùng yêu nghiệt vạn giảm thi hải cái này cần chết bao nhiêu người a phong đạo nhân ngưng thanh thở dài nói bây giờ tại t r u n g quanh bọn họ trên mặt đất phủ kín đã mục nát thi cốt không thể nhìn thấy phần cuối cái này một số người khi còn sống tất cả đều là vũ trụ tư chất hoặc đại vũ trụ tư chất chỉ có điều bởi vì thèm nhỏ dãi tịch diệt chi địa vô lượng tạo hóa từ đó thân tử đạo tiêu đáng tiếc những thi thể này toàn bộ đều mục nát nếu là lưu cho lời của chúng ta thật là tốt bao nhiêu lâm vô đạo cũng tiếp m ố i thở dài sau đó hắn lấy đại đạo chi nhãn hướng về xa xa không gian nhìn lại ở cách vạn trượng có hơn chỗ gặp được bộ dung bạch thân ảnh chỉ có điều hắn bây giờ tại tịch diệt chi địa lực lượng cấm kỵ ăn m n trên người sinh mệnh lực bị tước đoạt hơn phân nửa cả người theo nguyên bản thanh niên bộ dáng đã biến thành gần đất xa trời g i à n mua trạng thái quanh thân khí tức suy yếu đến thực hạng giảm như vậy tựa hồ đã đến tình cảnh đèn cạn dầu mộ dung bạch vừa mới qua đi thời gian một ngày hắn thế mà đã biến thành bộ dáng này cái này tịch diệt chi địa quả nhiên đáng sợ nhìn xem mộ dung bạch cái kia g i à n mua tới cực điểm bộ dáng phong đạo nhân cũng cảm thấy hít một hơi thật sâu đi đi qua nhìn một chút tại hơi hơi đánh giá vài lần sau lâm vô đạo lúc này liền hướng về mộ dung bạch vị trí sãi bước đi qua cùng lúc đó xa xa mộ dung bạch tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh hắn dùng hết khí lực cuối cùng khó khăn n g h i ê n g đầu tới khi nhìn thấy lâm vô đạo ba người đến sau hắn đáy mắt lộ rõ ra thần s ắ c bừng rỡ chỉ có điều cái này một tia vừa mới lên kinh hỷ cùng kích động trong nháy mắt lại bị m á n h liệt kinh hoàng và sợ hãi cách ra đi đi mau không cần không được qua đây hắn gian khổ quát tập lên d ạ ả m như vậy dường như đang sợ hãi cái gì nhưng mà lâm vô đạo nhưng không có quản nhiều như vậy tại hắn kiệt lực gào thét lúc đã tới trước mặt hắn không được qua đây không nên tới gần ở đây mộ dung bạch âm thanh tiếp tục vang lên hơn nữa lộ ra vô cùng lo lắng nhưng mà hết thẻ đều chậm ầm ầm khi lâm vô đ ạ o mới vừa đến mộ dung bạch trước mặt trong lúc đó một cổ thần bí lực lượng cấm kỵ trợt buông xuống đến trên người hắn cố lực lượng kia mang theo phong cấm thế gian vạn vật vô thượng vĩ lực thậm chí ngay cả mang theo thời không đều có thể giam cầm theo lâm vô đ ạ o đặt chân mộ dung bạch chỗ khu vực cái kia cố lực lượng cấm kỵ c u ố n lấy kinh khủng tịch diệt khí tức điên cồn bánh liệt đi qua giảm như vậy muốn đem thôn vệ trên người hắn hết thẻ tước đoạt hết thẻ sinh tồn quy Cảm n đối với cái này lâm vô đạo mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng mà trong lòng cũng không có kinh hoàng bởi vì hắn có đại đạo t h ú c phúc có thể miễn dịch hết thể tiêu cực tổn thương bây giờ khi cái kia cố kinh khủng lực lượng cấm kỵ gia thân thời điểm tại đại đạo ý chí trúc phúc phía dưới hết thể hiệu quả tiêu cực trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình mặc cho cấm kỵ cùng tà ác như thế nào ăn mòn đều không thể tức đoạt tuổi thọ của hắn càng không cách nào ma d i ệ t đục thể của hắn nhìn xem một màn này lâm vô đạo không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra không đủng công ta phí hết tâm tư vượt qua đại đạo đ ế kiếp thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o bây giờ cuối cùng có đất dụng võ đang khi nói chuyện hắn lấy ra một tấm sinh mệnh khế ước ký vào mộ dung bạch tên cho hắn chuyển năm trăm vạn năm tuổi thọ vê anh vê anh vê anh sinh mệnh khế ước hiệu quả hiệu quả nhanh chóng theo năm trăm vạn năm trước tuổi thọ gia trì trong chốc lát nguyên bản sắp gặp từ vòng mộ dung bạch già nguôi trong thân thể hiện ra cực đoan bản sinh mệnh nguyên lực dần dần tại lâm vô đạo chăm chú mộ dung bạch theo nguyên bản gần đất xa trời g i à n mua trạng thái dần dần khôi phục được ban sơ thanh niên bộ dáng cái này ta cảm thụ được tự thân kinh thiên biến hóa mộ dung bạch trợn tròn trong mắt thần sắc không dám tin tới cực điểm hắn muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại bị lâm vô đạo ra tay cắt đứt ông cùng lúc đó một tòa cổ lão hoàng kim thần mộ từ trên trời ra xuống không đợi mộ dung bạch phản ứng lại trực tiếp đem hắn đặt đi vào tập trung nhìn vào chỉ thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhanh chân đi tới trước mặt lúc này phong đạo nhân tay trái nắm thật chặt tán g thư mười hai quyển tay phải nhưng là nắm một cây cổ lao t h ầ n mâu thần tình nghiêm túc lại ngưng trọng đồng dạng tần đạo phu cũng là như thế hắn đã mặc vào vong linh s á o trang leo lên vong linh trên xa hướng trên đỉnh đầu lơ lửng hoàng tuyển độ quyển tay trái tay phải bên trong nhưng là nắm hoàng tuyển chi kính cùng với hoàng tuyển chi tháp thậm chí bên hông còn mang theo vong linh c ạ n lệnh cả người võ trang đầy đủ đến cực hạ đây vẫn là lâm vô đạo lần thứ nhất thấy hắn như thế trang phục vào giờ phút này tần đạo phu sau khi phối hợp một thân này cái thế thần trang cả người giống như u minh cùng tử vong chỗ tề nhất cử nhất động tất cả tản mát ra vô thượng uy nghi cùng khí độ thần sắc càng là vô cùng lạnh lùng lại cũng không còn trước đây nhàn tản bộ dáng tần đạo phu ngươi cái này thân tạo hình coi như không tệ đi bần đạo còn là lần đầu tiên thấy ngươi s u ỵ đ ừ n g nói chuyện các ngươi nghe đang lúc phong đạo nhân chuẩn bị t r e o chọc một chút tần đạo phu lúc này l ầ m vô đạo giống như là phát hiện cái gì tựa như lập tức làm thủ hiệu chờ có lên tiếng cùng trong lúc nhất thời tần đạo phu thần sắc cũng biến thành ngưng chọc lên bọn hắn lăng lệ con mắt không hẹn mà cùng nhìn phía tịch diệt chi đ i ệ chốt sâu dĩ số dĩ số dĩ số tại ba người lắng nghe phía dưới thường đạo như có như không n g ỉ non thanh âm từ tịch d i ệ t c h i địa chỗ sâu nhất dần dần c u ố n tới cái kia n g ỉ non thanh âm vô cùng v ă n g lãnh vô cùng lạnh lùng không có bất kỳ cái gì cảm tình có chỉ là vô tận sắc cơ hơn nữa theo thời gian trôi qua dị số hai chữ này âm thanh càng vắng dội ầm ầm cùng lúc đó đại đ ị a cùng với không gian chung quanh bắt đầu rung rung trên bầu trời cũng chuyển tới thật lớn tiên uy dạng như vậy tựa hồ có đồ vật gì đang tại khôi phục thấy tình cảnh này lâm vô đạo tần đạo phu phong đạo nhân thần tình nghiêm túc tới cực điểm trong mắt của bọn họ cẩn thận nhìn chăm chú lên tịch diệt chi địa chỗ sâu không gian dị số làm c i ế t và anh ước chừng qua nửa giờ tả hữu tịch diệt chi địa thương không bắt đầu sụp đổ đại địa điên c u ồ n g ngắt lư thư không cản g là tiêu tan không ngừng mấy phần sau kèm theo vô lượng sắc khí thiên c u n g bị một cô cái thế ý chí cùng vĩ lực cưỡng ép x é rách ngay sau đó tại trong lâm vô đạo ba người ánh mắt kiếp h sợ kia tịch diệt chi địa thiên địa phản phất bị mở lại một dạng ầm ầm khi màu máu đỏ hỗn độn xương n g tán đi lúc tại bầu trời phân khối một thanh cự kiếm dần dần hiện ra c h ô i kiếm này từ thiên khung chỗ cao nhất một mực c ắ m vào đại địa chỗ sâu nhất chân chính chém chết thiên địa t chỉ là nhìn một cái lâm vô đạo ba người liền không hẹn mà cùng hít vào một hơi cái kia tản mát ra sắc khí để cho bọn hắn đều cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi nhất là khi nhìn thấy chuôi kiếm này lâm vô đạo càng là trận to hai mắt cầu đề cử a chương một n chín m bất hủ tiên binh mà là kiếm chủ chương một n chín m bất hủ tiên binh mà là kiếm chủ bại v o n g chi kiếm nhìn nơi xa cái kia chặt đức thiên địa cái thế hùng kiếm lâm vô đạo không khỏi phát ra một tiếng nhàn nhạt kinh hô bởi vì nhìn thấy trước mắt cự kiếm chính là bại vong chi kiếm hơn nữa là chính phẩm bại vong chi kiếm chính phẩm lại ở chỗ này xuất hiện là ai đưa n ó cắm ở nơi này trên mặt đất những thứ này vũ trụ sinh linh thi hải tất cả đều là bởi vì bại vong chi kiếm mà chết sao còn có ngày xưa mênh mông đại vũ trụ trần t i n h thiên chẳng lẽ cũng là quan sát tịch d i ệ t chi địa bại vong chi kiếm từ đó mới bắt trước liên tiếp nghi vấn liên tiếp từ lâm vô đạo đáy lòng nhìn lên hắn chính xác không nghĩ tới sẽ ở tiên k ư bên trong tịch diện chi đ i ệ nhìn thấy bại vong chi kiếm chính phẩm cùng lúc đó khi nghe đến lâm vô đạo tiếng kinh hô sau một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là lập tức m ă n g tới thần sắc kinh ngạc nhân vinh đệ người biết chuôi kiếm này phong đạo nhân hiếu kỳ hỏi ngay vậy lâm vô đạo ngưng trọng gật đầu một cái ta phía trước tại trong tay một vị đại vũ trụ trần tiên gặp qua liên quan tới này kiếm hàng đái kiếm này tên là bại vong chi kiếm hung lệ đến cực điểm vô luận là kẻ có được nó vẫn là bị nó giết chết hết thể cũng khó khăn trốn thất bại v ậ t bệnh cho dù là xem như kiếm chủ nắm giữ bại vong chi kiếm cũng sẽ bị bại vong khí vật linh hồn tuổi thọ các loại trước đây món kia hàng đái, chính là một kiện đại vũ trụ tiên minh mà trước mắt nhưng là chính phẩm mặc dù chỉ là một kiện chân tiên chi bảo nhưng mà nó có uy năng cùng mỹ lực lại là vượt xa hàng đái hơn nữa trôi n à y bại vong chi kiếm còn có kiếm chủ cùng kiếm linh tồn tại lâm vô đạo trầm giọng giới thiệu nói bây giờ thông qua đại đạo chi nhãn bại vong chi kiếm rất nhiều tin tức toàn bộ hiện ra tên bại vong chi kiếm đẳng cấp tiên minh chân tiên phẩm chất bất hủ giới thiệu vẫn tắt bại thiên chi chủ đúc thành bất hủ tiên minh g i chú một bại vong chi kiếm chủ bại vòng kẻ bị giết bại vòng cầm kiếm giả bại vong hai n a bại vong lành, kiếm phòng chủ nó lại có thể so sánh đại đạo phong hào chiến lược sáu không phải đại vũ trụ tư chất giả không thể phòng chế không phải nửa bước đại đạo phong hào thực lực giả không thể khống chế bảy sử dụng bại vong chi kiếm cần đến bại vong chi chủ tán thành cùng đồng ý tự tiện chạm đến, đến giả hẳn phải chết bất hủ tiên b i n h có thể so sánh đại đạo phong hào chiến l ư ợ c nhìn xem bại vong chi kiếm cái kia hiển lộ ra tin tức cho dù là lâm vô đạo biết chính phẩm bại vong chi kiếm chắc chắn phi thường c ủ g bố nhưng không có nghĩ đến vậy mà nghịch thiên như thế người nắm giữ có thể ra chỉ bại vong chi chủ vô thượng ý chí cùng bí lực từ đó thu hoạch được đại đạo phong hào chiến l ư ợ c cái này so với trong tay hắn tế đạo chi kiếm còn muốn càng cường đại hơn hệ thống bất hủ tiên b i n h là tầm thứ gì vật phẩm so với đại vũ trụ tiên minh còn cao hơn sao h í c một hơi thật sâu lâm vô đạo dưới đáy lòng hiếu kỳ dò hỏi lúc này bại vong chi kiếm phẩm d a i tựa hồ vượt ra khỏi hắn nhận thức đinh đại hạ giới chư thiên hoàn vũ bên trong đại vũ trụ phẩm chất đã bảo vật tối trung cực hạn nhưng mà tại trong thiên giới cùng đ ĩ n h hàng đạo giới là không có vũ trụ cái khái niệm này bởi vậy phẩm chất phân chia cũng không giống nhau bất hủ tiên minh là một loại vô cùng đặc thù tiên minh bên trên da chỉ bất hủ ý chí cùng với bất hủ sức mạnh bất hủ tiên minh nắm giữ đặc tính bất hủ nó có thể tuyên cổ trường tồn chỉ có chứng đạo bất hủ cường đại tồn tại mới có thể lấy ra bất hủ chi lực chế tạo bất hủ tiên minh bất hủ tiên minh phi thường cường đại nhưng đều có thể ra chỉ chế tạo giả bất hủ ý chí cùng vĩ lực từ đó thu hoạch được viễn siêu tự thân cường đại chiến lược trước mắt bại vong chi kiếm chính là một kiện chân tiên cấp độ bất hủ tiên bình khi lấy được bại vong chi chủ ý chí ra chỉ sau chiến lược có thể sánh vai đại đạo phong hào sinh linh ngoài ra trôi này bại vong chi kiếm cũng là bại vong chi chủ đúc thanh kiện thứ nhất bất hủ tiên binh ngày xưa bại vong chi chủ đúc rất nhiều bất hủ tiên binh từ chân tiên bắt đầu mỗi cái cảnh giới đều có một thanh bại vong chi kiếm đồng thời đối ứng một vị bại vong kiếm chủ túc chủ bản thân nhìn thấy trôi này bại vong chi kiếm hán đời thứ nhất kiếm chủ vì ma la bởi vậy cũng cứ gọi ma la chi kiếm từ ma la kiếm chủ bắt đầu hậu thế đều dùng cùng một cái xương hào ma la kiếm chủ từ sinh ra bắt đầu cho đến ngày nay hết t h ể truyền ba mươi ba đại ma la kiếm chủ nghe hệ thống giản thuật lâm vô đạo cái hiểu cái không gật gật đầu hệ thống bại vong chi chủ là tầng thứ gì tồn tại trí tôn sao bại vong chi chủ rất mạnh về phần hắn là dạng gì tồn tại túc chủ sau này đạt đến cấp bậc kia tự nhiên là sẽ biết băng lánh lại âm thanh bình thản chậm d ã i chuyên l i ễ n ra liên quan tới bại vong chi chủ sự tình hệ thống cũng không có quá nhiều giới thiệu hoặc giản giải vất quá nghe hệ thống trả lời lâm vô đạo nợ tới vị y ê u bại vong c h i chủ hẳn là không đạt đến trí tôn cấp độ hệ thống bất hủ cùng vĩnh hằng bất hủ là một cái khái niệm sao đột nhiên lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì lần nữa hỏi một câu không phải bất hủ không phải vĩnh hằng vĩnh hằng nhất định bất hủ giữa hai bên có không thể lường được tranh l ệ n h như vậy sao hệ thống lời này để cho lâm vô đạo nhưng lại lộ ra đăng chiêu t h ầ n s ắ c bại vong c h i chủ tuyệt đối không phải trí tôn có lẽ bại vong tri chủ chỉ là chứng đạo bất hủ tồn tại mà thôi khoảng cách vĩnh hằng tri cảnh vẫn như cũ xa không thể chạm bất quá cho dù là dạng này cũng không giống bình thường cường đại mỗi cái cảnh giới đều có một thanh bại vong chi kiếm đối ứng một vị bại vong kiếm chủ hạn chế tạo nhiều như vậy bất hủ thiên minh làm cái gì đây đến cùng là phụng dưỡng bại vong chi kiếm vẫn là phụng dưỡng tự thân lâm vô đạo thở dài mà lắc đầu đối với bại vong chi kiếm có thể thăng cấp không thể bại vong chi kiếm là bại vong chi chủ lúc thành mỗi một trôi cũng là độc nhất vô nhị tồn tại không thể thăng cấp muốn thăng cấp chỉ có thu hoạch cảng cường đại hơn bại vong chi kiếm sử dụng đại đạo thần phủ cũng không được sao không được đại đạo thần phụ không thể để thăng bại vòng chi kiếm phẩm giai nhưng lại có thể xuyên tạc bại vòng chi kiếm ý chí xuyên tạc ý chí nguyên bản khi nghe đến bại vòng chi kiếm không thể thăng cấp sau đó lâm vô đạo còn cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng mà khi hắn nghe được sử dụng đại đạo thần phụ có thể xuyên tạc bại vòng chi kiếm ý chí trong mắt lập tức toé ra trầm tinh thần quang xuyên tạc ý chí sau đó có phải hay không liền biến thành ta đồ vật liền có thể tiến hành thăng cấp đúng vậy chỉ có điều mọi thứ có lợi cũng có khuyết điểm một khi xuyên tạc bại vòng chi kiếm ý、chí. Đến lúc đó lúc bên ạ i v trong mất vô hạn trưởng thành ngoài ra bại vong chi kiếm bại vong thuộc tính cùng với vi năng cũng đều sẽ tiếp tục giữ lại nếu là tốc chủ thu được bại vong chi kiếm đến lúc đó cùng tế đạo chi kiếm lẫn nhau để ra sẽ có không tưởng tượng được cực lớn kinh hỷ cái gì bại vong chi kiếm cùng tế đạo chi kiếm còn có thể để ra hơn nữa có kinh hỷ lớn đ n g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức tâm thần đại trấn bây giờ sâu trong đáy lòng của hắn tận tận dâng lên một cỗ cực lớn khát vọng cùng với chờ mong vô luận là bại vong chi kiếm vẫn là tế đạo chi kiếm cũng là nắm giữ cực hạn sức mạnh vũ khí thu được tùy ý m ộ t kiện đều đủ để khinh tường h thế gian sinh linh nếu là lẫn nhau đ i ệ t ra mà nói cho dù là lâm vô đạo cũng không cách nào tưởng tượng sẽ cường đại đến mức độ như thế nào bất quá hắn lại vô cùng chờ mong nếu là như vậy trôi nảy bại vong chi kiếm ngược lại là có thể tranh thủ một chút đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ Ấm, ấm cũng l i ề n tại lâm vô đạo tính toán lúc trong lúc đó xa xôi bên trên bầu trời cái kia c h ạ g tiên d i ệ t địa bại vòng chi kiếm đ ỗ n g nhiên bạo phát ra cái thế sắc cơ hiu kèm theo một tia màu đen tiên quang chỉ thấy một bóng người từ bại vòng chi kiếm bên trong đi ra cầu đề c ử a t r ă m chín mươi ba trong bóng tối kẻ nhìn lén t r ă m chín mươi ba trong bóng tối kẻ nhìn lén mà là kiếm chủ nhìn thấy đạo kia từ bại vòng chi kiếm bên trong đi ra hung lệ thân ảnh lâm vô đạo ánh mắt trong nháy mắt hít lại ba tâm niệm khéo thế đạo chi kiếm xuất hiện ở trong tay một cỗ cái thế sát phạt chi khí trận sông lên trời không h u ỳ n h quán thiên địa cùng trong lúc nhất thời xa xôi bên trên bầu trời ma la kiếm chủ tựa hồ cũng cảm ứng được lâm vô đạo ba người tồn tại hung lệ tới cực điểm con mắt trong nháy mắt quét ngang tới d ị số đang chém âm âm kèm theo ma la kiếm chủ cái kia sát cơ lộ ra âm thanh văng lên trong chốc lát cái kia h u ỳ n h quán thiên địa bại vòng chi kiếm bắt đầu rung động b ị c liệt ngay sau đó tại phô thiên cái địa sát cơ ở trong từng đạo như thực chất thân ảnh bắt đầu giống như thủy triệu mà từ bại vòng chi kiếm bên trong sông ra chỉ là trong chốc lát liên hợp thành một c h i bại vong đại quân hơn nữa những đại quân này tất cả đều nắm giữ vũ trụ chiến lược thậm chí là đại vũ trụ chiến lược nhìn xem một màn này không chỉ có là lâm vô đạo thần sắc nghiêm nghị liền một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là những mày thần sắc nghiêm trọng cẩn thận đây là bại vong chi kiếm thứ ba mươi ba đại kiếm chủ ma la mặc dù không phải ma la bản thân nhưng đó là từ h ắ n tinh khí thần cộng thêm bại vong chi kiếm ý chí ngưng tụ ra bất diệt chân linh nắm giữ cùng bản thân đồng dạng thực lực hơn nữa tại bại vong chi chủ cái kia vô thượng ý chí cùng vĩ lực gia trị ma la kiếm chủ nắm giữ sánh vai đại đạo phong hào chiến lược về phần hắn sau lương c h i kiêm bại vong đại quân ta đoán hẳn là trên mặt đất những thứ này chết đi vũ trụ sinh linh chỗ diện hóa trên đất những thứ này thi hại toàn bộ đều là vì phụng dưỡng bại vong chi kiếm từ đó chết không có chỗ trô trôn lâm vô đạo đội vàng truyền đông nói theo thanh âm hắn vang lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều nắm chặt vũ khí trong tay trong mắt hung quang hạo đảng chật chật lần này xem như gặp phải kẻ tàn nhẫn chỉ có điều chỉ bằng chỉ là một vị ma la kiếm chủ cùng với một chi bại vong đại quân liền muốn diệt sắt chúng ta lại là còn chưa đủ tư cách rất lâu không có thông k h o á i mà chém giết cùng chiến đấu q u a t ớ i hôm nay tất nhiên gặp được nhất định phải là một m vồ lớn tần đạo phu hào khí vạn trượng cười to nói đồng dạng một bên phong đạo nhân đ á y mắt cũng là thần quang bốn phía trên dưới quanh người quấn quanh lấy cái thế khí thế h u n g á c nhân minh đệ vị tiêu ma la kiếm chủ giao cho ngươi ta cùng tần đạo phu tới đối phó những thứ này bại v o n g đại quân ầm ầm theo phong đạo nhân tiếng nói rơi xuống nơi xa trên bầu trời lao ra bại v o n g đại quân cuốn lấy hùng vị đến cực điểm hưng uy như, như hồng thủy trắng trợn liều chết súng p o n g tới mỗi một đạo bất diệt chân linh tất cả nắm giữ vũ trụ cùng với đại vũ trụ cường đại chiến lực cho dù là đại vũ trụ phong hào c h â n tiên đối mặt cái này đến ngàn vạn bại vong đại quân cũng nhất định phải chết kích trầm xa nhưng mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu lại không có bất kỳ kinh hoàng và sợ bọn hắn có chỉ là vô tận chiến ý đến đây đi hôm nay liền để bần đạo hào hảo mà chém giết một hồi h oanh tiếng nói rơi xuống phong đạo nhân lúc này t h ì triển ra đại mộ vô thượng pháp trong chốc lát đem tự thân tu vi đẩy lên tới chân tiên thập trọng tiên cùng lúc đó sau lưng của hắn màu đen thần quang hạo đã ư ớ c vào dặm vô pháp vô thiên khí thế cùng bị nghi chiếu giỏi thập dọi mộ. p lúc này phong đạo nhân trong cổ học lần lẫn phát ra một đạo trầm thấp lại huyền diệu âm thanh ngay sau đó sau lưng ngồi xếp bằng kia phát tướng cũng đi theo hơi hơi rung động một kia trong chốc lát tường cố tràn trề ý chí cùng bí lực chật ra thân khiến cho phong đạo nhân sức mạnh đẩy lên tới một cái cực đoan cường đại tình cảnh nửa bước đại đạo phong hào chiến lực đông khi cái kia ngàn vạn bại v o n g đại quân tới gần lúc phong đạo nhân trực tiếp đưa tay đấm ra một q u y ề n cơn ư g mánh tuyệt luân quyền thế dung chuyển toàn bộ tịch d i ệ t chi điểm những nơi đi qua những cái kia gồ rét tới bại v o n g đại quân n h a u nhau bị một quyển đánh nát thân thể cùng chân linh chỉ là đấm ra một quyển liền trực tiếp đánh xuyên toàn bộ đại quân thậm chí đánh xuyên toàn bộ tịch diện chi điểm a chỉ là bất diện chân linh Bất quá như thế phong đạo nhân phát ra mắt thấy phong đạo nhân nếu như chỗ không người cường thấy quét ngang bại phong đại quân tần đạo phu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém hiu lạnh lùng con mắt quét ngang tịch diện chi điểm sau đó hắn tìm lại vong linh chiến mã khống chế vong linh chiến xa xông vào bên kia chiến trường ẩm ẩm hoàng tuyền chi tháp tế ra trực tiếp đem bại vong đại quân đánh xuyên qua những nơi đi qua tất cả bất diệt kiếm hồn nhau nhau bị đánh nát tiên thân cùng chân linh cực kỳ hung hãn công kích trực tiếp trên chiến trường dọn dẹp ra một đầu thông thiên đại đạo t â n đạo phu mặc dù cùng nửa bước đại đạo phong hào chiến lực còn có một số t r a lệnh nhưng muốn cầm bóp thông thường đại vũ trụ sinh linh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì chiến lược c u n g nhục thể của hắn đều đã cường đại đến một cái làm cho người g i ậ n sôi tình cảnh bại vong đại quân công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương lập tức tần đạo phu c ô n g chế vong linh chiến xa tại tịch diệt chi điệu bên trong mạnh mẽ đâm tới nhưng p h à m là đi tới trước mắt bất diệt chân linh toàn bộ bị hắn danh sát chỉ có điều hắn cùng phong đạo nhân mặc dù công kích hết sức hung hãn lại đều cường đại đến cực điểm thế nhưng chút bại vong đại quân giống như là vô cùng vô thận sau khi bọn hắn đem chân linh danh sát lại có càng nhiều đại quân từ bại vong chi kiếm bên trong trần tử v à ra căn bản giết không hết thảo không rất đúng không phong đạo nhân khó chịu mắng một tiếng đồng d ạ n g đối mặt gái kia vô cùng vô tận bại vong đại quân tần đạo phu cũng nhíu chặt lông mày nguyên bản hắn cho là có thể nhẹ n h ó m nắm nhưng là bây giờ xem ra sợ là rất không có khả năng những thứ này bại vong đại quân kế tục bại vong chi kiếm ý chí cường đại cùng sức mạnh lấy sát khí ngưng kết hình thành hơn nữa bọn hắn còn cùng mảnh này tịch diệt chi điệu vẫn tồn tại hay là bại vong chi kiếm vẫn tồn tại trên cơ bản không thể giết xong phong đạo nhân nhíu mày thở dài nói những người này chân linh sớm đã bị bại vong chi kiếm thuân vệ bây giờ bất quá là khôi lỗi thôi có lẽ chờ nhâm minh đệ giải quyết vị kia ma là kiếm chủ sau đó liền sẽ yên tĩnh tần đạo phu đáp lại nói ân chỉ mong a mặc dù những thứ này bại vong đại quân đối với chúng ta mà nói không tạo thành cái uy hiếp gì nhưng ta luôn cảm giác cái này tịch diệt chi đ ị a không có đơn giản như vậy cái kia cố dòm nó cảm giác càng thêm mãnh liệt hơn nữa nguồn gốc từ tịch diệt chi đ ị a bên ngoài chỗ phong đạo nhân mang theo mê hoặc truyền thông nói nghe nói như thế tần đạo phu cũng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn xa xôi lư không bên kia tựa hồ có một tí thần tính khí t ứ c bất quá vô cùng m ị mờ sẽ không phải là còn có một vị hương hỏa thần chi đang dòm ngõ a không rõ ràng nhưng ta cảm giác tuyệt đối không phải chuyện gì tốt nhất định phải cẩn thận một chút mới là tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương phong đạo nhân ngưng thanh nhắc nhở yên tâm ta có chuẩn bị nếu là thấy tình thế không đúng chúng ta kịp thời rút lui chính là nói đi phong đạo nhân cùng tần đạo phu lại là tán gấu vài câu liên tiếp theo chìm vào điền cùng s á t lục ở trong một bên khác lâm vô đạo cũng cùng ma là kiếm chủ chém giết lại với nhau và anh Mắt thấy lâm thấy v ở đây tràn ngập ma la kiếm chủ cường đại quân uy cùng với thần bí ý chí tựa như thiên địa chúa tể đồng dạng ầm ầm khi ma la kiếm chủ đưa tay chém xuống một kiếm lúc lâm vô đạo lập tức cảm nhận được vô biên hung uy cùng áp lực dạng như vậy phản phất toàn bộ thiên địa đều sụp đổ xuống thấy tình cảnh này lâm vô đạo không trần c h ờ chút nào cùng do dự tại khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp song trọng gia trì trực tiếp đem tự thân tu vi tăng lên tới chân tiên thập trọng thiên sau đó hắn thi triển sát sinh vô thượng pháp đưa tay hung hăng một trường đánh ra tại đại đạo chân thân vạn lần tăng phúc phía dưới trực tiếp đem ma la kiếm chủ bại vong kiềm khí gắng ngự t r n h ứ n diện thậm chí cương đại tuyệt luân trường lực còn trực tiếp đánh xuyên tịch diện chi đ i ệ hàng rào rào động toàn bộ thiên cư hiện nay đi qua đại đạo ý chí thuế biến cùng thăng hoa sau đó lâm vô đạo sớm đã xưa đâu bằng nay mượn nhờ hình thức ban đầu trạng thái d ư ớ i đại đạo c h â n thân hắn đều nắm giữ đại vũ trụ cấp độ chiến lược chớ nói chi là s á t sinh vô thượng p h á p tại ra chỉ vạn lần tăng phúc sau đó hắn uy năng cùng vĩ lực tức thì bị đẩy lên tới một cái làm cho người g i ậ n x ô i tình cảnh cho dù là đại vũ trụ chân tiên đối mặt hắn một cách này cũng muốn bị đánh chết không thể nhưng mà ma la kiếm chủ cũng không phải là thông thường đại vũ trụ chân tiên có thể so sánh trên người hắn ra chỉ bại vong chi chủ vô thượng ý chí cùng vĩ lực cách phát đi ra ngoài bại vong kiếm khí càng là mang theo một chút xíu bất hủ ý vị bại vong kiếm mục ông kèm theo ma la kiếm chủ cái kia băng lãnh lại thanh âm trầm thấp băng lên trong chốc lát tịch diệt c h i đ ị a thập phương trong không gian trong nháy mắt n ộ n ngạo lên vô biên bại vong kiếm khí sau đó tại ma la kiếm chủ dưới sự khống chế toàn bộ tịch diệt c h i đ ị a đ ề u d i ệ n hóa trở thành một phương hùng vi kiếm mục dầm dầm ước bạn đạo đáng sợ bại vong kiếm khí ngưng kết thành từng cái thông tiên kiếm hạ phô thiên cái địa hướng về lâm vô đạo nghiền sát đi qua mỗi một đạo bại vong kiếm khí đều có thể chu diện một vị đại vũ trụ trật tiên thư nhìn xem một màn này lâm vô đạo vẻ mặt trên mặt cũng biến thành ngừng trọng mấy phần đối mặt cái kia c u ố n tới thông tin ê kiếm h à hắn cũng không dám sơ xuất đông một quyền đánh ra cương manh thuyệt luân quyền cương xuyên thủng hư không đem bên trong một đầu kiếm hà đánh nát ngay sau đó hắn nắm chặt trong tay tế đạo chi kiếm đem bao phủ đến bên cạnh bại v o n g kiếm hà hết thể chém chết bại v o n g chi kiếm bởi vì nắm giữ bất hủ đặc tính bởi vậy kích phát bại v o n g kiếm khí sắc bén đến cực điểm gần như có thể chém chết hết thể không phải bất hủ vật chất đồng dạng tế đạo chi kiếm cũng không tầm thường cứ việc tế đạo chi kiếm không có ra chỉ bất hủ sức mạnh nhưng lại giao cho đại đạo ý chí. khiến cho có phi p h à m mỹ lực cho dù là đối mặt bất hủ bại vong kiếm khí cũng không có hiện ra bất kỳ suy nhược chi thế thậm chí tại tế đạo chi kiếm kiếm khí công kích đến bại vong chi kiếm kích phát kiếm khí trực tiếp bị m a d i ệ t tiếp đó tiêu tán thành vô hình hơn nữa lâm vô đạo còn phát hiện một sự kiện khi tế đạo chi kiếm kiếm khí rơi vào phía dưới bất d i ệ t kiếm hồn trên thân nguyên bản có thể vô hạn khôi phục kiếm hồn bị triệt để bê d i ệ t l i ê n trên người bọn họ trô ra chỉ bất hủ ý chí cũng đều bị tế đạo chi kiếm mỹ lực cưỡng ép diệt sạch đại đạo thần phù cường hóa vũ khí quả nhiên bất phàm lâm vô đạo khen lớ đại đạo ý chí có thể ma diệt bại vòng chi kiếm bất hủ sức mạnh rất rõ ràng vị k i u bại vòng chi chủ cũng không có cường đại đến tình cảnh cùng đại đạo đối kháng h á n vẫn là tại đại đạo phạm chủ bên trong chỉ cần tại đại đạo t h a i q u ả n phía dưới như vậy lâm vô đạo cũng sẽ không có bất kỳ kiên kỵ cùng lo lắng lập tức hắn huy động tế đạo chi kiếm ra sức đánh tới ma la kiếm chủ cùng trong lúc nhất thời xa xôi bên trên bầu trời chống kiếm mà đứng ma la kiếm chủ cũng thấy được tế đạo chi kiếm đáng sợ hưu y hắn nguyên bản chẳng thèm n ó tới thân sắc trong nháy mắt trở nên chấn ngưng bất quá ma la kiếm chủ cũng không có bất kỳ bối rối cùng e ngại ngược lại cả người tràn ngập vô biên sắc cơ dị số đáng chém và anh chỉ thấy hắn thân thể hơi rung nhẹ ước vạn đạo sáng trói tiên quang từ sau lưng n ở rộ dựng lên trong khoảnh khắc một tôn cổ láo lại thần bí vô thượng h ư ảnh c h ậ m rãi ngưng tụ đi ra thập phương bên trong đạo vận xen lẫn thiên địa vì đó rút rơi y bại vòng c h i chủ nhìn thấy ma la kiếm chủ sau lưng ngưng tụ pháp tướng h ư ảnh lâm vô đạo hai con ngươi khẽ hít một cái biểu lộ lại nghiêm túc mấy phần bây giờ hắn có thể tin tưởng cảm thấy tại gia chỉ bại vong chi chủ vô thượng ý chí cùng vĩ lực sau ma la kiếm chủ khí thế cùng sắc cơ đột nhiên tăng lên mấy cái cấp độ ầm ầm ma la kiếm chủ bung tay lên tịch diện chi địa ẩm vang đại c h ấ n ước vạn đạo bại vong kiếm khí trong nháy mắt đem lâm vô đạo bao phủ trong đó thương thương thương cứ việc lâm vô đạo huy kiếm ngăn cản đem đánh tới bại vong kiếm khí ma d i ệ t hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ rơi vào trên người hắn bại vong kiếm khí cùng nhục thân b a chạm lẫn nhau phát ra kim thiết giao kích â m vang thanh âm ẩn chứa trong đó ý chí cường đại cùng vĩ lực càng làm cho lâm vô đạo thân hình bại lui mãi đến vạn lúc này cho dù là tổn thương bị nặng một nửa nhưng mà bại vong kiếm khí sức mạnh kinh khủng kia vẫn là tại trên người hắn lưu lại có thể thấy rõ ràng v ế t kiếm một chút xíu v ế t máu từ bên ngoài thân liền hiện ra chật chật không hổ là g i a t r ỉ bất hủ ý chí cùng sức mạnh lực công kích này thật sự chính là đáng sợ à? lâm vô đạo trong lòng kinh hãi bại vong chi kiếm kích phát đi ra ngoài kiếm khí hắn sự đáng sợ vượt xa khỏi hắn mong muốn cùng tưởng tượng phải biết hắn bây giờ nhục thân thế nhưng là có thể ngạnh kháng đại vũ trụ cổ tiên công kích nhưng mà đối mặt bại vong chi kiếm công kích cứ nhiên bị phá vỡ nhục thân phòng ngự loại tình huống chỉ có phía trước độ chân thần kiếp cùng với độ đại đạo đế kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện hơn nữa hắn gặp phải đến công kích và tổn thương vẫn là bị giảm phân nửa bởi vậy có thể thấy được bại vong chi kiếm kiếm khí rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng dựa theo lâm vô đạo đ o ă n t r ư ở n g cho dù là cổ tiên vương cấp b ậ c cứng giả đối mặt bại vong chi kiếm công kích chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ dù sao những người khác nhưng không có hắn cường đại như vậy một thần càng thêm không có đại đạo ý chí thực hiện tổn thương giảm phân nửa chúc phúc nghĩ tới đây lâm vô đạo tại hít một hơi thật sâu sau Đe x u ố ngay sau đó tại vô lượng đại đạo thần quang chiếu dọi xuống lâm vô đạo quanh thân tương thế trong khoảnh khắc hồi phục nguyên dạng chính là bởi vì có đại đạo chân thân cường đại sức mạnh lâm vô đạo mới dám không cố kỵ gì cùng ma la kiếm chủ chém giết đổi lại những người khác sớm đã bị bại vong kiếm khí diện sắt ngàn và lần Vâng! Vâng! Vâng! khi chiến lược đạt đến tầng thứ nhất định thông thường thần thông cùng thủ đoạn đã không dạy nổi tác dụng bao lớn lúc này liều chết chính là tự thân nội tình lâm b ô đạo có hơi có hình thức ban đầu đại đạo chân thần cùng với tế đạo chi kiếm còn có đại đạo ý chí c h ú c phúc mà ma la kiếm chủ cũng không kém bao nhiêu sau khi gia chỉ bại vong chi chủ ý chí cùng b ỹ lực hắn triển hiện ra sức mạnh đã có thể so với vai đại đạo phong hào chỉ có điều ma la kiếm chủ đại đạo phong hào chiến lực cũng không phải là nguồn gốc từ tự thân mà là bại vong chi chủ ý chí giao phó cùng với trong tay bại vong chi kiếm gia chỉ r ờ i đi bại vong c h i kiếm hắn chẳng là cái thá gì đối mặt hắn công kích lâm vô đạo cũng không có mở ra đại đạo chân thân đại đạo gì tượng bởi vì hắn cũng cảm thấy trong bóng đêm tựa hồ có thần bí tồn tại đang dòng nó cho nên hắn ẩn giấu một tay lúc này không thể h i ể n lộ ra toàn bộ thực lực tới nhất định phải có chỗ giữ lại sở dĩ làm như vậy một mặt là vì mình đang uy một phương diện khác lâm vô đạo cũng là muốn mượn nhờ cơ hội này đem hát cám bên trong kẻ nhìn lén bắt được dựa theo suy đoán của hắn vị y trốn ở trong bóng tối dòm n ó thần bí tồn tại tuyệt không có khả năng cùng ma la kiếm chủ là một đường tất nhiên không phải bằng hữu vậy tất nhiên chính là đối lập bệnh nhân chỉ cần hắn kiềm chế lại ma la kiếm chủ có lẽ đối phương liền sẽ nhịn không được ra tay ầm ầm mang theo ý nghĩ như vậy lâm vô đạo làm bộ dốc hết toàn bộ sức mạnh cùng ma la kiếm chủ điên c u ồ n g chém giết cùng một chỗ hắn không có lộ ra bất luận cái gì thắng lợi dấu hiệu cũng tạm thời không có lộ ra dấu hiệu thất bại mà là cùng ma la kiếm chủ dây dưa với nhau ngược lại hắn cũng không gấp cứ như vậy lâm vô đạo cùng ma la kiếm chủ điên cùng chém giết mười ngày mười đêm mười ngày sau đi qua lâu dài chém giết cùng chiến đấu lâm vô đạo cố ý lộ ra một chút xíu dấu hiệu thất bại tại ma la kiếm chủ công kích đến hắn bắt đầu giả vờ liên tục bại lui vâng cũng l i ề n tại hắn sắp không địch lại bị ma la kiếm chủ một kiếm đánh bay ra ngoài thời điểm trong lúc đó một cái hung hãn t u y ệ t luân giả thiên đại thủ trực tiếp đánh xuyên tịch d i ệ n chi điểm sau đó tại lâm vô đạo ba người chăm chú hung hăng nhất kích đánh vào bại vòng chi kiếm phía trên cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm thái thanh thần tử t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm thái thanh thần tử thần chi hết hệ đều phát sinh ở trong n h y mắt mắt thấy cái tia đột nhiên xuất hiện giả thiên đại thủ vô luận là sớm có chuẩn bị lâm vô đạo vẫn là đang cùng bất d i ệ t kiếm hồn chém giết dây d i a phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều sửng sốt một chút thậm chí liền ma la kiếm chủ bản thân cũng lộ ra vô cùng p h ấ n hận vô cùng hung lệ thân sắc thái thanh c h i thần ngươi tự tìm cái chết và anh ma la kiếm chủ phát ra chấn thiên động địa g ầ m h é t khi tiếng nói sau khi rơi xuống hắn hung lệ ánh mắt hướng về lâm vô đạo phương hướng liếc mắt nhìn sau đó trực tiếp bỏ lâm vô đạo hóa thành một đạo màu đen lưu q u n g xông vào bại vòng chi kiếm bên trong lúc này đối mặt cái kia giả thiên bàn tay kinh khủng nhất kích toàn bộ tịch diện tri đều đi thiên c u n g không ngừng đổ sụn t h ư không không ngừng tiêu tan liên bại vong chi kiếm bản thể cũng ở đây dưới một trường bị gắng gượng đánh ra một đầu vết dạng chỉ có điều bại vong chi kiếm dù sao ra chỉ bất hủ ý chí cùng với bất hủ sức mạnh căn bản sẽ không hủy diệt âu khi đầu kia cực lớn vết dạng kéo dài đến thân kiếm sau đó chỉ thấy một tia hào quang phất q u a đại thủ tạo thành vết dạng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bại vong chi kiếm không có đụng phải tổn thương đến nỗi ma la kiếm trụt h ì cũng không phải là như thế bàn tay lớn kia kinh khủng nhất kích tại một loại nào đó mạnh đại thần lực ma diệt phía dư ma la kiếm chủ khí tức đột nhiên cắt giảm một phần mười không chỉ có như thế l i ê n bại vong chi kiếm bên trong diễn sinh ra tới những cái kia bất diệt kiếm hồn cũng trong nháy mắt bị ma diệt chứng p h â n nữa nhìn xem một màn này tại ma la kiếm chủ cái kia tức giận trong tiếng r i ố n g to trên mặt đất tất cả bất diệt kiếm hồn nao nhao hóa thành như thực chất sắc khí bay về đến bại vong chi kiếm bên trong chật chật ma la kiếm chủ cái này sợ là muốn tổn thương nguyên khí nặng nề à phong đạo nhân nhìn có chút hạ hê cởi nói bại vong chi kiếm chính là bại vong chi chủ tự mình lúc thành nắm giữ bất hủ ý chí cùng bất hủ sức mạnh đương nhiên sẽ không hư hao nhưng mà ma la kiếm chủ cũng không giống nhau xem như bại vòng chi kiếm kiếm chủ cùng với kiếm linh hắn cũng không có bại vòng chi kiếm bất hủ đặc tính bởi vậy vừa rồi một cách kia cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn cùng lúc đó thông qua b i ế n cố bất thình lình lâm vô đạo ba người cũng đều nhìn ra một ít môn đạo cùng manh mối bọn hắn đoán không sai tại tịch d i ệ t chi địa bên ngoài chỗ đúng là tồn tại một vị thần bí hương hỏa thần chi hơn nữa vị này hương hỏa thần chi cùng ma la kiếm chủ ở giữa rõ ràng là quan hệ thủ địch vừa mới ma la kiếm chủ xưng hô cái kia thần bí tồn tại vì thái thanh chi thần chẳng lẽ chính là thái thanh tiên tộc c u n g phụng thần chi tần đạo phu nhìn chăm chú phương xa thiên cung nhữ m ả y suy t ư nói không có gì bất ngờ xảy ra phải như vậy chỉ có điều ma la kiếm chủ cùng thái thanh chi thần quan hệ rõ ràng là bất tử không nghĩ đến nhân hơn nữa ta cảm giác ma la kiếm chủ cũng không phải là tịch diệt chi địa cái kia cỗ thần bí ý chí tại ma la kiếm chủ sau lưng hẳn còn có hát thủ sau màn đang điều khiển đây hết thảy mục đích hẳn là muốn ma diệt thái thanh chi thần cái này tịch diệt chi địa cùng với cả tòa thiên cư hẳn là vì trấn áp vị kia thái thanh chi thần mà tồn tại như vậy xem ra cái này sau l ư n g còn cất dấu không nhỏ bí mật ta phong đạo nhân ngưng lông mày phân tích nói nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều tán đồng gật đầu một cái ma la kiếm chủ cũng không phải tịch diện tri địa cùng tiên khư kẻ thống trị hắn ngược lại càng giống là một t o à ngục giam t r o n g giữ a người m a lao ngục bản thân cũng không phải là ma la kiếm chủ sáng tạo cứ như vậy sau l ư n g dính dấp đến đồ vật liền càng thêm rộng lớn cái này thái thanh c h i thần có vấn đề a đang lúc phong đạo nhân cùng tần đạo phu phòng đón lúc đột nhiên lâm vô đạo giống như là phát hiện cái gì tựa như trong nháy mắt n h mày trong mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm xa xôi hư không vâng. vâng vâng vâng lúc này cái cái kia kinh khủng tuyệt luân g i ả thiên một trưởng sau đó lại là có một tòa cổ lao thanh sắt thạch tháp từ tịch diệt c h i điệu bên ngoài bay tới cuốn lấy cái thế thần uy h u n g h ă n g hướng về bại vòng c h i kiếm đánh tới thái thanh thần tháp mắt thấy cái kia lăng không rào rạt từng c h ấ n áp tới thanh sắt thạch tháp lâm vô đạo đ ấ y mắt t ó é ra sáng trói thần quang trong lòng càng là rất là phân trấn bởi vì tòa này thanh sắt thạch tháp chính là một kiện cường đại đến cực điểm cổ thần khí nó tựa hồ bị to lớn gì tổn thương tháp đá mặt ngoài mất mô lại hiện đầy vô số v ế i dạng Dạng như vậy tựa như lúc nào cũng có khả năng băng diện đồng dạng trừ cái đó ra thanh sát tháp đá ngọn tháp cùng với lục trọng thân tháp đều bị cưỡng ép đánh nát chỉ để lại một cái tàn khuyết không đầy đủ tháp cơ bản cùng với cuối cùng tam trọng thân tháp nhưng mà cho dù là dạng này thái thanh thần tháp vẫn như c ũ có vô thượng thần uy cùng thần lực mặc dù không có bất hủ đặc tính nhưng thắng ở sức mạnh to lớn ẩm ẩm tại đến tịch diện chi địa về sau cổ lão thần bí thái thanh thần tháp tại một đạo thần bí hư ảnh thao tùng dưới điên cùng oanh kích lấy bại vong chi kiếm cái kêu bất tử không nghỉ tư thế rõ ràng là muốn thừa dịp ma la kiếm chủ đại thương nguyên khí cơ hội trực tiếp đem hắn chấn áp ma d i ệ t mà đối mặt thái thanh thần tháp điên cuồng công kích ma la kiếm chủ cũng không có l ù i bước đồng dạng điều khiển bại vong chi kiếm bản thể triển khai mánh liệt đánh trả cứ như vậy tại lâm vô đạo ba người chăm chú thái thanh thần tháp cùng bại vong chi kiếm bắt đầu điên cuồng nhất va chạm cái k i ê u kinh khủng thần uy cùng sức mạnh trực tiếp đem toàn bộ tịch d i ệ t chi địa đều đánh xuyên thiên khung sụp đổ h ư không là úp nhìn xem một màn này lâm vô đạo ba người cũng không có tham dự trong đó mà là say sưa ngon lành mạ con chiến đúng nhâm h n h đệ ngươi mới vừa nói thái thanh chi thần có vấn đề. đến cùng có vấn đề gì lúc này phong đạo nhân mang theo một tia hiếu k ỷ mở miệng hỏi nghe nói như thế một bên tần đạo phu cũng căng tới hỏi thăm ánh mắt thái thanh chi thần thân ảnh quá mức mơ hồ hơn nữa trên thân còn quấn quanh lấy lực lượng thần bí nào đó che đậy bọn hắn dò xét bởi vậy bọn hắn cũng không có nhìn thấy nhiều ít có dùng đồ vật so với phong đạo nhân cùng tần đạo phu lâm vô đạo nhìn thấy nhưng là muốn hơi hơi nhiều m ộ t ít nô、no, căn cứ vào quan sát của ta tịch diệt chi địa phía ngoài cái tia đạo thần bí hư ảnh cũng không phải thật sự là thái thanh chi thần mà là thái thanh thần tử đạo thân ả n h kia chính là một vị nhân gian sinh linh mượn nhờ phương thức nào đó cùng con đường biến tướng mà có thái thanh c h i thần bộ phận quyền hành cùng thần lực lâm vô đạo nhữ mày đáp thái thanh thần tử nghe được xưng hô thế này phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhân huynh đệ người nói là có người đoạt s á t thái thanh c h i thần phong đạo nhân t r ọ n to hai mắt gương mặt t i n h ngạc nô nói như thế nào đây có thể tính là có người đoạt s á t thái thanh c h i thần nhưng lại không hoàn toàn là có chuyện như vậy chính xác nói tới hẳn là kế thừa vị này thái thanh thần tử l à k ế tục thái t h a n h chi thần b ả n nguyên c ù n g t h ầ n l ự c m à r a đ ờ i giống như là thái t h a n h chi thần dọn g d õ i h ơ n nữa, h ắ n n g u y ê n b ả n t h â n p h ậ n c ũ n g k h ô n g phải thái t h a n h t i ê n tộc, thái t mà là h a n h cổ tộc. Mặc d ù tộc q u ầ n d ê n g i ố n g nhau, n h ư n g lại k h ô n g phải một cái một c h í n h thể. n g o à i thái ra, t h a n h t h ầ n tử v ẫ n dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn t h ọ n h ọ n dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn h dọn h ọ n dọn dọn u dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn h ọ n dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn dọn t một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng ngưng lông mày suy tư có phải hay không là thái thanh c h i thần muốn chuyển biến trưởng thành ở giữa thể cho nên mới có thái thanh thần tử n h â n g i n h đệ ngươi nhìn thấy có thể là thái thanh c h i thần phân thân cũng không nhất định trầm m ặ t phút chốc phong đạo nhân đột nhiên mở miệng nói phân thân lâm mô đạo n à o n à o hắn chính xác không có nghĩ qua vấn đề này hơn nữa hương hỏa thần c h i còn có thể chuyển đổi trở thành nhân gian thể sao hắn chưa từng có nghe nói qua vâng trong lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút hệ thống đột nhiên xa xôi bên trên bầu trời đống nhiên chuyển đến một đạo c h ấ n tiên động địa tiến g vang tập trung nhìn vào chỉ thấy bại vong chi kiếm tại thái thanh thần tháp đ i ê n cùng công kích đến bị hung hăng đánh bay ra ngoài cùng lúc đó tịch diệt chi địa hàng rào cũng bị thái thanh thần tháp cùng bại vong chi kiếm sức mạnh triệt để phá vỡ cầu đề cử a n đánh bích bị Hết thể đều phát lũy đều bỡ. mắt thấy bất thình lình kinh thiên biến cố nơi xa vây xem lâm vô đạo ba người lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc ẩm ẩm bây giờ tại thái thanh thần tháp cùng bại vong chi kiếm cái kia sức mạnh cái thế điên cuồng va chạm phía dưới thập phương hư không bị toàn bộ đánh nát ngay sau đó cái kia giấu ở tịch diện c h i đ ị a bên ngoài thần bí cảnh tượng lập tức hiện ra nhâm minh đệ mau nhìn đó là cái gì đột nhiên phong đạo nhân giống như là phát hiện cái gì đưa tay chỉ hướng tịch diện c h i đ ị a bên ngoài thiên đ ị ệ ngay vậy lâm vô đạo cùng tần đạo phu không hẹn mà cùng hướng về phong đạo nhận phương hướng chỉ nhìn qua chỉ thấy tại tịch diệt c h i đ ị a bên ngoài chỗ lại còn tồn tại một mảnh hùng v ĩ thế giới bên trong có hùng v ĩ đến cực điểm thần quang b ư c lên hiện lộ rõ ràng vô tận thần bí cùng thần diệu xuyên h ấ u qua cái tia quần c u ộ n thần quang mơ hồ có thể gặp được có vô số sinh linh quỷ bái cảnh tượng hơn nữa tại phương kia thiên địa chỗ sâu nhất lâm vô đạo còn gặp được một tòa cổ lao thần miếu đứng sững ở giữa thiên đ ị a thái thanh thần miếu lâm vô đạo phát ra một đạo nhỏ nhẹ kinh hô tòa kia cổ lao thần miếu vô luận là tạo hình vẫn là khí tượng đều cùng lúc trước hắn liệm thái thanh cổ thần tượng thần lấy được thần miếu giống nhau như lúc chỉ có điều trước mắt tòa thần miếu này so với sơn lăng d ư ớ i bên trong thái thanh thần miếu càng thêm cổ lão cũng càng thần bí cùng cường đại cùng lúc đó đang đánh giá tòa kia thái thanh thần miếu thời điểm thông qua đại đạo c h i nhãn quan sát lâm vô đạo cũng biết phương kia thiên địa bộ phận tin tức nơi đó tên là thần lăng tên như ý nghĩa chính là t r ô n thái thanh chi thần chỗ chật chật thái thanh chi thần quả nhiên tồn tại nhìn bộ dạng này thần lăng bên trong thần tính che trời, thần lực mênh m ô n g như lại triều hoàn toàn không có bại vòng cùng bất diệt dấu hiệu chỉ có điều phương kia thiên địa tự hồ bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói Thái thanh chi thần quyền cùng thần chi quyền cùng lúc ự tựa c chấn ác. chí, tịch diệt chi địa ý chí cùng bị vô không tình Thậm diệt thần triệt diệt. sát một mạnh, còn ngừng nghiền lên muốn lăng Phong nhân quan phen, nhẹ nhàng mở miệng nói. hồ mà đem ma mở điệu đi, để đạo ý sức ép l này xuyên t h ấ u qua hiện tượng nhìn bản chất thông qua quan sát của hắn tựa hồ cũng nhìn thấy thần lăng một chút manh mối nói như vậy tịch diệt c h i địa ma la kiếm chủ cùng thần lăng thái thanh thần tử vẫn luôn đang tiến hành tàn khốc đấu tranh một cái muốn thoát ly thần lăng cùng tiên khư gông cùng x i n xích thu được thân tự do một cái khác nhưng là trăm phương ngàn kế muốn đem đối phương ma diệt song phương đều ở vào một loại cân bằng trạng thái nhưng mà lần này bởi vì chúng ta ba cái xuất hiện lại là phá vỡ loại này tiềm tàng cân bằng khiến cho thái thanh thần tử có xông phá c h ó i buộc cơ hội xem ra chúng ta trong lúc vô tình còn giúp hắn á tần đạo phu hít mắt nói đối với cái này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều gật đầu một cái bọn hắn đúng là ba cái dị số c ũ g khó trách ma la kiếm chủ sẽ đối với bọn hắn thống hạ sát thủ dù sao hỏng nhân ra đại sự lần này cân bằng cục diện bị phá vỡ thái thanh thần tử chắc có cơ hội xông g i tiên cư a tần đạo phu nhìn qua xa xôi thần lăng bên trong thái thanh thần tử lộ ra thần sắc m o ngọn lợi nhưng mà lâm vô đạo cũng không cho rằng như vậy mặc dù tịch diệt chi địa hàng rào bị phá vỡ nhưng mà thái thanh thần tử muốn thoát ly gò bó chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thái thanh thần thắp cùng bại vong chi kiếm sức mạnh vẫn luôn ở vào sàn sàn với nhau vô tận năm tháng đến nay ai cũng không có thế như ai mặc dù ba người chúng ta đến tạo thành một chút biến số nhưng cũng không đến nỗi để cho tịch diệt chi địa hàng rào bị phá vỡ lâm vô đạo h í mắt trầm giọng nói nghe lời này một cái phong đạo nhân cùng tần đạo phu nao bọn hắn lập tức hiểu r ồ i ý tứ trong đó nhân h i n h đệ ngươi nói là tịch diệt chi địa hàng rào là cố ý đánh vỡ không tệ thái thanh thần tử cùng ma la kiếm chủ đấu tranh vô số tuyến n g u y ệ t bọn hắn lực lượng không có khả năng so bây giờ còn yếu trước đó cường đại thời điểm cũng không có đánh vỡ tịch diệt chi địa hàng rào ngươi cảm thấy bây giờ liền có thể dễ dàng đánh vỡ sao nếu như ta đoán trước không kém mà nói tịch diệt chi địa hàng rào bị đột nhiên đánh vỡ ở trong đó tuyệt đối là có người cố ý hành động các ngươi chờ quên ma la kiếm chủ chỉ là một cái giữ cửa ở sau lưng của hắn thế nhưng là còn cất giấu một vị hát thủ sau m à đâu dưới mắt ma la kiếm chủ ở thế yếu sau lưng hắn thần bí tồn tại chắc chắn là muốn ra tay giúp đỡ nếu không một khi ma la kiếm chủ chiến bại thái thanh thần tử tất nhiên sẽ đánh vỡ gông cùng xiềng xích xông ra tiên khư kết quả này rõ ràng không phải cái kia thần bí tồn tại hy vọng nhìn thấy cho nên hắn nhất định phải ra tay ngăn cản lâm vô đạo ngưng thanh phân tích nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều không phải là đồ đần trong nháy mắt liền hiệu mờ ám trong đó nói như vậy vị kia trốn ở phía sau màn thao túng thần bí tồn tại là dự định thu hoạch tiên khư bên trong những cái kia vũ trụ thiên tiêu tần đạo phu nhữ m bây giờ đi qua lâm vô đạo vừa nhắc cái này hắn lập tức biết rõ vị kia thần bí tồn tại ý đồ tịch diệt chi điệu bên trong v ạ n dặm thi hài tất cả đều là những cái kia tiến vào tiền khư vũ trụ các tiên kiêu lưu lại bọn hắn chắc chắn là bởi vì bại vong chi kiếm mà chết bây giờ ma la kiếm chủ rơi xuống hạ phòng chỉ có thu hoạch t i ề n khư bên trong những cái kia vũ trụ thiên kiêu mới có thể bổ sung sức mạnh duy trì bất bại cục diện sự thật cũng chính xác như tần đạo phu nghĩ như vậy Hieu. Hieu. Hieu. theo t h e u theo theo theo theo theo t h e trong chốc lát nguyên bản đang tại chém giết lẫn nhau vũ trụ các thiên tiêu nao n h a o đem ánh mắt nhìn phía tịch diện chi địa cùng với thần l a n g phương hướng sau đó trải qua một phen ngắn ngủi chần chờ có số lớn vũ trụ thiên tiêu bắt đầu hướng về tịch diện chi địa tụ đến thiên quang hạo đ ã n như đại triều khẳng định có trí bảo xuất thế tiên h ư chỗ sâu từ xưa tới nay cũng là thần bí cấm kỵ chi địa chưa bao giờ có người từ bên trong sống sót đi ra lần này biên cố thế mà để lộ ra chân diện mục tạo hóa tiên chủng chính là từ tiên cư ở trong chỗ sâu lưu chuyển tới đi xem một chút có lẽ có đại thu mạch cũng không nhất định lần này đ ộ n t í n h tất nhiên sẽ hấp dẫn số lớn vũ trụ thiên kiêu đi tới đến lúc đó liền có thể một lưới bắt hết bọn họ đ á n g người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được sau đó rất nhiều tiến vào tiên khư vũ trụ thiên kiêu bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh hội tụ đến tịch diệt chi địa chỉ có điều bọn hắn cũng không biết tại tịch diệt chi địa bên trong chờ đợi bọn hắn cũng không phải cơ duyên và t ạ o hóa mà là tử vong ngôi lâu như vậy cũng là lúc thu hoạch được đột nhiên một đạo khó mà nhận ra n h ỉ non thanh âm từ thiên cung bên ngoài văng lên ông khi tiếng nói rơi xuống lúc một cô cực đoan ý chí cường đại trận bông xuống trực tiếp hàm cái toàn bộ tiên h ư đem tất cả vũ trụ thiên tiêu toàn bộ bao phủ trong đó a a a ở đó có ý chí tác dụng phía dưới những cái kia vũ trụ thiên tiêu trên người bản nguyên cùng tinh hoa bị cưỡng ép rút lấy đi ra tiếp đó giống như từng cái đại triều dung nhập vào bại vòng chi kiếm bên trong chỉ là mấy hơi thở liền có trên trăm vị vũ trụ thiên tiêu bị cưỡng ép xóa bỏ tiên thân cùng tiên linh trở thành bụi trận t đáng chết cháy mau chuyện gì xảy ra vì cái gì ta không nhúc n í c được đến cùng là ai đang hại ta t h a mạng ta theo ô n muốn g c thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều vũ trụ thiên kiêu bị vô tình thu hoạch hóa thành bột mịn cùng bụi trần thấy tình cảnh này lâm vô lạo ba người vô cùng đau lòng cái này một số người nhưng là bọn họ đặt trước giao hệ à, bây giờ c ư nhiên bị người khác sớm thu hoạch được nhân huynh đệ cất một đ ợ t chúng ta tới một lần lập lại chiêu cũ liền dùng phía trước tại cổ hoàng đạo trong tràng kế hoạch những thứ này đều là vũ trụ cấp giao hệ à, cũng không thể cứ như vậy lãng phí phong đạo nhân nội v à n g truyền đông nói đang khi nói chuyện hắn trực tiếp lấy ra hoàng kim thần mộ đem đánh vào tịch diệt tri địa cùng thần lăng bàn giao chỗ các vị đạo hữu mau mau đi v à o nơi đây lớn chẳng lành tiến vào bần đạo đạo trường nhưng bảo hộ các ngươi chu toàn trong lúc đó phong đạo nhân đ ồ thành van dội toàn bộ tiết h ư Cầu đề cử đề A. theo ầ thần, n lận nửa người nửa thần, lận, 1097, nửa người nửa thần, lận Ấn. cửu tiêu. cửu tiêu. Trước 1097, h phong đạo nhân tiếng hò hét vang vọng tiên h ư trong chốc lát nguyên bản đang tại chạy trốn tứ phía vũ trụ thiên tiêu nao nao h đem ánh mắt nhìn sang bọn hắn đầu tiên là liếp mắt nhìn tòa kêu hoàng kim thần mộ tiếp lấy lại là đem ánh mắt rơi vào trên thân phong đạo nhân chỉ có điều có thể có được vũ trụ tư chất người đều không phải là đồ đần mặc dù bọn hắn gặp phải bị thu gạt sinh tự vi hiếp nhưng cũng không tin phong đạo nhân sẽ có hảo tâm như vậy có lẽ phong đạo nhân đồng dạng tại đánh lấy thu hoạch chủ ý của bọn hắn nghĩ tới đây một đám vũ trụ các tiên kiêu cũng không để ý tới phong đạo nhân mà là tiếp tục hướng về chỗ xa hơn nhanh chóng chạy trốn lấy mắt thấy không người để ý chính mình phong đạo nhân cũng gấp dù sao bây giờ thế nhưng là tranh đoạt từng giây thời điểm kéo càng lâu đối với bọn hắn thì càng bất lợi các vị đạo hữu v ầ n đạo là thật tâm thực lòng trợ giúp các ngươi thoát ly nguy nan tuyệt không có những thứ khác t à ác nhu đồ nếu là các vị đạo hữu không tin vận đạo nguyện lấy đạo tâm minh ước nếu là có bất cứ thương tổn gì bọn ngươi cử động nhất định hôi phi ên diện vinh thế không được siêu sinh phong đạo nhân lời thề son sắt nói ầm ầm đang khi nói chuyện hắn bấm pháp quyết đem hoàng kim thần mộ mở ra đến lớn nhất hạ độ gắng ngượng chống lên một phương tiên đ i ệ m cùng trong lúc nhất thời nghe được phong đạo nhân lấy đạo tâm minh ước lại bên cạnh đông đ ả o vũ trụ thiên tiêu liên tiếp biến thành cho bụi tiên cư bên trong lập tức có không ít người tâm động đánh cược một lần bạn nhất là thật sự đâu ta không muốn chết tất nhiên tên i kia dám lấy đạo tâm minh ước tuyệt đối không dám vi phạm lời thề tổn thương chúng ta mặc dù đạo nhân này không giống người tốt lành gì nhưng có một chút hy vọng sống mà nói hay là muốn tranh thủ một chút hắn không dám sát hại tính mệnh có thể chỉ là ham muốn tài sản thôi mắt thấy càng ngày càng nhiều người tử vong còn lại vũ trụ thiên tiêu tại một phen rẽ rủa sau đó n g a o n g a o s ô n g vào hoàng kim trong thần mộ thấy tình cảnh này cứ việc trong lòng phong đạo nhân đã cười nở hoa nhưng mà mặt ngoài vẫn như cũ giả trang ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng nhanh nhanh nhanh, các vị đạo hữu mau v à o có bần đạo tòa này đạo trưởng tại bảo đảm các ngươi không có sơ hở nào đang khi nói chuyện phong đạo nhân cổ động tự thân bàng bạc sức mạnh diễn hóa ra từng cái thông thiên đại đạo nối liền đất trời để cho càng những nhanh người kia càng nhanh mà tiến vào kim trong i kim ế n hoang vào t thần mộ. Cùng mộ. lúc đó phong đạo nhân chọc thần hỏng chuyện Chết. đạo Trong lần này cử động, cũng giận lưng tồn người đó, tại. lúc cử cái tới kia ta tốt. sau số, bí Dị một đạo băng lánh lại hung lệ tới cực điểm âm thanh từ tiên khư bên ngoài hư không chuyển đến ẩm ẩm theo tiếng nói rơi xuống chỉ thấy một cái già thiên tế n h ậ t đại thủ cuốn lấy cái thế bí lực hoành quán tiên khư thiên địa khí thế hung h a n g hướng về phong đạo nhân chấn sát đi qua sắp sinh vô thượng pháp mắt thấy sau lưng thần bí tồn tại đã ra tay lâm vô đạo một cái l ắ p mình chắn phong đạo nhân trước mặt đưa tay hung hăng một trưởng nên đón tiếp lấy đông hai cái giả thiên đại thủ đụng vào nhau hán tản mát ra cái thế chi huy dung chuyển toàn bộ thiên h ư t r u n g quanh hư không bị cưỡng ép đánh nát tại đại đạo chân thân gia chỉ sát sinh vô thượng pháp trạng thái lâm vô đạo triển hiện ra sức mạnh đã đạt đến đại đạo phong hào cấp độ chỉ có điều sau lưng cái vị tia thần bí tồn tại cũng không đơn giản đang điều khiển tiên h ư bản nguyên lực lượng sau t r i ể n hiện ra sức mạnh công kích so với lâm vô đạo trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn hư hư cuối cùng tại bàn tay lớn kia chấn áp xuống lâm vô đạo thân thể rung động kịch liệt một mực sau thối lui đến vạn trượng có hơn mới là dừng lại cùng trong lúc nhất thời hắn còn rõ ràng cảm giác được có một cố lăng liệt thả hung lệ ý chí ngâm vào thân thể của mình muốn đem chính mình ma d i ệ t nhưng mà khi cái kia cổ ý chí cường đại tiến vào cơ thể của lâm vô đạo sau đó liền bị đại đạo thần cầm chấn áp rất nhanh liền thanh trừ a đại đạo phong hào sao mắt thấy một kích toàn lực tình huống phía dưới thế mà không có đem lâm vô đạo chấn s á t tiên cư bên ngoài thần bí tồn tại rõ ràng hơi kinh ngạc nhưng mà trong thiên địa sắc cơ lại là càng kinh khủng. Vâng, vâng. Anh. Đông nhiên, phô thiên cái địa địa đánh phô nhiên, thiên hiện lên, mượn bại vong chi kiếm khí tức cùng lực, hóa thành vô số thiên chi khí hóa hủy khí, cái bại kiếm diệt kiếm tới sát tức cơ lực, số l bĩ vô âm vô đạo bọn người. Thế thế, lâm vô đạo cũng không dám sơ xuất đại thủ đông nhiên vô tế đạo chi kiếm trong khoảnh khắc diện hóa ra một phương cường đại tế đạo kiếm vực hàm cái thập phương không gian nhưng phạm là tiến vào này phương kiếm vực bại vong kiếm khí hết thể bị c h á m ỡ tiếp đó ma diện mà tại lâm vô đạo ngăn cản trong khoảng thời gian này phong đạo nhân đã đem tiên khư bên trong còn lại vũ trụ thiên tiêu toàn bộ thu nạp đến hoàng kim trong tầng ộ thậm chí thưa cơ hội này s a s ô i thần lăng bên trong thái thanh thần tử cũng điều khiển thái thanh thần tháp lại một lần nữa đ i ê n cùng công kích tới đi mắt thấy phong đạo nhân đã được như ý lại ma la kiếm chủ bên kia cũng có thái thanh thần tử đang đối kháng với thần đạo phu lúc này tôi h động hoàng tuyển độ quyển cưỡng ép che phủ cái này phương không gian ngay sau đó hắn lấy hoàng tuyển pháp đ i ể n diễn hóa hoàng tuyển thần chu chở lâm vô đạo cùng phong đạo nhân trực tiếp biến mất ở tại chỗ hoàng tuyên sức mạnh lâm vô đạo ba người hư không tiêu thất cảm thụ được cái kia cố đột nhiên xuất hiện sức mạnh tiên cư bên ngoài thần bí tồn tại rõ ràng có chút tức giận đồng thời còn có một tia mịt mở k i ê n kỵ bởi vậy nhìn thấy lâm vô đạo ba người thoát đi tịch diệt chi địa phía sau màn kẻ nhìn lén cũng không có đuổi theo mà là đem càng nhiều lực chú ý tập trung vào bại vong chi kiếm phía trên tần đạo phu chúng ta thật muốn rời đi tiên h ư sao bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm tiên h ư mặc dù hết sức nguy hiểm nhưng lại có lớn cơ duyên và lớn tạo hóa là một cái phát tài nơi tốt vô luận là bại vong chi kiếm vẫn là tòa kia t h ầ t lòng đều nhiều có thể đồ tuyệt không thể cứ như vậy dễ dàng bông tha nhân cơ hội này không bằng trở về lại là một cái trong bóng tối phong đạo nhân liếm môi một cái đề nghị đối với ý nghĩ của hắn tần đạo phu tự nhiên hết sức tán đồng tất nhiên thật vất vả đi tới nơi này chắc chắn không thể dễ dàng như vậy rời đi như thế nào cũng phải đem chất béo ép khô mới được cái kia hấp thụ sau màn không có đổi tới chắc chắn là đang kiên kỵ cái gì có lẽ hắn không thể xuất thủ nếu là như vậy chúng ta cơ hội liền đến bất quá tịch diệt chi địa nơi đó chắc chắn là không thể đi ta cảm thấy có thể đi tòa kia thần lặng xem ta nghĩ vị yêu thái thanh thần tử nhất định sẽ hoan nghênh chúng ta hắc hắc tần đạo phu một mặt t m hiểm cười nói đang khi nói chuyện hắn lúc này điều khiển hoàng tuyển thần chu vượt qua tịch diệt chi địa trực tiếp xông vào thần lăng trong phạm vi thần lăng thần tính tràn ngập thần quang hạo đảng ở đây không giống với tịch diệt chi địa bại vong khí tượng mặc dù coi như cũng hết sức h o à n g vô cùng dây nát nhưng lại ẩn chứa một chút xíu sinh cơ ông tại tần đạo phu giới thao túng hoàng tuyển thần chu xuyên qua thần lăng không gian b í ế t lũy đi tới thần lăng với thần miếu phía trước ẩm ẩm trong lúc hắn nhóm chuẩn bị tới gần thái thanh thần miếu đột nhiên xa xôi trên bầu trời chuyển đến một hồi thật là lớn thần vi tập trung nhìn bảo chỉ thấy một cái lạnh lùng nam từ trẻ tuổi đang điều khiển cổ lão cường đại thái thanh thần tháp trắng trận c h â n áp xuống thảo cảm thụ được thái thanh thần tháp cái k i a kinh khủng thần uy thần đạo phu hung tận mắng một câu chở lâm vô đạo cùng phong đạo nhân trong nháy mắt t ử biến mất tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới vạn trượng có hơn chỗ cùng lúc đó thái thanh thần tử cũng tay nâng thái thanh thần tháp đứng ở thần miếu phía trước lạnh lùng nhìn qua bọn hắn lận tiểu tiêu khoảng cách gần nhìn thấy thái thanh thần tử diện mục lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một chút xíu tinh quang bây giờ hắn đã hiểu rõ vị này thái thanh thần t ử thân phận cùng chính là nguồn gốc từ thái thanh cổ tộc một vị tộc nhân chỉ có đ i ề u linh hồn của hắn là đến từ thái thanh cổ tộc đến nỗi cơ thể nhưng là nguồn gốc từ trước mắt tòa này thần lăng dưới mắt lần i ể u tiêu là một loại nửa người nửa thần trạng thái cầu đề cử a t r ư ớ c 1098, t ạ o hóa thiên phủ thận thiên kiếm tôn t r ư ớ c 1098, t ạ o hóa thiên phủ thận thiên kiếm tôn ba vị thật to gan chưa qua bản tọa cho phép liền muốn muốn tự tiện xông vào ta thái thanh thần miếu có phần quá làm c à n a văng lanh vô tình âm thanh chầm chầm văng lên lúc này lận cửu tiêu một đôi lạnh lùng con mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên lâm vô đạo ba người thần s ắ c vô cùng lạnh nhạt phàm là bọn hắn có tí xíu tự tiện xông vào cử động liền sẽ tê ra thái thanh thần tháp trắng trận từng c h ấ n áp tới mà đối mặt thái thanh thần tử lận cửu tiêu hung lệ ánh mắt lâm vô đạo ba người lại là gương mặt bình tĩnh và đặc nhiên thậm chí phong đạo nhân trên mặt còn lộ ra tí nụ cười thần bí đạo hữu nộ khí đừng như vậy lớn đi ta tin tưởng ngươi chắc chắn cũng cần trợ g i ú p của chúng ta mới có thể rời đi tiên k ư cái địa phương quỷ k h á i này đã như vậy vậy chúng ta hoàn toàn có thể trở thành người trên một cái thuy là có thể lẫn nhau hợp tác thời hơi t r ầ mặt m sau phong đạo nhân trước tiên phá vỡ bình tĩnh mang theo nụ cười ý vị thâm trưởng hướng về phía lận cựu tiêu nói quả nhiên khi nghe đến lời này sau đó lận cựu tiêu mặc dù vẻ mặt như cũ lạnh n h ạ t nhưng mà trong đôi mắt cũng lộ ra một chút xíu hứng thú các ngươi dự định hợp tác như thế nào hắn có chút hăng hái mà hỏi thăm cái này sao l i ê n phải nhìn đạo hữu ngươi cho chúng ta chỗ tốt gì nếu như chỗ tốt đầy đủ hấp dẫn người mà nói chúng ta cũng không ngại trợ giúp đạo hữu cùng một chỗ đối phó ma là kiếm chủ phong đạo nhân chầm g i i đáp bây giờ bọn hắn chiếm cứ quyền chủ động căn bản không sợ lận cửu tiêu không đáp ứng chỉ cần lận cửu tiêu còn muốn thoát khỏi tiên khư gò bó thu được thân tự do như vậy bọn hắn chính là hắn duy nhất hy vọng trên thực tế đối với mình tình cảnh cùng tình huống lận cửu tiêu cũng hết sức rõ ràng bất quá hắn cũng không có cứ như vậy dễ dàng đáp ứng các ngươi lại dám cùng bản tọa ra điều kiện đừng quên các ngươi đồng dạng bị vây ở tiên khư bên trong nếu như không có hận thiên kiếm tôn cho phép các ngươi cũng là không cách nào rời đi nơi này cho nên các ngươi đồng dạng cần bản tọa trợ giút đã như vậy bản tọa tại sao phải cho các ngươi chỗ tốt lặng cửu tiêu mặt lạnh nói hán lời nói này kỳ thực là đang thử thăm dò lâm vô đạo ba người nội tình đối với cái này tân đạo phu cười khinh m ệ t cười tiên cư cố nhiên là một chỗ cấm kỵ chi điệu nhưng cũng phải nhìn đối với người nào đối với thần tử mà nói ở đây một tòa không thấy ánh mặt trời lầm giam nhưng mà đối với chúng ta huynh đệ tới nói ở đây bất quá là tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa bảo điệp tiên cư có thể vây khốn thần tử nhưng lại khốn không được chúng ta chỉ cần chúng ta n g u y ệ n ý tùy thời cũng có thể rời đi tiên cư chỉ có điều một khi chúng ta rời đi thần tử các hạ sợ là mãi mãi cũng không cách nào thu được tự do hy vọng cho nên có thể hay không thoát khỏi tiên k h ư g ò bó liền phải nhìn thần tử thành ý nếu như thần tử không thể để chúng ta hài lòng vậy chỉ có thể nói xin lỗi tần đạo phu hai tay ôm ngực không chút hoang mang nói bây giờ bọn hắn nắm giữ lận cựu tiêu m ệ n h mạnh căn bản không sợ hắn không đáp ứng sự thật cũng chính xác như thế khi nghe đến tần đạo phu cái kia khinh thường lời nói sau lại là nhìn xem hắn cái kia ngồi b ữ n g điếu ngư đài bộ dáng lận cựu tiêu không khỏi n h ữ mày mặc dù hắn đang hoài nghi tần đạo phu lời nói tính chân thực nhưng lại không dám đánh cược bởi vì đây là hắn duy nhất đi ra hy vọng vô tận năm tháng đến nay từng có vô số vũ trụ thiên kiêu đi tới tiết hư nhưng mà có thể cùng ma la kiếm chủ cùng với hận thiên kiếm tôn đ ố i kháng cũng chỉ có lâm vô đạo ba người hắn cần dựa vào lâm vô đạo ba người đi ra tiết hư nghĩ tới đây lần cựu tiêu trải qua một phen trầm tư sau đó cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp hảo ta có thể cho các ngươi một vài chỗ tốt nhưng mà các ngươi nhất thiết phải dốc hết toàn lực cùng ta cùng nhau đối phó ma la kiếm chủ thần tử yên tâm ba người chúng ta là coi trọng chữ tín chỉ cần là chuyện đã đáp ứng liền tuyệt đối sẽ làm đến bất quá điều kiện tiên quyết là thần tử thanh ý của ngươi muốn để chúng ta hài lòng mới được phong đạo nhân cười nhặt đáp đương nhiên đã các ngươi đến đây tiên khư là vì tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa vậy bản tọa sẽ vì các ngươi chỉ một đầu phát tài đường sáng tại tịch diệt chi địa mặt sau có một tòa tạo hóa tiên phủ bên trong tụ tập toàn bộ tiên khư bản nguyên lực lượng từ đó diễn hóa ra một tòa tạo hóa tiên trì cách mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên thần thiên kiếm tôn đều biết âm thẩm thao túng t i ê n thư tại tạo hóa bên trong tiên chỉ sinh ra rất nhiều tiên chủng những thứ này tiên chủng nắm giữ sức mạnh thần kỳ có thể cường hóa thế gian sinh linh t ư chất để thăng tiềm lực một cái tiên chủng có thể đem tự thân tư chất t ă n g lên gấp đôi hơn nữa tiên chủng sức mạnh có thể ra tạo hóa tiên chủng đối với bất luận cái gì chân tiên cùng với chân tiên trở xuống sinh linh đều hữu hiệu quả mức độ lớn nhất có thể tiếp cận nửa bước đại đạo phong hào tư chất cấp độ trừ cái đó ra tại trong tạo hóa tiên phủ còn có ma la kiếm chủ ngày xưa tiên mộ ma la kiếm chủ bởi vì tòa tiên mộ này cùng toàn bộ tiên khư khí mạch tương liên chỉ có móc hắn tiên mộ hủy hắn thi cốt mới có thể chặt đứt hắn cùng với bại vong chi kiếm liên hệ đến lúc đó mới có cơ hội đoạt được bại vong chi kiếm lận cửu tiêu một mặt nghiêm túc nói tiên khư bí mật tạo hóa tiên phủ nghe nói như thế lâm vô đạo mắt ba người lập tức sáng lên không hẹn mà cùng lộ ra hứng thú n ồ n g hậu nguyên bản bọn hắn đều cho là tạo hóa tiên chủng là giả nào biết được vậy mà thật tồn tại hơn nữa ngoại trừ tạo hóa tiên c h ủ còn có ma la kiếm chủ tiên mộ cái này càng là bọn hắn cực kỳ hướng tới đồ vật đúng trước n g ư ờ i một mực nhắc đến hận thiên kiếm tôn chẳng lẽ chính là cái kia dấu ở tiên khư phía sau màn thần bí tồn tại lúc này lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì hiếu kỳ hỏi một câu đúng vậy hận thiên kiếm tôn chính là tiên khư phía sau màn người thao túng đến nỗi ma la kiếm chủ chẳng qua là một cái khán thủ giả mà thôi đến nỗi hận thiên kiếm tôn thân phận lai lịch cùng với tu vi và thực lực ta cũng không rõ ràng chính là tại hận thiên kiếm tôn âm thầm thao tù giới mới có nhiều như vậy vũ trụ thiên tiêu lũ lượt đi tới tiên k ư tiên k ư bên trong đúng là có rất nhiều cơ duyên và tạo hóa nhưng nó bản chất chính là một cái âm mưu nơi này là hận tiên kiếm tôn dùng để thu hoạch vũ trụ sinh linh từ xưa đến nay chết ở chỗ này vũ trụ thiên tiêu sớm đã vô số kể bọn hắn toàn bộ đều trở thành p h ụ n dưỡng bại vong chi kiếm vật hy sinh lận cửu tiêu tiếp tục giản g thuật liên quan tới hận thiên kiếm tôn bí mật trên thực tế hắn nói cùng lâm vô đạo bọn hắn nhìn thấy cùng đ o á n được cũng không khác nhau quá lớn bất đồng duy nhất là lận cửu tiêu biết tiên khư phía sau màn người thao túng thân phận bất quá bởi vì hắn chỉ là nửa người nửa thần trạng thái hiểu được tin tức cũng cực kỳ có hạn bởi vậy muốn biết hận thiên kiếm tôn nhiều tin tức hơn là rất không có khả năng nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo có chút tiên với lần này đắc tội hận thiên kiếm tôn sau này tất nhiên sẽ trở thành hắn một cái đại địch mấu chốt là đối phương còn vô cùng thần bí vô cùng cương đại hắn cũng không biết vị này hận thiên kiếm tôn có thể hay không giống thủy hoàng như thế tại phía sau màn cho hắn đâm đao cho nên sau này làm việc còn phải càng thêm cẩn thận mới là ba vị đối với bản tọa nói đầu này phát tài đường sáng còn hài lòng mắt thấy lâm vô đạo ba người không nói lời nào lận cựu tiêu phá vỡ trầm tĩnh hỏi nghe vậy lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu hai mắt nhìn nhau một cái không hẹn mà cùng lắc đầu thân tử chỉ đầu này phát tài chi lộ chính xác coi như không tệ nhưng mà còn chưa đủ phải thêm tiền phong đạo nhân nghiêm trọng nói tiếng nói rơi xuống bọn hắn đem ánh mắt nhìn phía phía sau thái thanh thần miếu mục đích không cần nói cũng biết cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn chín mươi chín thái thanh phát điện đại đạo tiên vương pháp t r ư ơ n g một nghìn chín mươi chín thái thanh phát điện đại đạo tiên vương pháp các người muốn đánh ta thái thanh thần miếu chủ ý mắt thấy lâm vô đạo ba người biểu lộ l ậ t b i ể u tiêu thần sắc đột nhiên lạnh xuống lăng liệt sát cơ trong nháy mắt giống như thủy triệu mánh liệt t u â n r a thái thanh thần lăng mặc dù t r ô n cũng không phải là chân chính thái thanh cổ thần nhưng cũng là thái thanh thị tín ngưỡng cùng tinh thần tượng trưng cùng nhà mình mộ tổ đồng dạng không dung ngoại nhân xâm phạm dưới mắt lâm vô đạo ba người muốn đánh thái thanh thần lăng chủ ý lận cửu tiêu tự nhiên không có khả năng đáp ứng hh ắ c ắ c thần tử đ ừ n g nội đi chúng ta lại không nói phải đạo các ngươi thái thanh chi thần thần miếu chỉ có điều giống thái thanh chi thần mực này tồn tại cường đại dù sao cũng phải lưu lại điểm đồ tốt ta chúng ta yêu cầu không nhiều tuy tiện tới mấy chục kiện đại vũ trụ chi bảo là được rồi phong đạo nhân nở nụ cười nói nhưng mà đây bất quá là hắn mặt ngoài lý do thoái thác thôi bọn hắn xem như thất đức tổ ba người làm chính là nhạc sắc đào mộ hoạt động làm sao có thể dễ dàng ngông thà thái thanh thần lăng chỉ có điều bởi vì lận cửu tiêu ngăn cản bọn hắn cũng không thể triệt để bạch mặt cho nên muốn muốn mưu đồ thái thanh thần lăng còn phải từng bước một tới đầu tiên trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thần lăng hỏi rõ ràng tình huống bên trong sau đó lại chế định đạo thần miếu kế hoạch ừ đừng tưởng rằng bản tọa không biết các ngươi là tâm tư gì muốn đánh ta thái thanh thần lăng chủ ý ta khuyên các ngươi sớm làm chết đầu kia tâm a p h ạ m là bản tọa bất tử các ngươi liền mơ tưởng mưu đồ thái thanh thần miếu lận cựu tiêu mặt lạnh nghiêm nghị nói thân tử hiểu lầm chúng ta thật sự không có đánh thái thanh thần miếu chủ ý chỉ là muốn cầu điện tài mà thôi phong đạo nhân bộ dáng ra vẻ vô tội. đối với hắn lý do thoái thác l ậ n b i ể u tiêu tự nhiên là không tin bởi vậy cũng không có phong đạo nhân bọn hắn sắc mặt tốt đại vũ trụ chi bảo bản tọa không có bất quá bản tọa có thể phá lệ khai ân để các ngươi tiến vào thần miếu lĩnh hội vô thượng diệu pháp các ngươi có thể tại trong thần miếu dừng lại một trăm năm thời gian đến nỗi có thể hay không có thu hoạch thì nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa thái thanh thần miếu nguồn gốc từ thái thanh thị bên trong có ngày xưa thái thanh cổ thần chuyển ở dưới thần pháp cái này cũng là hận thiên kiếm tôn mọi người cấp thiết muốn phải lấy được độ vận ân thái thanh cổ thần chuyển ở dưới vô thượng diệu pháp. nghe được l ậ n cựu tiêu lời này lâm vô đạo ba người đều lộ ra ngạc nhiên cùng thần sắc kinh ngạc thân tử thái thanh chi thần chính là hương hỏa thần chi hán t r u y ề n xuống thần pháp nhân gian sinh linh cũng không có thể tu luyện cùng sử dụng a tần đạo phu cao mày nói hương hỏa thần chi cùng nhân gian sinh linh tu hành chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thể hệ lẫn nhau cũng không kiêm dung nhân gian sinh linh không thể sử dụng thần chi pháp mà hương hỏa thần chi đồng dạng không thể khống chế nhân gian pháp mặc dù thái thanh cổ thần bị cách cao vô cùng nhưng mà thần chi cùng nhân gian thể dù sao có khác biệt cho dù là cho bọn hàn chi cao thần pháp cũng vô dụng h ừ vô chi a i nói thái thanh cổ thần lưu lại chính là thần chi pháp lận cửu tiêu lạnh lùng hừ một tiếng a không phải thần chi pháp sao nghe lời này một cái ba người lập tức toát ra hứng thú nồng hậu nếu như là nhân gian pháp mà nói vậy bọn hắn ngược lại là vô cùng c h ờ mong dù sao giống thái thanh cổ thần bực này b ị cách tồn tại c h u y ể n lại xuống diệu pháp chắc chắn không phải bình thường có lẽ bọn hắn cũng có thể bởi vậy nhận được lợi ích cực kỳ lớn nghĩ tới đây ba người lập tức đem ánh mắt mong chờ rơi vào trên thân lận c ử tiêu thấy thế lận c ử tiêu cũng không có giày vò khốn k ổ trực tiếp tôi động trong tay thái thanh thần tháp mở ra đại môn thái thanh thần miếu â m ầm theo trần phong năm tháng vô tận đại môn bị mở ra từng cỗ tuyên cổ bao la to lớn ký tức chật như n hồng ư h thủy bao phủ mà ra cùng lúc đó còn có minh ê mông thần uy cùng thần lực t tại này c ổ cự đại thần uy trùng kích v à o vô luận là lâm v ô đạo vẫn là phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều ác cung ác hít một hơi thật sâu chấn động trong lòng không thôi mặc dù biết thái thanh cổ thần vô cùng cường đại nhưng mà bây giờ cảm nhận được cỗ này triển miên cổ thần uy bọn hắn vẫn còn có chút biến sắc thái thanh cổ thần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đây rốt cuộc là một tôn dạng gì thần chi bây giờ cho dù là lâm vô đạo trong lòng cũng dâng lên vô hạn hiếu kỳ cùng chờ mong sau đó bọn hắn hít một hơi thật sâu tại lận cửu tiêu dẫn dắt phía dưới cùng nhau đi vào thái thanh thần miếu thái thanh thần miếu cổ lao đến cực điểm uy nghiêm đến cực điểm to lớn đến cực điểm khi lâm vô đạo bước vào thần miếu về sau đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tòa thông tin ê triệt địa hạo đại thần giống tượng thần không biết hắn cao mặc dù đã bị ma diện thần tính cùng toàn bộ chân linh nhưng mà vẫn như cũng tản ra vô thượng thần uy ép tới lâm vô đạo ba người cơ hồ không thở nổi một lát sau đang cẩn thận đánh giá một phen thái thanh cổ thần tượng thần lâm vô đạo mới là đưa mắt nhìn sang những thứ khác bên d ư ớ i tượng thần thần đàn lúc này tại uy nghiêm thần thánh thần đàn phía dưới đứng sừng sức lấy ba khối cao tới vạn trượng có thượng cự hình bia đá giống như ba t ò a cái thế thần sơn chống lên thái thanh thần miếu tại cổ lão thần bia phía trên vẻ ngoài cực kỳ cổ lão v ắ t tự hơn nữa tản ra thiên địa t r í lý có vô lượng đạo vận đang liệu c h u y ể n không ngừng đạo văn nhìn xem thần bia bên trên bắt tự cùng với cái tia tản mát ra hồng đại đạo vận lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng đậm đà ngạc nhiên cùng kinh ngạc Đây là đạo văn. loại chữ b i ế t này chính là dùng chịu tại đại đạo t r í lý căn bản không thuộc về trong nhân thế đồ vật đồng d ạ n g một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu tại trên nhìn thấy thần bia cổ lão đạo văn sau cũng là nhao nhao trận to hai mắt phát điện phát điện bọn hắn không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô bởi vì trước mắt cái này ba khối thần bia phía trên ghi lại nội dung rõ ràng là xuất từ một bản phát điện phong đạo nhân nắm giữ lấy t á n g thư tần đạo phu nắm giữ hoàng t u y ể n p h á p điện bọn hắn đối với thiên thư cùng phát điện ký tức vô cùng tự nhiên quen thuộc không chỉ có là bọn hắn lâm vô đạo cũng nhìn ra cái này ba khối thần bia lai lịch thái thanh p h á p điện hắn h í p mắt lại căn cứ vào đại đạo chi nhãn nhìn rõ trước mắt cái này ba khối thần bia phía trên ghi lại nội dung xuất từ thái thanh p h á p điện mỗi một khối thần bia bên trên đều từng người ghi lại một đạo thần kỳ lại cường đại p h á p m ô n thái thanh đại đạo pháp thái thanh bổ thiên pháp thái thanh thành thần pháp ánh mắt đảo qua lâm vô đạo hiểu rõ ba đạo p h á p môn nội dung cùng trong lúc nhất thời có quan hệ với ba đạo p h á p môn tin tức cà kẽ cũng hiện ra tên thái thanh đại đạo pháp đẳng cấp tiên vương pháp giới thiệu văn tắc thái thanh phát điện quyển thứ nhất ghi lại vô thượng phát môn thi triển sau đó có thể gia chỉ đại đạo chi lực tại bản thân thu hoạch chiến lược mạnh mẽ ghi chú không phải hoàn chỉnh đại đạo phong hào hoặc không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả không thể tu hành không thể thi t r i ể n tên thái thanh bổ thiên pháp đẳng cấp tiên vương pháp giới thiệu v ă n t á t thái thanh p h á p điện quyển thứ hai ghi lại vô thượng p h á p môn thi triển sau đó có thể mượn trợ đại đạo chi lực bổ tu tự thân hết t h ể ghi chú không phải hoàn chỉnh đại đạo phong hào hoặc không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả không thể tu hành không thể thi trở tên thái thanh thành t h u n pháp đẳng cấp tiên vương pháp giới thiệu bắn tắt thái thanh phát điện quyển thứ ba ghi lại vô thượng phát môn thi triển sau đó, có t h chỉ chí ể ra cùng đại đạo ý chí cùng với đại đạo với chi ý lại ự c t bản thân. là ấ nhân gian tiên vương pháp nhìn xem đại đạo chi nhãn phản hồi về tới tin tức cho dù là lâm mô đạo nội tâm đều rất là chấn động ngoại trừ trước đây quá khứ chi tôn pháp đây là hắn lần thứ hai tiếp xúc bực này cường đại phát môn hơn nữa trước mắt cái này ba loại tiên vương pháp mỗi một loại đều có vô lượng thần thông cùng vĩ lực phàm là thu được bất luận một loại nào đều có thể n ị c h chuyển nhân sinh cùng bận bệnh nhưng mà muốn tu luyện bọn chúng cũng cần cực kỳ nghiêm khắc điều kiện ít nhất cần thu được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào mới được cầu đề cử a Trước tu Trước tu luyện luyện đại đạo pháp. 1100, tu luyện đại đạo Pháp. Pháp. xem ra các ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức lại còn biết p h á p điện điều này không khỏi làm cho bản tọa đối với các ngươi thay đổi cách nhìn các ngươi chỉ có một trăm n ă m thời gian trước mắt cái này ba tòa thần bia phía trên phân biệt khắc lục lấy ba loại nguồn gốc từ phát điện vô thượng diệu pháp cơ hội đã cho các người đến nỗi có thể lĩnh hội bao nhiêu thì nhìn riêng mình tạo hóa nghe được phong đạo nhân cùng tần đạo phu thế mà nhận ra thái thanh p h á p điện lận cửu tiêu cũng hết sức kinh ngạc vô luận là thiên thư vẫn là p h á p điện cũng là trí cao vô thượng độ vật căn bản không phải trong nhân thế sinh linh có thể chạm đến tồn tại thậm chí trên thế gian tuyệt đại đa số sinh linh ngay cả thiên thư cùng p h á p điện tên cũng không có nghe nói qua nhưng mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu không chỉ có biết p h á p điện tồn tại tựa hồ còn hết sức quen thuộc bộ dáng này ngược lại là để cho lận cửu tiêu cảm thấy vô cùng ngoài ý mới phải biết cho dù là xem như thái thanh thần tự hắn đối với thái thanh p h á p điện cũng đó là kiến thức nửa đời hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy hắn cũng không có từ trước mắt cái này ba khối thần địa phía trên lĩnh hội bất kỳ huyền bí hắn tự nhận là chính mình tư chất không kém nhân thế gian tiên kiêu tuấn kiệt ngay cả mình đều không thể lĩnh hội cái này ba loại vô thượng c h i pháp lâm vô đạo bọn người chắc chắn cũng không được cũng chính vì như thế hắn mới dám yên tâm lớn mật mở ra thái thanh thần miếu phóng lâm vô đạo ba người đi vào dù sao phát điện loại bật này cũng không phải cái gì người đều có thể chạm đến chớ nói chi là nắm giữ lặn cự tiêu không tin lâm vô đạo bọn hắn có thể xúc động thái thanh p h á p đ i ệ n nhưng mà hắn tính toán mặc dù tốt nhưng mà thực tế thường thường cùng ý nghĩ đi ngược lại lúc này nhìn xem trước mặt đứng sừng sứ ba khối thần địa lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu đều động khởi tâm tư đây chính là tuyên cổ khó gặp vô thượng cơ duyên bọn hắn tự nhiên không có khả năng tung tha hệ thống tu luyện cái này ba loại đại đạo tiên vương pháp cần bao nhiêu khí vận giá trị lâm vô đạo ở trong lòng hỏi thiên thư ơ n g một ngày n à n năm lập biểu tiêu chỉ cho hắn một trăm năm thời gian lấy hắn tự thân mộ tính là tuyệt đối không có khả năng tại trong một trăm năm này lĩnh hội ba loại đại đạo p h á p m ô n hơn nữa hắn còn muốn phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện cho nên chỉ có thể dựa vào hệ thống khắc kim thái thanh đại đạo pháp một đoá khí vận kim liên có thể tu luyện đến nhập môn cảnh giới thái thanh bộ thiên pháp thái thanh thành thần pháp cũng là như thế một đoá khí vận kim liên lâm mô đạo n à o n à o hắn biết đây nhất định là một cái mới đánh giá khí vận giá trị đơn vị một đoá khí vận kim liên đối ứng bao nhiêu khí vận chi hoa một bạn ước sách một bạn ước đoá khí vận chi hoa mới chỉ là nhập môn hơn nữa đây vẫn chỉ là một loại p h á p môn nếu như ba loại p h á p môn toàn bộ tu tới nhập môn mà nói vậy chẳng phải là muốn ba vạn ứ c đoá khí vận chi hoa lâm vô đạo nhiễu chặt lông m à y ba vạn ứ c đoá khí vận chi hoa hắn bây giờ căn bản không lấy ra được bây giờ hắn trong chương mục khí vận giá trị chỉ có một nghìn hai trăm mười hai ư c đoá khí vận chi hoa ngay cả số lẻ đều không đủ xem ra chỉ có thể hướng phong đạo nhân mượn chút lâm vô đạo bất đắc d ĩ t h ở d à i sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh phong đạo nhân phong đạo nhân nói đi nhâm huynh đệ lần này ngươi cần bao nhiêu tiền lâm vô đạo lời nói còn chưa nói xong chỉ là vừa mới mở miệng phong đạo nhân âm thanh liền văng lên từ lâm vô đạo trong ánh mắt hắn đã biết chuyện gì nhận biết cùng ở chung được lâu như vậy đối với lẫn nhau tính cách phong đạo nhân vẫn là hiểu rõ vô cùng dưới tình huống bình thường lâm vô đạo thì sẽ không hướng hắn mở miệng mà chỉ cần mở miệng cái kia nhất định chính là vay tiền đối với cái này phong đạo nhân cũng đã quen thuộc mà bị phong đạo nhân lâm thủng tâm tư lâm vô đạo cũng không nhịn được lộ ra thần sắc khó xử vay tiền loại sự tình này đối với hắn mà nói quả thật có chút táng vội vất quá hiện tại hắn bản thân v ừ a t vội cần số lớn khí vận giá trị cho nên cũng chỉ có thể cầu viện phong đạo nhân cái kia ta còn kém chút bảo vật t r ở lấy ta cái này liền đi cho ngươi tìm quanh tiếng nói rơi xuống phong đạo nhân không có giày vò k h ố n khổ g ơ lên ngón tay hư không một tòa cổ lão thần bí hoàng kim thần mộ trợn xuất hiện ngay sau đó hắn mở ra thần mộ đại môn tại lâm vô đạo đám người chăm chú x à i bước đi đi vào phía trước hắn mặc dù tại chư tiên h c h i thành thu được một bút thu thuế nhưng mà đã dùng không sai bị lắm trong túi còn lại tiên thạch chắc chắn không đủ lâm vô đạo tiêu hào cho nên chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia vũ trụ thiên tiêu dù sao mỗi một người bọn hắn cũng là d y béo chỉ cần đem bọn hắn vơ vét một lần nhất định có thể phát một món của cải lớn ừ ba người này quả nhiên không phải vật gì tốt phong đạo nhân cử động lật hữu tiêu đều thấy rõ mắt thấy hắn tiến vào hoàng kim trong t h ầ n mộ lật hữu tiêu lập tức hiểu rồi trong lòng của hắn tính toán phía trước thu hẹp những cái kia vũ trụ thiên tiêu h i ệ n nhiên là đã sớm lưu đ ồ tốt vì chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen cái này một số người vì câu tài thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a lạnh lùng bật cười một tiếng lâm m hiểu tiêu tiếp tiếp tục tiếp tục tới không để ý l vô đạo bọn hắn, t r ự cùng tiếp một mắt thần Một ngồi đi. xếp bằng ở một bên, nhắm dưỡng bên ở lâm khác, đạo c vô tần đạo phu xếp bằng ở thần đàn phía dưới im lặng chờ đợi phong đạo nhân tin tức tốt đối với phong đạo nhân tính khí cùng thủ đoạn bọn hắn là tương đối rõ ràng đó là ngay cả trong xương đều có thể ép ra dầu tới nhân vật hung hát cho nên hoàng kim thần mộ bên trong những cái kia vũ trụ thiên tiêu không có khả năng trốn qua phong đạo nhân thủ đoạn quả nhiên ước chừng một khắp đồng hồ đi qua phong đạo nhân mang theo nụ cười hài lòng chập dãi từ trong hoàng kim thần mộ đi ra ngay sau đó h ngoài đ e c ra đại vũ trụ tư chất có ba mươi ba người còn sót lại tất cả đều là vũ trụ tư chất chân tiên trên người bọn họ tất cả đồ đáng tiền toàn bộ đều ở nơi này chúng ta mỗi người một ba nhân minh đệ người xem trước một chút có đủ hay không không đủ lại nói phong đạo nhân đại đại liệt liệt nói ngay vậy lâm vô đạo cũng không có k h á c h khí sau khi nói một tiếng cảm ơn lúc này đem thần nghiệm chìm vào chữ vật giới chỉ chỉ thấy tại trong giới chỉ chất đống đông đảo tiên thạch thiên tài địa bảo thần minh bảo vật tiên thảo tiên liệu chật chật không hổ là vũ trụ cấp cái thế thiên t i ê u a quả nhân đều giàu đến chảy mỡ nhìn xem trong giới chỉ đồ vật lâm vô đạo lòng tràn đầy kinh hỉ lúc này hắn ra lệnh một tiếng đem trong chữ vật giới chỉ bảo vật trực tiếp hiến tế tán thành đinh ngươi hiến tế đông đảo bảo vật tổng cộng thu được hai mươi chín nghìn một mươi hai ước đoá khí vận chi hoa âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên t ừ trong đầu truyền ra tính danh lâm vô đạo khí vận chi hoa ba mươi nghìn hai trăm hai mươi b ố c trung pin là gọn đủ nhìn xem trong chương mục khí vận giá trị lâm vô đạo lập tức nhẹ nhàng thở ra lần này hiến tế tám thành bảo vật có thể thu được gần tới ba vạn ước đoá khí vận chi hoa đối với kết quả này hắn vẫn là vô cùng hài lòng hệ thống cho ta lĩnh hội thái thanh đại đạo pháp thái thanh bộ tiên pháp thái thanh thành thần pháp có đầy đủ khí vận giá trị lâm vô đạo cũng khôi phục những ngày qua sức mạnh vê anh vê anh vê anh theo hắn tiếng nói rơi xuống trong sổ sách trong nháy mắt bị khấu trừ ba vạn ức đoá khí vận c h i hoa sau đó tại hệ thống vĩ lực phía dưới có quan hệ với ba loại đại đạo p h á p m ô n rất nhiều huyền bí cùng cặp mộ trong nháy mắt như n hồng ư h thủy tràn vào thần hồn thấy tình cảnh này lâm vô đạo không dám k i n h thường lúc này bảo vệ chặt tâm thần bắt đầu tiếp thu hệ thống quán đ ỉ n h cho dù là dựa vào hệ thống khắc kim cũng cần một cái dung hợp quá trình cùng trong lúc nhất thời mắt thấy lâm vô đạo đã lâm vào trong tu luyện một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không có nhàn rỗi n g a o n g a o đưa mắt nhìn thẳng trước mặt bà khối thần đ ị a mặc dù bọn hắn không có thu được đại đạo phong hào dưới mắt còn không cách nào tu luyện cái này ba loại đại đạo pháp môn nhưng lại có thể trước tiên ghi chép lại đến tương lai thu được đại đạo phong hào sau đó lại đi tu luyện cũng không mượn mà bọn hắn ghi chép pháp môn phương thức cũng mười phần đơn giản hoa lạc tâm niệm k h ẽ động tán g thư cùng hoàng tuyển p h á p điện trong nháy mắt từ thần hồn chỗ sâu hiện lên hơn nữa tự đ ộ n lật ra đến một chỗ trang lỗ hổng Theo phong đạo nhân cùng tần đạo phu ngưng t hai ị thần b i b người trên h bởi vì tay cầm táng thư cùng hoàng t u y ể n p h á p điện thông qua thiên thư cùng với phát điện ở giữa cảm hứng cùng dây dưa chỉ dùng thời gian mười năm liền đem ba loại đại đạo phát ngôn thành công là cấn đến nỗi lâm vô đạo cứ việc có hệ thống trợ giúp lĩnh hội cùng tu luyện nhưng mà muốn dung hợp ba loại đại đạo pháp môn huyền bí hơn nữa làm đến hoàn toàn n ắ m giữ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng cuối cùng mặc dù có hệ thống trợ giúp lâm vô đạo vẫn như cũ hoa chín mươi tám năm mới là đem ba loại đại đạo pháp môn toàn bộ n ắ m giữ tiếp đó dung hội quan thông biến thành đồ vật của mình nhưng mà cho dù là dạng này hắn cũng chỉ là đem thái thanh đại đạo pháp cái này ba loại pháp môn sơ quy môn kính mà thôi muốn tiếp tục lĩnh hội cùng tu luyện cần có khí vận giá trị nhất định là một con số khổng lồ lâm vô đạo có dự cảm cho dù là đem phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong tay bọn họ bảo vật toàn bộ hiến tế chỉ sợ cũng không cách nào đem ba loại đại đạo pháp tu luyện đến tiểu thành mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng hắn cũng không quá nhiều xoắn suýt chỉ cần cái này ba loại đại đạo pháp toàn bộ n h ậ p môn kế tiếp hắn liền có thể thông qua hệ thống không ngừng mà khắc kim tu luyện nhân h i n h đệ người đem cái này ba khối thần biện phía trên đại đạo pháp lĩnh hội không có mắt thấy lâm vô đạo tự tu luyện bên trong tỉnh táo lại một bên chờ đợi đã lâu phong đạo nhân cùng tần đạo phu vội vàng dò hỏi bọn hắn không có tư cách tu luyện nhưng mà lâm vô đạo lại có thể mà đối mặt phong đạo nhân cùng tần đạo phu cái k i a ánh mắt mong đợi lâm vô đạo c ư ờ i nhẹ gật đầu một cái v ậ n ký tốt chỉ là nhập môn mà thôi hắn bất đắc dĩ thở dài ách chỉ là nhập môn còn mà thôi nghe được lâm vô đạo cái này nhẹ nhàng thoải mái lời nói phong đạo nhân cùng tần đạo phu không khỏi nết mép một cái trong ánh mắt tràn đầy ưu oán cùng hâm mộ nhân huynh đệ ngươi thực sự quá khiêm đường phong đạo nhân cảm thán lắc đầu đúng vậy a i nhâm huynh đệ đây chính là thái thanh p h á p điển bên trong đại đạo phát môn là chỉ có thu được đại đạo phong hào người mới có tư cách tu luyện hơn nữa cho dù là đại đạo phong hào sinh linh muốn lĩnh hội nhập môn hơn nữa làm đến nắm trong tay cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng c ũ n g t ỷ như hoàng tuyển p h á p điện bên trong rất nhiều cái thế chi pháp ta bây giờ chỉ có thể nhìn m à t h ô i ai p h á p điện cánh cửa thực sự quá cao ta cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội tu luyện đại đạo phong hảo vậy cái kia cũng không phải ai cũng có thể độ nói đến đây t â n đạo phu lộ ra động đà thở dài cùng bất đắc dĩ giống thái thanh đại đạo pháp thái thanh bổ thiên pháp thái thanh thành thần pháp loại này đại đạo cấp bậc bí thuật c ù n g p h á p môn hoàng t u y n phát điện bên trong cũng có chỉ có điều hắn hiện tại chỉ có thể nhìn những thứ này đại đạo pháp môn trơ mắt đít mặc dù có cái tâm đó cũng không cái k i a lực đại đạo phong hào cửa này hắn liền gây khó dễ đồng d ạ n g đối mặt tần đạo phu bất đắc dĩ thở dài một bên phong đạo nhân cũng là như thế thần sắc bọn hắn tự thân nội tình không kém gì bất kỳ một cái nào đại vũ trụ sinh linh thậm chí càng cường đ ạ i hơn nhưng mà dù vậy bọn hắn muốn xung kích đại đạo phong hào cũng không có nửa phần chắc chắn phong đạo nhân tần đạo phu các ngươi không định xung kích đại đạo phong hào sao nhìn xem hai người than thở bộ dáng lâm vô đạo không khỏi cau mày hỏi ngay vậy, hai người trong mắt khổ tâm càng nồng nặc một phần ta ngược lại thật ra nghĩ a nhưng mà tạm thời không có thực lực kia phong đạo nhân thở giải đáp trên thực tế tại chứng đạo đại đế thời điểm ta nhận được một tia đại đạo ý chí hỏi thăm trên cơ bản chỉ cần thu đến đại đạo hỏi ý liền đại biểu thu được s u n g kích đại đạo phong hào tư cách chỉ có điều ta cự tuyệt tại đại đế cấp độ cứ việc ta nội tình đã hết sức cường đại nhưng mà không đủ để trèo chống ta s u n g kích đại đạo phong hào ta có dự cảm bằng ta đại đế giai đoạn thực lực chỉ cần súng kích đại đạo phong hào nhất định phải thân tử đạo tiêu từ xưa tới nay có xung kích đại đạo phong hào sinh linh không phải s ố ít, nhưng cuối cùng có thể thành công cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi chín thành chín người đều chết ở đại đạo phong hào trên đường vân đạo ta tự biết mình bằng vào ta đại đế giai đoạn nội t ì n h cùng thực lực xung kích đại đạo phong hào đó chính là tự tìm cái chết cho nên ta quyết định đợi thêm một chút phong đạo nhân trầm ngâm nói đây là hắn lần thứ nhất tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu trước mặt không e rẻ mà nói về tự thân bí mật mà nghe phong đạo nhân giảng thuật trong lòng lâm vô đạo cũng tràn đầy bất đắc dĩ sự tính khác hắn có lẽ có thể giúp được phong đạo nhân nhưng mà xung kích đại đạo phong hào chuyện này hắn giúp không được gì hết thảy chỉ có thể dựa vào phong đạo nhân chính mình phong đạo nhân người bây giờ đã là cực đạo thiên đế chạy tới phạm nhân giai đoạn cực hạn nếu như thời điểm thành tiên không xung kích đại đạo phong hào mà nói vậy cũng chỉ có đến tiên đế thời điểm mới có cơ hội lâm vô đạo trầm giọng nói thành tiên chính là phạm nhân chứng đạo cánh cửa mà tiên đế nhưng là t i ê n cảnh sinh linh chứng đạo cánh cửa càng về sau độ khó lại càng lớn trên cơ bản muốn xung kích đại đạo phong hào mà nói dễ dàng nhất thành công chính là đại đế cùng với chân tiên thời điểm điểm này phong đạo nhân tự nhiên cũng biết nhưng mà lấy hắn nội tình cùng thực lực cũng không dám dễ dàng đi nếm thử có thể thấy được đại đạo phong hào độ khó phong đạo nhân nếu như ngươi đem độ kiếp địa điểm lựa chọn tại thanh sơn thần quốc đến lúc đó n ư ợ n nhờ thanh sơn đại thần sức mạnh che chở cứ như vậy là có phải có càng lớn tỷ lệ s u n g kích đại đạo phong hào lúc này lâm vô đạo nghĩ tới một cái biện pháp hướng về phía phong đạo nhân hiếu kỳ hỏi hẳn là không được a phía trước võ điệu t i ê n không phải đã nói sao đại đạo phong hào k ế p nạn mỗi người cũng là khác biệt nhân h i n h đệ ngư ơ i độ đại đạo đế kiếp thời điểm chia làm đại đạo lôi k i ế p cùng với đại đạo sứ giả hai cái giai đoạn nhưng đổi lại là ta mà nói thì chưa chắc là hình thức này càng nhiều vẫn là phải dựa vào sức mạnh của bản thân bởi vì ta cũng không rõ ràng lúc độ kiếp đối mặt đại đạo kiếp là cái gì hình thức cho nên ta không dám xác định thanh sơn đại thần phải trang đối với ta có trợ giúp đúng nhân h i n h đệ trước đây ngư ơ i độ đại đạo đế kiếp thanh sơn đại thần là thế nào giúp cho ngươi phong đạo nhân hỏi giấu ở đáy lòng thật lâu nghĩ hoặc dù sao đây là một cái so sánh tư mật vấn đề lâm vô đạo không nói hắn cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm bây giờ đàm luận đến đại đạo phong hào vấn đề này phong đạo nhân mới hiếu kỳ hỏi một câu cùng trong lúc nhất thời khi nghe đến phong đạo nhân nhắc đến vấn đề này một bên tần đạo phu cũng dựng l ô thai lên vấn đề này đối với hắn mà nói cũng trọng yếu giống vậy mà đối mặt phong đạo nhân hỏi thăm lâm vô đạo cũng chưa từng có nhiều d ấ u diếm trước đây ta lúc độ tiếp đại thần vì ta ra chỉ cường đại thần q u y ế n sức mạnh tăng lên nhục thể của ta phòng ngự cùng với khôi phục t ư ơ n g thế tốc độ bàn bạc sinh mệnh lực các loại ngoài ra còn suy yếu một chút đại đạo sứ giả chiến lực trên thực tế ta sở dĩ có thể vượt qua đại đạo đế kiếp ngoại trừ thanh sơn đại thần trợ rút còn có rất lớn vận khí thành phần ta trên cơ bản là đem đại đạo sứ giả gắn gượng g kéo chết cùng mày chết nếu không phải là ta sơn cùng thủy tận thời điểm vừa vặn đem đại đạo sứ giả ma diệt ta cũng không khả năng vượt qua đại đạo đế kiếp cho nên ta thành công độ kiếp có rất nhiều nhân tố ở bên trong bất quá thanh sơn đại thần trợ lực cũng vì ta đặt thắng lợi cơ sở lâm vô đạo đem có thể nói ra đồ vật toàn bộ đều nói ra bây giờ đang nói về đại đạo đế kiếp thời điểm hắn vẫn như cũng nhịn không được cảm thấy một hồi tìm đập nhanh cùng may mắn kém một chút hắn liền không đổ qua được mà lâm vô đạo nói cẩn thận phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng nghe được nghiêm túc tại nghe thấy lâm vô đạo giảng thuật sau bọn hắn đều như có điều suy nghĩ phong đạo nhân tần đạo phu các ngươi nếu như muốn tốt đến lúc đó có thể cùng đại thần nói một chút việc này nếu là có thể nhận được đại thần che chở mà nói có lẽ càng thành công hơn công suất lâm vô đạo trầm ngâm một chút nhẹ nhàng nói hắn cũng chỉ là đề nghị mà thôi dù sao cho dù là có thanh sơn đại ma thần trợ g i ú p cũng có khả năng rất lớn không cách nào vượt qua đại đạo phong hào kiếp loại sự tình này ai cũng không thể cam đoan tuyệt đối thành công ta suy nghĩ lại một chút ta nếu như thời điểm thành tiên không xung kích đại đạo phong hào vậy cũng chỉ có thể đợi đến chứng đạo tiên đế thời điểm lại sau này còn có một lần siêu thoát cơ hội ta chuẩn bị xem trước một chút võ điệu thiên đại đạo phong hào kiếp mới quyết định sau một lúc lâu phong đạo nhân thở dài mà lắc đầu việc quan hệ tài sản tính mệnh hắn không có khả năng qua loa như vậy mà làm quyết định đồng d ạ n g tần đạo phu cũng là như thế ngoài ra n g h e ba người bọn họ nói chuyện nơi xa xó x ỉ n bên trong lận cửu tiêu trong đôi mắt cũng lộ ra cực kỷ vệ khiếp sợ hắn cảm giác chính mình lần này mở rộng tầm mắt trước đây vô số năm đều sống h u ồ n g cầu đề cử a t r ư ớ c 1.102, âm giới tạo hóa tiên phủ t r ư ớ c 1.102, âm giới tạo hóa tiên phủ thì ra tu luyện trong p h á p điện p h á p m ô n điều kiện tiên quyết là muốn thu được đại đạo phong h ả o chỉ có điều muốn thế nào mới có thể thu được đại đạo phong h ả o đâu trong lòng lận cựu tiêu tràn đầy vô hạn h i ề u kỳ trước đó hắn vẫn cho là chính mình thu được thái thanh cổ thần bộ phận quyền hành vô luận là kiến thức vẫn là sức mạnh đều đủ để khinh thưởng lầm vô đạo ba người bởi vậy, vậy hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tiêu căng tư thái không có đem lâm vô đạo bọn người để trong mắt nhưng mà cho đến giờ phút này lận cựu tiêu mới hiểu được chính mình có chút t ít ngồi lại giếng thang hề càng là chính mình đối với lâm vô đạo bọn người chuyện đ à m luận hắn trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả thậm chí nghe đều nghe không rõ đến cuối cùng mình mới là cái kia c h ế cười loại này cực lớn chênh l ệ n h làm cho trong lòng lận cựu tiêu hết sức khó chịu đồng thời hắn đối với lâm vô đạo ba người cũng có một cái hoàn toàn mới xem kỹ cùng nhận thức hơn nữa coi là đại địch nhất là lâm vô đạo càng là có uy hiếp c ự lớn dù sao lâm vô đạo có thể cùng ma la kiếm chủ chém giết lâu như vậy thực lực chắc chắn không kém nếu là hắn đột nhiên trở mặt mà nói đến lúc đó chết khả năng chính là mình nghĩ tới đây lâm cửu tiêu đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt kiên kỵ ba vị thời gian đã đến phía trước bản tọa cam kết chỗ tốt đã toàn bộ cho đúng chỗ kế tiếp nên các ngươi thực hiện cam kết thời điểm thích một hơi thật sâu đè xuống nội tâm kiên kỵ sau lâm cửu tiêu tiếp tục lấy một bộ cao lanh t ư thái lạnh mặt nói bây giờ hắn tuyệt đối không thể tại trước mặt lâm vô đạo bọn người tỏ ra yếu kém bằng không mà nói tình cảnh của hắn liền càng thêm nguy hiểm mà nghe được lận cựu tiêu lời nói lâm vô đạo ba người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn qua thân tử yên tâm chúng ta là coi trọng chữ tín phía trước tất nhiên đáp ứng thân tử vậy khẳng định sẽ thực hiện lời hứa trên thực tế chúng ta cũng muốn b ậ n ngã ma la kiếm chủ bất quá chỉ dựa vào chúng ta huynh đệ lực lượng của ba người còn chưa đủ đối kháng ma la kiếm chủ cùng với sau lưng hận thiên kiếm tôn cho nên chúng ta còn phải kế hoạch một chút kế tiếp huynh đệ chúng ta trước đi tìm đến tạo hóa tiên phủ móc ma la kiếm chủ phần mộ đến lúc đó chúng ta trước tiên hấp dẫn sự chú ý của hận thiên kiếm tôn thần tử thì thừa cơ tiến đánh ma la kiếm chủ chúng ta tiền hậu giáp kích phía dưới nhất định có thể thành công phong đạo nhân giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái trầm giọng nói nghe vậy lận cựu tiêu đang trầm tư chỉ chốc lát cảm giác không có cái gì rõ ràng không thích hợp sau liền g ậ t đầu trên thực tế hắn cũng là nghĩ như vậy chỉ dựa vào lâm vô đạo lực lượng của ba người còn chưa đủ đối kháng ma la kiếm chủ cùng hận thiên kiếm tôn còn phải hắn ra tay mới được đã như vậy vậy cứ như thế định rồi nếu như ba vị không có chuyện khác mà nói vậy cứ dựa theo kế hoạch hành động á lận cựu tiêu hờ hưng nói mắt thấy hắn hạ lệnh b ộ i khách lâm vô đạo ba người cũng không có d i à y vò k h ố n khổ lúc này quét bốn phía một mắt s ả i bước đi ra thái thanh thần miếu chỉ có điều lúc rời đi thời điểm lâm vô đạo lại lưu thêm một lòng một dạng hệ thống cho ta diễn hóa một bộ chân tiên thập trọng thiên hóa thần lưu lại thái thanh thần miếu bên trong chú ý không thể để cho lận cửu tiêu phát giác được trong lòng lâm vô đạo ra lệnh ok chỉ cần có tiền hệ thống liền không gì làm không được ông theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống hắn trong sổ sách trong nháy mắt giảm mất mười ước đoá khí vận chi hoa sau đó một bộ chân tiên thập trọng thiên p â n thân liền diễn hóa đi ra dấu tại thái thanh thần miếu thời không chỗ xấu nhất đối với đây hết hệ vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hay là lận t i ể u tiêu cũng không có nửa phần phát giác h i u đang đi ra thái thanh thần miếu sau lâm vô đạo ba người không có bất kỳ cái gì chần chờ lúc này tại tần đạo phu dưới thao tác trốn vào hoàng tuyền bên trong lần này bọn hắn muốn đi trước tiên khư mặt sau thái thanh thần t ử nói tới tiên khư mặt sau muốn thế nào đi đâu tên tiệc cũng không có chỉ một cái minh sát vị trí hoàng tuyền thần chu bên trên phong đạo nhân phản là nói tiên k ư mặt sau nghe cũng không có nghe nói qua làm sao tìm được nô、no, cái này cũng không phiền phức trên thế gian vạn sự vạn vật đều có hai mặt vô luận là thế giới vẫn là vũ trụ cũng là như thế thiên địa phân nhân gian cùng ấm phủ tiên khư tất nhiên tồn tại âm dương hai mặt chúng ta phía trước chỗ không gian là tiên khư dương giới cái kia mặt sau chính là âm giới nếu như tòa kia tạo hóa tiên phủ là tồn tại ở dương giới bên trong ta có lẽ không cách nào tìm được vị trí cụ thể nhưng nếu như là tồn tại ở âm giới vậy thì vô cùng dễ dàng dù sao ta đây là chuyên nghiệp xứng đôi ha ha tần đạo phu nửa đuộn ử a thật nói đang khi nói chuyện hắn lúc này thôi động hoàn quyền chi lực tinh tế cảm giác chỉ cần là tồn tại âm g i ớ i chỗ nhất định có hoàng tuyển sức mạnh lúc này theo tần đạo phu thao túng hoàng tuyển tri lực toàn bộ tiên cư âm giới tình huống đều tại cảm giác của hắn phía dưới không rõ chi tiết nhìn một cái không s ó t gì tìm được ước chừng qua nửa giờ tả hữu tần đạo phu tản ra trong tay hoàng tuyển tri lực đồng thời khỏe miệng nở rộ lên tí tin ụ cười và anh khi tiếng nói rơi xuống hắn hai ngón tay khép lại hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng gạch một cái mượn hoàng tuyển phát điện sức mạnh trực tiếp xuyên thủng hư không tại trải qua ngắn n g i hắc á m tri hậu lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là tới một tòa sáng tỏ động tiên bên trong lúc này lộ ra tại bọn hắn trước mắt chính là một tòa cực kỳ hùng b i thiên địa, trời cao đất rộng tiên khí h ả o đạm như l ạ i c h i ề u trên mặt đất hiện đầy đủ loại tiên thảo cùng tiên dược hoàn toàn không có tiên khư cái c h n g loại kia rách nát cảnh tượng hơn nữa tại phiến thiên địa này phân cối u còn đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi cổ lao tiên cùng từng trận thật lớn tiên uy vét sạch toàn bộ thiên niệm c ậ t chật thảo một tòa động tiên phúc địa a trong này tiên thảo tiên thảo tiên quáng khắp nơi có thể thấy、được. nếu là đem ở đây vơ vét nhất định có thể phát một món tiền nhỏ phong đạo nhân gáy mắt t ó é ra ánh sáng nóng bỏng hắn cảm giác vị yêu hận thiên kiếm tôn đem tiền khư tất cả bản nguyên toàn bộ đều tập trung ở tòa này tạo hóa tiên phụ ở trong ở đây đơn giản chính là một cái to lớn và khố đồng dạng không chỉ có là phong đạo nhân mắt lộ si mê một bên tần đạo phu cùng lâm vô đạo gáy mắt cũng l à nở rộ lên hào quang s ă n g trói nơi này bọn hắn ưa thích phong đạo nhân đ ư n g đội đi thu hoạch bảo vật nơi này cho rơi đải ma la kiếm chủ mới là nhiệm vụ thiết yếu chúng ta đi trước đạo mộ tiếp đó lại đến vơ vét những thứ này t i ê n tài địa b ả o ta lo lắng trần thị sinh biến lâm vô đạo ngưng thanh nhắc nhở đúng đúng đ ú n g đ à o mộ mới là đại sự h ạ n nhất phong đạo nhân cố hết sức đồng ý nói đi bọn hắn đang cẩn thận đánh giá một phen sau chính là hướng về xa xa tiên c u n g lao vùn hủ mộ tới ẩm ẩm bởi vì thời gian có hạn căn bản không có khả năng chậm rãi đ à o mộ tại đến tạo hóa tiên phủ phía trước lâm vô đạo trực tiếp lấy ra tế đạo chi kiếm hung hăng chém vỡ tiên cung đại môn tiến vào bên trong sau đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một gốc đ ặ trong v tiên cung gốc cây này chống lên một phương thiên địa cổ lão tiên thụ chính là một gốc tiên t i ê n đản sinh thế giới tri thụ đến nơi trước kia hoàng kim đồng q u a n cũng là một kiện tương đối khá bảo vật tên là tạo hóa đồng văn tên như ý nghĩa chính là nắm giữ vô lượng tạo hóa tri năng mà là kiếm chủ thi thể còn có những cái kia tạo hóa tiên chủng chắc chắn liền nút ở bên trong nhân minh đệ tần đạo phu các người giúp ta hộ pháp ta đi trước c ệ mở hắn quan tài xem tiếng nói rơi xuống phong đạo nhân một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi đến thế giới c h i thụ đỉnh chỉ thấy hắn rỗi bàn tay một cái cổ lao thần bí quốc lập tức xuất hiện trong tay tiếp lấy phong đạo nhân nhắm ngay trước mặt hoàng kim đồng quan liền bắt đầu này lớn mật nhưng mà phiến thiên điệu này cùng tiên khư cùng là một thể nơi này có bất cứ động tinh gì đều không thể gạt được ma la kiếm chủ cùng với hận thiên kiếm tôn cảm ứng coi như phong đạo nhân bắt đầu khiêu động tạo hóa đồng quan h ư không bên trên t r ậ t chuyển đến một hồi hung lệ gầm thét sau đó liền có một cái thông tin ê đại thủ c u ố n lấy thật lớn tiên uy đánh b ỡ hư không chấn áp xuống cầu đề cửa chứ một nghìn một trăm lẻ ba thái thanh thần miễu bí mật chứ một nghìn một trăm lẻ ba thái thanh thần miễu bí mật không tốt hết t hệ đều phát sinh ở trong n g á y mắt mắt thấy cái k i a đột nhiên xuất hiện kinh khủng đại thủ đang tại nại r a quan tài phong đạo nhân cùng với xa xa lâm vô đạo cùng tần đạo phu thần sắc cũng là đ ố n g nhiên biến đổi lực lượng này chắc chắn là s a lưng hận tiên kiếm tôn ra tay rồi phong đạo nhân ngươi tiếp tục đạo mộ tần đạo phu ngươi đi thu thập tạo hóa trong tiên phủ bảo vật động tác phải nhanh thần tiên kiếm tôn để ta tới treo lên lâm vô đạo nhanh trong truyền t m n ó i hảo nhân h i n h đệ ngươi cẩn thận nghe được lâm vô đạo lời nói phong đạo nhân cùng tần đạo phu cùng nhau lên tiếng sau đó ba người liền bắt đầu ba đầu hành động phong đạo nhân cơ cái quốc trong tay dùng sức n ả y ra lấy tạo hóa đồng quan tần đạo phu nhưng là chạy ra tiên cung bên ngoài t r ẳ n g trận thu thập thiên tài địa b ả o đến nỗi lâm vô đạo nhưng là đem đ ư c chú ý nhắm ngay hận thiên kiếm tôn ầm ầm h ầ n tiên kiếm tôn mặc dù không có tự mình ngung xuống nhưng mà hắn lại có thể thao túng toàn bộ t i ê n khư sức mạnh triển hiện ra h u y năng cùng sức mạnh cũng không thể khinh thường trên cơ bản tương đương với thứ hai cái m a là kiếm chủ thậm chí còn muốn càng thêm cường đại ba phần đối mặt địch nhân như vậy lâm vô đạo cũng không có lại tiếp tục c ẩ n t à n g lúc này xử x u ấ t toàn bộ sức mạnh tam thập tam trọng thiên kèm theo trong lòng của hắn giống to một tiếng sau lưng đột nhiên nở rộ lên vô lượng thần quang sau đó có hùng vị đến cực điểm tam thập tam trọng thiên đại đạo dị tượng hiện hóa ra ngoài trong n h y mắt tại khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp phối hợp xuống đông e m lâm v đạo ạ sức m h cho đẩy lên làm n tới một cái ư ờ i giận xôi tình chỉ ả n Chân chính chiến lược. trước chưa có c phong hào thập quanh thân khí thế và khí tượng đều trở nên trước nay chưa có hùng h lâm trọng tiên tượng tượng, nên nay đại đạo đại đạo đạo đều Đông Giết. tam tam trở Mở ra sau, dị vô và thấy hắn giơ tay một t r ư ờ n g đánh ra cái kia sẽ rách hư không chấn áp xuống đại thủ bị cưỡng ép m a diệt cái này cường đại tuyệt luân cái thế nhất ích không chỉ có đánh xuyên âm giới hư không càng là dung chuyển toàn bộ thiết hư hoàn chỉnh đại đạo phong hào h ư không bên trên chuyển đến một đạo nhỏ nhẹ kinh n h ư không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể gặp được gặp một cái nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào người thật đúng là làm cho người ngoài ý muôn a bất quá n g ư ờ i dám phá phôi bản tọa đại sự cho dù ngươi là đại đạo phong hào người sở hữu bản tọa cũng không thể bỏ qua ngươi thận thiên kiếm mục â m â m kèm theo băng lánh lại hung lệ âm thanh văng lên quanh mình không g i a n trận bị một cô lăng lệ ý chí bao trùm sau đó một thanh thông thiên triệt điệu màu đen phát kiếm chạm phá hư không hoành quán tại thiên không phía trên vô số đáng sợ k i ế m khí hội tụ thành làm một từng cái từng cái sông lớn hướng về lâm vô đạo rào g ạ t miền sắp tới thấy tình cảnh này lâm vô đạo không chút nào hoàng hận thiên kiếm tôn tuy là một vị cái thế tồn tại nhưng hắn tại hạ giới ảnh hưởng lại cực kỳ có hạn căn bản là không có cách thể hiện ra quá mức lực lượng cường đại dựa vào bản thân đại đạo phong hào chiến l ự c tại tam thập tam trọng thiên gia trì lâm vô đạo liền hoàn toàn có thực lực cùng hắn chống lại chớ nói chi là bây giờ hắn còn tìm hiểu mới đại đạo pháp lại nhiều một tấm cường đại át chủ bài có thái thanh đại đạo pháp cùng với thái thanh bổ thiên pháp tồn tại lại thêm tự thân hơi có hình thức ban đầu đại đạo chân thần lâm vô đạo căn bản vốn không sợ hận thiên kiếm tôn hiện tại hắn cần phải làm là gắt gao quấn lấy hận thiên kiếm tôn dùng cái này h cho nên hắn cũng không có đem toàn bộ sức mạnh cùng át chủ bài đều bày ra vê anh vê anh vê anh tại đại đạo phong hào cái thế chiến lược phía dưới mặc cho hận thiên kiếm tôn công kích như thế nào h u n g mạnh cùng cường đại đều không thể đối với lâm vô đạo cấu thành lý hiếp lâm vô đạo ứng đối ngược lại thành thạo điêu luyện cùng lúc đó thái thanh thần miếu lận cựu tiêu cũng cảm nhận được đến từ tiên cư chấn động to lớn ba người kia độc thủ thiêm tu ở trong lận cựu tiêu đỗng nhiên mở mắt đáy mắt thần quang trầm tĩnh không có chút gì do dự tay hắn nâng thái thanh thần tháp một cái lắc mình biến mất ở thần miếu xuất hiện ở tịch diện chi điệm tại tinh tế cảm giác một phen tiên h ư mặt sau cái kia chuyển đến động tĩnh to luôn sau lận k i ử u tiêu cũng không có do dự trực tiếp gửi ra tay bên trong thái thanh thần tháp thái thanh thần tử ngươi tự tìm cái chết ầm ầm mắt thấy lận k i ử u tiêu lại một lần nữa xuất hiện n g ẫ nhiên một đạo chấn thiên động địa cực lớn tiếng giống n g ẫ nhiên từ bại vòng chi kiếm bên trong chuyên ra ngay sau đó liền gặp được ma la kiếm chủ cái kia u n g lệ thất ảnh x á c theo phiên bản thu nhỏ bại vòng chi kiếm khi thế hung hăng rét tới đây thế thế, lập hữu tiêu đã không còn bất kỳ trần trờ cùng dày vò khớ khổ lúc này điều khiển thái thanh thần tháp cùng ma la kiếm chủ trắng trợn chết é m g i bởi vì chịu đến trước đây tổn thương mặc dù hấp thu rất nhiều vũ trụ thiên tiêu tinh hoa cùng bản nguyên nhưng mà ma la kiếm chủ sức mạnh cũng không hoàn toàn t h ô i phục bây giờ chiến lược của hắn trên phạm vi lớn suy yếu tiên khư mặt sau lại có lâm vô đạo ba người ngăn chặn hận t i ê n kiếm t ô n đây không thể nghi ngờ là đánh vỡ gông cùng xiến xích cơ hội tốt nhất cho nên đối mặt như thế ngàn năm một thờ tuyệt thế cơ hội tốt lập h ữ tiêu tự nhiên muốn dốc hết toàn bộ sức mạnh tránh thoát tiên khư gò bó đồng dạng, lận cửu tiêu muốn tránh thoát tiên khư gông cùng x i ề n g xích mà ma la kiếm chủ nhưng là muốn đem hắn đinh cựu lưu tại nơi này bởi vậy ma la kiếm chủ cũng xử xuất sức mạnh m ạ nhất n h điên cùng chấn áp lận cửu tiêu âm âm lực lượng cường đại cùng ý thế chấn động toàn bộ tiên khư làm cho thân ở tại tạo hóa trong tiên phủ lâm vô đạo cũng biết mà cảm giác được hệ thống cho ta ủy trị bản tôn mắt thấy lận cửu tiêu bên kia đã cùng ma la kiếm chủ điên cùng chém giết cùng một chỗ lâm vô đạo lúc này mở ra hệ thống ủy trị phục v đinh ủy trị thành công theo một đạo thanh em nhắc nhở vang lên lâm vô đạo cảm giác ý thức của mình bị bóc ra bản tôn thân thể. khi hắn lần nữa tỉnh h ồ n lại ý thức đã là cùng thái thanh thần miếu phân thân hòa thành một thể kế tiếp chính là trộm nhà thời điểm nhìn xem thái thanh thần miếu hoàn cảnh chung quanh cùng với đứng sửng ở trước mặt ba tòa thần địa lâm vô đạo lộ ra nụ cười sáng lạ thái thanh thần miếu hắn là không thể nào bỏ qua bất quá hắn cũng không có gấp gáp độc thủ đang khôi phục ý thức sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng lấy thần miếu chỗ sâu nhất bỏ tới mặc dù thái thanh cổ thần đã bất diệt nhưng mà tòa thần miếu này lại có, có nhiều vấn đề nhất là lận cựu tiêu nhục thân là xuất từ thái thanh thần miếu vấn đề này hắn nhất định phải làm rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra. ở tòa này thái thanh thần miếu bên trong nhất định trả cất dấu cực lớn bí mật hiu mang theo ý nghĩ như vậy lâm vô đạo dọc theo đường đi không có để ý trong thần miếu bảo vật mà là trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất không gian sau một hồi khi hắn đến thần miếu chỗ sâu nhất đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một mảnh cự đại thần hải thần hải trong quấn quanh lấy đậm đà hương hỏa thần lực cùng với một tia cực độ không trọn vẹn thần tính thái thanh thần hải ánh mắt đảo qua lâm vô đạo trong nháy mắt hiểu rõ mảnh này thần hải bí mật trước mắt thần hải nguồn gốc từ thái thanh cổ thần bạn mệnh thần quốc một khối mảnh vụn diện hóa mà thành. Hơn nữa, ở mảnh này thần h ả i trong còn ẩn chứa thái thanh cổ thần thần lực tại thần tính cùng thần lực tác dụng phía dưới mảnh này thần h ả i có sáng tạo sức mạnh bên trong có thể đạn sinh ra sinh linh chỉ có điều theo thái thanh cổ thần vẫn thần h ả i thần lực đã trôi đi hầu như không còn không cách nào lại đạn sinh ra bất kỳ sinh linh vị cuối cùng sinh linh chính là lận cửu tiêu hơn nữa trước mắt trạng thái dưới thái thanh thần h ả i diễn sinh ra sinh linh chỉ có nhục thân mà không có linh hồn cho nên điều này cũng làm cho giải thích vì sao lận cửu tiêu sẽ trở thành nửa người nửa thần bộ dáng thái thanh thần trong nước có lưu thái thanh cổ thần một tia thần chi bản nguyên lận cựu tiêu hấp thu sau cùng một tia sức mạnh hắn tương đương với thái thanh cổ thần tự mình dựng dục ra tới con dân bởi vậy trên người hắn huyết thống so với thái thanh thị bất luận một vị nào tộc nhân đều cường đại hơn trên cơ bản chính là nguyên sơ thần huyết cấp độ cho nên cái này thái thanh thần miếu bên trong ngoại trừ cái kia ba tòa ấn khắc đại đạo pháp môn thần địa giá trị lớn nhất chính là lận cựu tiêu trên người nguyên sơ thần huyết lâm vô đạo hít mắt lại bất luận cái gì một tia giá trị hắn đều là không thể nào bỏ qua trước mắt thái thanh thần hải đã không có giá trị nhưng mà trên thân lận cựu tiêu còn có cho nên nhất định phải ép cô nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này chuẩn bị rời đi thái thanh thần hải nghĩ biện pháp đem tòa thần miếu này dọn đi nhưng mà ngay tại hắn quay người lúc xa xa thần hải t r o n g lại là nhấc lên một cỗ cực lớn vận sóng giờ k h ắ c này lâm vô đạo tin h tưởng cảm giác được có một cỗ cực kỳ cường đại hưng hỏa xuyên qua không gian rót vào thái thanh thần trong nước rầm rầm trong lúc hắn lòng tràn đầy kinh nghi đột nhiên ở giữa tại cực lớn sóng lớn quấn lên phía dưới một tòa cổ lao tê đàn từ thần hải chỗ sâu h i ệ ra nhìn thấy tòa tế đàn này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia kinh nghi cùng kinh ngạc hắn cảm giác có người đang tại tế tự cầu đề cử a Trước 1104, Thái Thanh tuyến tiên Tộc, Tộc, là thái thanh tiên tộc vẫn là thái thanh cổ tộc cảm thụ được trên tế đàn cái kia buông xuống b ằ n g bạc h ư ơ n g hỏa lâm vô đạo đáy lòng dâng lên một vòng tò m ỏ m ã y liệt thái thanh thị chính là một cái thị tộc tại thái thanh thị phía dưới có được đông đảo chi nhánh thái thanh tiên tộc cùng thái thanh cổ tộc toàn bộ đều nguồn gốc từ cổ lao thái thanh thị mà thái thanh thị khởi nguyên nhưng là thái thanh cổ thần trên lý luận tới nói thái thanh thị bất kỳ một cái nào chi nhánh cũng là có thể tế tự thái thanh cổ thần chỉ có điều thái thanh cổ thần đã triệt để bất diệt cái này cho thấy ngày xưa cường đại thái thanh thị tao nộ i trọng đại nguy cơ lâm vô đạo ngờ tới nguyên bản thành kính cung phục cùng tín ngưỡng thái thanh thị chi nhánh đã sụp đổ từ đó xuất hiện tín ngưỡng đ ứ c gãy và không mà nói chỉ cần còn có một chi thái thanh thị tộc nhân tiếp tục tín ngưỡng cùng cung phục thái thanh cổ thần liền không đến mức bất diệt nhưng mà cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện h ư n hỏa rất rõ ràng là tại thái thanh cổ thần bất diệt sau đó mới một lần nữa tụ tập lại bởi vậy lâm vô đạo cũng không rõ ràng ở tòa này tế đàn sau lưng đến cùng là thái thanh thị cái nào một c h i tộc nhân tại tiếp tục tế tự thái thanh cổ thần ông mà coi như lâm vô đạo ngưng lông mày suy tứ lúc đột nhiên chịu đến đại lượng hương khói quán chú cùng dẫn dắt nguyên bản yên lặng tế đàn đ ỗ n g nhiên nở rộ lên y ế u ớ t thần quang ngay sau đó tại trong lâm vô đạo cái kia ánh mắt kinh ngạc một bức rõ ràng hình ảnh từ trên tế đàn hiện ra trong tấm hình ở một tòa cổ lão trang nghiêm trong thần miếu đang có hàng ngàn hàng vạn đám người ủy trên mặt đất thành kính lễ bái cùng tế tự hơn nữa trong mơ hồ còn có trang nghiêm âm thanh truyền đến phụ thần tại thượng hôm nay lận tuyển cơ xuất lĩnh thái thanh cổ tộc tiên vương trở lên tộc nhân tại thái thanh thần núi chi đình thành kính tế tự mong mọi phụ thần sớm ngày trở về mong mọi thượng thương phù hộ ta thái thanh cổ tộc thương hỏa đời đời tương truyền không ngã tổ tông thần uy trang trọng lại thanh em v i ê nghiêm, nghiêm n truyền vào lâm vô đạo lốt hai sau đó hình ảnh nhất truyền đám người phía trước nhất một cái đang tại đốt hương cầu nguyện lại thanh tính sùng bái thanh ý điền a m tử trung yên chiếu vào mi mắt ở phía sau hắn quỳ đông đảo tộc nhân nguyên lai là thái thanh cổ tộc Chật chật, cổ tộc vẫn như cũ còn chỗ cung cả tộc nghĩ không thái thanh như định như vậy ngưỡng. Hơn trải tận tuế nguyệt trì tín tại chỗ tham tế, tất cả đều là tiên vương trở vẫn kiên ngưỡng. nữa, vương lên tộc nhân. vô ra qua sau, duy về vậy đều dự là bởi vậy có thể thấy được thái thanh thị mặc dù không còn huy hoàng của ngày xưa cùng đinh quang nhưng vẫn như c ũ có một bộ phận hùng hậu nội tình cùng thế lực thái thanh cổ tộc chỗ thế giới nhất định là một phương bản nguyên đại thế giới lâm vô đạo nhẹ nhàng h í p mắt lại bây giờ thông qua thái thanh cổ tộc cúng tế hình ảnh cùng với lận tuyển cơ âm thanh hắn phân tích ra một chút trọng yếu tin tức thái thanh cổ tộc nội tình cùng thế lực hết sức cường đại bọn hắn tộc đàn chỗ thế giới tuyệt đối không thua kém bản nguyên đại thế giới bởi vì căn cứ vào lâm vô đạo cảm giác vị kia xuất lĩnh tộc nhân cúng tế lận tuyển cơ chính là một vị tiên đế hơn nữa hắn còn không phải thông thường tiên đế bởi vậy có thể thấy được thái thanh cổ tộc chỗ thế giới tuyệt đối là một phương bản nguyên đại thế giới chỉ có bản nguyên đại thế giới bị cách mới có thể đản sinh ra giống lận tuyển cơ dạng này cái thế tiên đế thái thanh cổ tộc nội tình cường đại như thế nếu là có thể đem cái này chi nhánh nắm ở trong tay mà nói nhất định có thể vì ta mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích chỉ có điều nên như thế nào hạ thủ đâu trong lòng lâm vô đạo không ngừng suy tư một cái ít nhất tồn tại cái thế tiên đế t h ộ c nhóm muốn dựa vào trước đó giả trang thần linh phương thức có thể không thể thực hiện được a đúng lận cửu tiêu tựa hồ còn có thể lại lợi dụng một chút đột nhiên lâm vô đạo nghĩ tới ngoại giới lận cửu tiêu đ ấ y mắt toe ra một sợi tinh quang nguyên bản hắn là chuẩn bị móc x u ố n g lận cửu tiêu trên người nguyên sơ thân huyết nhưng là bây giờ xem ra hắn tạm thời còn không thể chết còn có cực lớn giá trị lợi dụng nghĩ tới đây trong lòng、lâm、vô đạo lập tức có một cái kế hoạch chỉ có điều hắn vẫn là cao hơn g quá sớm coi như hắn chuẩn bị lợi dụng lận cựu tiêu đi trưởng không thái thanh cổ tộc đột nhiên ở giữa trên tế đàn hình ảnh lại thay đổi tất cả mọi người đều ra khỏi thái thanh thần núi bản đế muốn cùng phụ thần trò chuyện lận tuyển cơ mặt không thay đổi phân phó nói là đế quân sau lưng một đám tiên đế chuẩn tiên đế tiên vương n h a o n h a o cùng kính hẳn là ngay sau đó bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ thối lui ra khỏi thái thanh thần núi mà khi tất cả mọi người đều sau khi rời đi lận tuyển cơ chậm dại đứng dậy bước kiên định bước chân trầm ổn đi vào thái thanh thần miếu một đạo tiên quang đánh ra thần miếu đại môn ầm ầm đóng cửa cùng lúc đó tại lâm vô đạo chăm chú lận t u y ể n cơ lật tay lấy ra một trụ thần bí đen hương nhóm lửa cắm vào trong thần miếu trên tế đàn mấy phần sau lận t u y ể n cơ âm thanh lại một lần nữa chuyển tới chỉ có điều lần này lận t u y ể n cơ thần sắc cùng ngữ khí đều có biến hóa rất lớn trên mặt không có trước đây trang nghiêm cùng tính sợ trong giọng nói cũng biến thành bình thản thậm chí sen lẫn vừa dày vừa nặng v thế lận cựu tiêu người đến thần lặng đã có một đoạn thời gian bây giờ bên kia đến cùng là gì tình huống đến tội cùng còn muốn bao lâu thời gian m người hẳn là biết rõ nguyên sơ thần huyết đối với ta thái thanh cổ tộc tầm quan trọng vì nó ta thái thanh cổ tộc một mạch bỏ ra đến hàng vạn mà tính thiên tiêu nếu như ngươi vẫn là không cách nào mang ra nguyên sơ thần huyết mà nói bạn ấy không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đổi một người đến đây ngoài ra còn có ngày xưa phụ thần chuyển xuống vô thượng tấn pháp ngươi cũng muốn mang về chấm thấp lại thanh em uy nghiêm từ trên tế đàn truyền đến、Ấn. đông nhiên nghe được lận t u y ể n cơ bất tình lình lời nói lâm vô đạo không khỏi khe giật mình sau đó lông mày của hắn liền n h u lại chuyện này cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ không giống nhau làm à. thái thanh cổ tộc thế mà cũng tại đánh nguyên sơ thần huyết cùng với đại đạo pháp môn chủ ý lập cựu tiêu là bọn hắn chuyên môn phái tới mục đích đúng là thu hoạch thái thanh cổ thần nguyên sơ thần huyết tiếp đó đem mang đi ra ngoài như vậy xem ra thái thanh cổ tộc đã sớm đối với thái thanh cổ thần không ôm bất kỳ hy vọng gì trước đây thành kính tế tự có thể là làm bộ dáng mà thôi nếu như thái thanh cổ tộc căn bản không tin tưởng thái thanh cổ thần còn sống như vậy muốn lợi dụng lận cựu tiêu thân phận cũng sẽ không thực tế muốn đánh thái thanh cổ tộc chủ ý còn phải lại nghĩ những biện pháp khác mới được lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư lận tuyền cơ trong lúc vô tình này tiết lộ ra ngoài tin tức hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch lúc trước của hắn muốn lập lại c h i ê u cũ là không thể nào thái thanh cổ tộc có tiên đế thậm chí có thể còn có cổ tiên đế tồn tại nếu là hắn đóng vai thái thanh cổ thần tuyệt đối chỉ có một con đường chết một khi xuất hiện chờ đợi hắn nhất định là lôi đình trấn áp cho nên con đường này không làm được tất nhiên không thể thông qua tín ngưỡng con đường thu hoạch thái thanh cổ tộc tài nguyên cùng hưng ơ hỏa vậy trong n à y tế đàn giữ lại cũng không có gì dùng nghĩ tới đây lâm vô đạo l ệ n h lùng liếc qua trong hình lận t u y ể n cơ sau đó đ ố n g nhiên đưa tay một t r ư ờ n g đánh vào trên tế đàn ầm ầm một trường rơi xuống tế đàn trong nháy mắt hồi phi yên diệt cùng trong lúc nhất thời theo thần h ả i tế đàn phá diệt ở xa thái thanh thần trong sơn thần miếu tế đàn cũng đột nhiên xuất hiện vô số vết dạng cuối cùng tại lận tuyền cơ cái kia trong ánh mắt không dám tin tưởng trực tiếp bắt diệt cầu đề cử a Trước 1105, lận tuyển cơ trước mắt tòa tế đàn này thế nhưng là trước đây thái thanh cổ thần khi còn sống duy nhất tế tự cùng câu thông thần linh con đường kể từ thái thanh cổ thần vẫn diệt sau đó thái thanh cổ tộc liền bắt đầu mưu đồ thần lăng bên trong nguyên sơ thân huyết cùng với thái thanh thần pháp vì thế bọn hắn tiêu hao hết vô số tâm huyết cùng đại giới chỉ là đầu nhập thần lăng thiên tiêu liền đến hàng vạn mạ tính đi qua đông đảo cổ tộc thiên tiêu dò xét bọn hắn mới rốt c ụ c thăm dò rõ ràng thần lăng cùng với tiên k h ư tình huống bên trong nhưng mà đang lúc lận tuyển cơ bọn người chuẩn bị tiếp tục đầu nhập mới thiên tiêu thay thế lận c ử u tiêu thời điểm tế đàn lại là đột nhiên tạm bỡ tế đàn phá diệt tương đương với bọn hắn sau cùng một tia hy vọng đều triệt để và tuyệt không có tế đàn truyền t ố n g bọn hắn cũng không còn cách nào đem thái thanh cổ tộc thiên tiêu linh hồn bùi đầu vào thần lăng bên trong phía trước thái thanh cổ tộc trả giá tất cả tâm huyết cùng cố gắng toàn bộ để hưởng phí kết quả này làm cho lận tuyển cơ đang s ợ hai đồng thời cũng vẫn hận tới cực điểm là ai là ai hỏng ta cổ tộc đại sự tạch tạch tạch giờ khắc này lận t u y ể n cơ sắc mặt âm trầm tới cực điểm đáy mắt bên trong t ó é ra trước nay chưa có kinh hoàng cùng với hận ý dạng như vậy cơ hồ hận đến muốn đem xương cốt đều bóp nát tế đàn phá diệt chắc chắn là thần lăng bên trong d a biến cố lớn chẳng lẽ là lận c ử u tiêu bị ma la kiếm chủ giết hay là lận c ử u tiêu đã lấy được nguyên sơ thần huyết mang theo thần pháp chạy trốn không có khả năng hắn tuyệt đối không có lá g â n này linh hồn của hắn n ắ m ở cổ tộc trên tay trừ phi hắn muốn hôi phi ê n diện v không mà nói chỉ có thể ngoắn rửa theo tộc quần p â n phó đi làm lận tuyền cơ diện mục hắn không tin lận c ử u tiêu có lá găng kia dám phản bội thái thanh cổ tộc dưới mắt liên hệ thần lăng tế đàn đã phá diệt muốn vãn hồi đã không thể nào việc cấp bách là muốn biết rõ ràng thần lăng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì xem ra chỉ có thể đi chiếu dọi lận c ử u tiêu linh hồn xem xét trí nhớ của hắn lận tuyển cơ đẻ xuống đáy lòng kinh hoàng và phẫn nộ trầm tư nói nói đi hắn đem thần miếu đại môn phong bế k h ô n g chế tiên quang rời đi thái thanh thần sơn cùng trong lúc nhất thời theo lâm vô đạo đem tế đàn một trưởng đánh nát tịch diệt chi đ i ệ bên trong đang cùng ma la kiếm chủ điền cùng chém giết lận cựu tiêu cũng trong nháy mắt lấy được cảm ứng không tốt thần miếu xảy ra chuyện thần s á t hắn trợn đại biến n oanh sau khi thôi động thái thanh thần tháp đem ma la kiếm chủ đánh bay lận cựu tiêu lúc này bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thái thanh thần miếu một lát sau khi hắn đi tới thần miếu chỗ sâu thần h ả i lúc nhìn xem cái kia đã bị đánh nát tế đàn lận cựu tiêu cả người đều ngẩn người tại chỗ trên mặt đã lộ ra mãnh liệt kinh hãi cùng kinh cái này tế đ à nát làm sao có thể tế đàn tồn tại vô tận năm tháng căn bản không có khả năng tự nhiên hủy diệt c ta xem rời đi thời điểm còn rất tốt làm sao lại đáng chết chẳng lẽ là mấy người kia làm ở đây còn có những người khác đ ồ n g nhiên lận cựu tiêu tựa hầu nghĩ tới điều gì một đôi hung ác lăng lệ con mắt trong nháy mắt quét về thần hại không gian b ộ t phía trời đánh cậu tặc quốc gia đây cho ta ta biết chắc chắn là ba người các ngươi cậu tạm c h ủ n g làm đã có bản sự làm không có can đảm thừa nhận sao lan ra đến quốc gia đây cho ta lận cựu tiêu phát ra cùng loạn gầm thét nhìn xem hắn cái tia điên cùng hung ác bộ dáng sớm đã trốn ở thời không chỗ sâu lâm mô đạo thần xác một mảnh lạnh lùng bây giờ hắn đang suy nghĩ muốn thế nào xử trí lận cửu tiêu không thể thông qua lận cửu tiêu giả trang thái thanh cổ thần đi mưu đồ thái thanh cổ tộc như vậy giá trị của hắn liền không có lớn như vậy đáng giá nhất cũng liền chỉ còn lại nguyên sơ thân huyết nếu như giết lận cửu tiêu hắn tất nhiên có thể được đến nguyên sơ thân huyết nhưng nếu là giữ lại lận cửu tiêu sau này sẽ có hay không có những thứ khác tác dụng đâu à thái thanh cổ tộc mặc dù không tiếp tục tín ngưỡng thái thanh cổ tộc y nguyên vẫn là thái thanh cổ tộc, tộc nhân có thể hay không thông qua hắn cái này một thân v h ậ n trở lại thái thanh cổ tộc đi vì giành lợi ích đâu chỉ cần đem trên người hắn nguyên sơ thần huyết t ấ c đoạn, lại để cho hắn lấy thái thanh cổ tộc tộc nhân thân phận trở về, chắc hẳn sẽ không có người hoài nghi. cứ như vậy, ta vừa lấy được nguyên sơ thần huyết, lại có thể tại thái thanh cổ tộc bên trong đóng xuống một khoả cái đình nghĩ tới đây. lâm vô đạo ánh mắt đống nhiên phát sáng lên. dạng này thao tác mà nói, không thể nghi ngờ phù hợp nhất lợi ích của hắn, cũng có thể đem lận cửu tiêu trên người giá trị, toàn bộ echo. t h ứ hứ nhưng mà, coi như hắn chuẩn bị hướng lận cửu tiêu độc thủ, đột nhiên, tại trong hắn cái cái ánh mắt kinh nghi, chỉ thấy lận cửu tiêu lộ ra vô cùng thần sắc lại vẻ mặt trên mặt cùng với ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngốc trệ cùng mờ mịt giảm như vậy nhìn qua liền như là một cái giật dây con rối nhìn xem một màn này lâm vô đạo hơi nhịu nhấc n h ấ p lông mi rất nhanh thông qua đại đạo chi nhãn quan sát hắn liền tại trên thân lận cựu tiêu phát hiện một chút manh mối lận cựu tiêu bị người sư hồn có người đang tại thông qua linh hồn đậm ký đọc đến trí nhớ của hắn xem ra thái thanh cổ tộc đối với mấy cái này tiến vào thần lăng người cũng không yên tâm à vẫn tại sau lưng nắm trong tay sinh tử của bọn hắn loại thủ đoạn này liền giống như phía trước chính nghĩa giả liên minh Quả nhiên, những thứ này nắm giữ cổ láo truyền thừa tộc đàn cùng thế lực đều không thể coi thường được thủ đoạn cùng năng lực đơn giản thông tin ê ngoài ra thái thanh cổ tộc một khi đọc đến lận c ử u tiêu ký ức tất nhiên cũng biết biết rõ chúng ta tổ ba người tồn tại sau này bị bọn hắn chu ý tới chỉ sợ sẽ có chút phiền phức lâm vô đạo vẻ mặt nghiêm túc một phần bất chi bất giác bọn hắn lại tạo thái thanh cổ tộc dạng này một cái địch nhân cường đại sự thật tình huống cũng chính xác như hắn nghĩ như vậy thái thanh tiên tộc ở một tòa cổ láo rộng rãi tiên cung bên trong lận t u y ề n cơ đem lận cựu tiêu một tia linh hồn giữ tại trên tay tiếp đó thông qua một mặt cổ đang đọc trí nhớ của hắn rất nhanh thông qua lận cửu tiêu lận t u y ể n cơ liền biết rõ tiên k h ư cùng thần lang bên trong phát sinh hết thảy ba người kia là lai lịch gì lại có thể cùng ma la kiếm chủ tranh phong lại có thể lĩnh hội phụ thần lưu lại pháp điện thần pháp ngoài ra tu luyện thái thanh thần pháp lại còn muốn thu được đại đạo phong h ả o người kia có thể lĩnh hội tất nhiên là có đại đạo phong h ả o tại người trước đây thời điểm từng có đạo âm truyền khắp chư thiên h o à n vũ nhậm ngã hành thu được đại đạo phong hào người này tất nhiên chính là hắn nếu như nhậm ngã hành một khi rời đi tiên cư tất nhiên sẽ đem thái thanh thần pháp mang ra ngoài ra lận cựu tiêu hợp tác với bọn họ cũng vô cùng có khả năng đánh vỡ tiên khư gò bó thu được tự do thân cứ như vậy vô luận là nguyên sơ thần huyết vẫn là thái thanh thần pháp toàn bộ cũng có thể mang ra ngoài chỉ cần tìm được cái t i ê u nhậm ngã hành thì tương đương với tìm được thái thanh thần pháp thu được thần huyết cùng thần pháp ta thái thanh cổ tộc phục hưng liền ở trong tầm tay lận tuyển cơ hít mắt âm t h ầ m trầm ngâm nói bây giờ trong lòng của hắn đã có một cái đại khái tính toán nhậm ngã hành có thể thu được đại đạo phong hảo tư chất cùng thực lực tất nhiên n g tiên lại có lẽ còn có thế lực lớn xem như bối cảnh chuyện này không thể nóng i chưa được hỏi dò rõ ràng lại nói xem ra ta có cần thiết đi một c h u y ế n chính nghĩa giả liên minh bọn hắn tin tức linh t h ô n g nhất hẳn phải biết nhậm ngã hành tình huống bất quá trước đó trước tiên còn cần phải ổn định bọn hắn mới được để cho bọn hắn phối hợp lận cửu tiêu đi ra thiết hư chỉ cần thoát ly tiết h hư tất nhiên có thể cầm tới nguyên sơ thân huyết ai nếu không phải là ta thái thanh thị người không cách nào tiến vào tiết h hư cần gì phải như thế đại phí chắc trở phụ thân a ngươi thực sự là chết đều không cho chúng ta những thứ này con cháu đời sau an bình a liên tế tự ngươi đều phải lén, lén lút lút nếu là bị những người kia phát hiện ta thái thanh cổ tộc lại phải gặp chịu một lần đại thanh tẩy đ á n g hận a lận tuyển cơ giống như là nghĩ tới điều gì nằm chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy khuất đ ụ c cùng cửu hận mãi cho đến sau một hồi hắn mới là đẻ xuống đáy lòng ngập trời phất hận lần nữa khôi phục bình tĩnh tiếp lấy lận tuyển cơ suy tư phúc chốc l i ề n bắt đầu cho lận cửu tiêu chờ sau đó đạt mệnh lệnh Trước 1106, suối rủ, vơ bét tạo tiên Trước 1106, suối rủ, vơ bét tạo rục, rục, 1106, 1106, suối suối vơ vơ hóa phủ. hóa ngươi quả nhiên không để cho bản tọa thất vọng càng không có cô phụ thái thanh cổ tộc mong đợi cùng bồi dưỡng cố gắng cùng lòng trung thành của ngươi bản tọa cùng với thái thanh cổ tộc đều thấy rõ chỉ đợi ngươi công thành trở về chính là cổ tộc thủ tịch đế tử thái thanh cổ tộc sẽ dốc hết đủ loại tài nguyên giúp ngươi tu thành tiên đế tương lai thậm chí là cổ tiên đế kế tiếp ngươi cần phải làm là ổn định ba người kia tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ đem nguyên sơ thần huyết mang về mới là chuyện trọng yếu nhất đến nỗi những thứ khác ngươi tạm thời không cần để ý lận quyền cơ trầm mặc mấy phần đều lâu vào đấy phân phó nói bởi vì có linh hồn ấn ký quan hệ thanh âm của hắn trực tiếp tại lận cửu tiêu trong đầu v a n g lên nói xong lận t u y ể n cơ lại là dặn dò một chút cái khác cần thiết phải chú ý sự t ì n h liền chặt đ ứ t cùng lận cửu tiêu liên hệ đọc đến ký ức loại phương thức này chính là có chút bất đắc dĩ đối với linh hồn tổn thương cực lớn bởi vậy không thể thời gian dài đọc đến lận cửu tiêu linh hồn ký ức t hừ hừ mà khi lận t u y ể n cơ kết thúc đọc đến sau lận cửu tiêu cũng từ ngốc trệ cùng đang lúc mờ mịt đánh t h c nhưng mà nguyên bản lạnh lùng trên mặt hiện đầy mãnh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi sắc mặt cũng lộ ra vô cùng tái n h u ậ ngoài ra đáy mắt của hắn c h ỗ sâu còn có một cỗ sâu đậm đ á m niệm cùng với không cam lòng xem như thái thanh cổ tộc thiên tiêu vì tộc quần hương suy vinh nhục mà phân đấu điều này cũng không có gì vấn đề nhưng mà hắn cũng không cam lòng bị lận tuyển cơ không chế không hy vọng sinh tử của mình cùng vận mệnh nằm ở trong tay người khác loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu nhưng mà hắn mặc dù tư chất không tệ nhưng mà tại thái thanh cổ tộc ở trong cũng chỉ là một k h o a không đáng kể quân cơ thôi lận tuyển cơ căn bản không phải hắn có thể chống cự cho nên hắn ngoại trừ phục tùng cũng không có cái khác cơ hội lựa chọn mỗi lần nghĩ tới đây trong lòng lận k i ự u tiêu cũng nhịn không được phất ớt đối với tự do khát vọng càng mãnh liệt t h ầ n s ắ c của hàn biến hóa giấu ở thời không chỗ sâu lâm vô đạo đều thấy rõ lận k i ự u tiêu xem ra cuộc sống của ngươi cũng không dễ vượt qua đột nhiên ở giữa một đạo âm thanh hài h ư ớ c vô căn cứ văng lên cầu tặc hà tất g i ấ u đầu lộ đôi có bản lĩnh mà nói đi ra đánh vôi ta một trận lận k i ự u tiêu nắm đấm giận d ữ hét một đôi hung ác lăng lệ con mắt điên cùng quét mắt thần miễu bên phía nhưng mà cũng không phát giác lâm vô đạo bất kỳ tùng tích nào mà đối mặt lận cửu tiêu cái kia tức giận g à o thét lâm vô đạo cũng không có để ý lận cửu tiêu ta biết linh hồn của ngươi nằm ở lận tuyển cơ trong tay hắn có thể quyết định vận mệnh cùng sinh tử của ngươi bởi vì bị người q u ả n chế ngươi không thể không phục từ mệnh lệnh của hắn trước đó ngươi không có lựa chọn khác nhưng là bây giờ có thể chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể giúp ngươi thoát khỏi lận tuyển cơ không chế nhờ ngươi trùng hoạch thân tự do đến lúc đó ngươi không chỉ có thể đi ra tiết cư ta còn có thể cam đoan ngươi nắm giữ không gì sánh nổi cao xa tiền đồ ngươi hết thể mong muốn ta đều có thể thỏa mãn ngươi nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời hơn nữa dâng lên trên người nguyên sơ thần huyết lâm vô đạo âm thanh bình thản tiếp tục văng lên a nghe lời này một cái lận cựu tiêu lập tức lạnh lùng cười n ạ o ừ lại là một cái muốn đánh ta nguyên sơ thần huyết chủ ý người nguyên sơ thần huyết chính là ta thái thanh thị phụ thần lưu lại cuối cùng một tia di trạch không có khả năng cho ngoại nhân ta khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à lận cựu tiêu cũng không có lựa chọn thỏa hiệp đối với hắn cự tuyệt lâm vô đạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vất quá trên đời này không có chuyện gì là không thể thương lượng nguyên sơ thần huyết mặc dù chất quý nhưng cũng có giá trị hơn nữa lận cựu tiêu đồng ý hay không cũng không trọng yếu hắn không đồng ý lâm vô đạo có thể giống vậy tước đoạt nguyên sơ t h ầ n huyết lận cựu tiêu bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân tiệt n g ư ơ i cho rằng ngươi còn có lựa chọn khác sao ngươi không đồng ý liền có thể bảo trụ nguyên sơ t h ầ n huyết ta là niệm tình ngươi đáng thương thông cảm ngươi t a o ngộ cho nên định cho ngươi một cái cơ hội hy vọng ngươi không muốn k h ô n g thức tốt xấu ta cho ngươi ba ngày thời gian suy tính nếu như ngươi vẫn là minh ngoan bất linh mà nói vậy ta cũng chỉ có thể tự mình độc thủ lúc kia ngươi không chỉ có không bảo vệ nguyên sơ thần huyết còn muốn chết không có chỗ trôn đến t ộ n cùng là lựa chọn sống sót vẫn là lựa chọn đi chết chính ngươi quyết định đi tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo cũng không có lại tiếp tục cùng lận cựu tiêu nhiều lời đem v â n thân lưu lại thái thanh thần miếu sau ý thức liền quay về đến bản tôn trên thân mà nghe được hai cái này lựa chọn lận cựu tiêu cũng siết chặt nằm đấm lâm vào dây r ù a ở trong một bên khác sau khi kết thúc hệ thống bị trị lâm vô đạo tiếp quản thân thể của mình bắt đầu tiếp tục cùng hận thiên kiếm tôn chém giết vênh vênh vênh theo thời gian trôi qua hận thiên kiếm tôn rõ ràng không có quá nhiều tính nhẫn lại công kích trở nên càng hung ác cùng mạnh lên chỉ có điều mặc cho hận thiên kiếm tôn như thế nào công kích lâm vô đạo đều bảo trì thành thạo điêu luyện trạng thái cùng hắn cẩn thận chiến đấu cùng một chỗ hắn làm như vậy là vì cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu tranh thủ thời gian để cho bọn hắn có thể tốt hơn đ ả o mộ cùng với thu hoạch tạo hóa trong tiên phụ tài nguyên sau một ngày coi như hận thiên kiếm tôn tính nhẫn lại bị làm hao mòn hầu như không còn nơi xa thế giới tri thụ định phong đạo nhân cuối cùng đem chiếc kia tạo hóa đồng quan cậy mở trong chốc lát quân tiên quang giống như đại giang đại g i mạnh liệt đi ra tập trung nhìn vào chỉ thấy tại tạo hóa đồng quan bên trong không chỉ có ma la kiếm chủ thi thể càng có một tòa thần diệu khó lường tiên trì bên trong tiên trì nhấp n ô từng khoả lớn trừng quả trứng gà lang hình tinh thể tản ra vô lượng sinh cơ cùng tạo hóa số lượng không nhiều không ít vừa vặn ba 0 g h ì n t quả tạo hóa tiên t r ù n g nhìn xem những cái kia tại bên trong tiên trì chìm nổi thần bí tinh thể phong đạo nhân trên mặt đã lộ ra đậm đ á kinh hỉ lập tức hắn nhảy vào tạo hóa đồng quan đem ma la kiếm chủ thi thể cùng với toàn bộ tạo hóa tiên chủng thu sạch tiếp lấy liền muốn muốn di chuyển trước kia tạo hóa đồng quan chỉ có điều cái này tạo hóa đồng quan cùng tiên khư khí mạch tương liên cơ hồ đã hòa thành một thể hắn căn bản mang không nổi tất nhiên không rời đi vậy cũng chỉ có thể h ủ diệt tầm ầm đang khi nói chuyện phong đạo nhân móc ra tán g thần chi mâu hung hăng nhất kích đánh vào thế giới chi thụ phía trên nhưng mà phong đạo nhân cái kia nhìn như khoảng không kinh khủng công kích cũng không có để cho thế giới chi thụ hủy diệt chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần mà thôi thảo cái quái gì nhìn xem một màn này phong đạo nhân lập tức tức dẫn đến chửi ầm lên mang không nổi cũng hủy không được quá phiền lòng cùng lúc đó lâm vô đạo cũng nhìn được phong đạo nhân tình huống bên kia mắt thấy không cách nào dọn đi tạo hóa đồng quan cũng không cách nào hủy diệt thế giới c h i thụ hắn cũng nhữ mày tính toán phong đạo nhân trước tiên không nên làm chúng ta chuyến này chỉ vì cầu tài những cái kia tạo hóa tiên chủng đã kiếm một rồi rời đi trước lại nói lâm vô đạo hướng về phía phong đạo nhân lớn tiếng nói hảo phong đạo nhân lên tiếng lúc này bỏ tạo hóa đồng quan cùng thế giới c h i thụ bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi tạo hóa tiên phủ tần đạo phu đừng làm đi phong đạo nhân lớn tiếng hô ngay vậy tần đạo phu ngẩm đầu nhìn một mắt tiên cung chỗ sâu đang cùng hận thiên kiếm tôn đại chiến lâm vô đạo lập tức đem hoàng tuyển p h á p đ i ệ n diễn hóa trở thành một chiếc thần chu ngay sau đó hắn cuốn lấy quần quận hoàng tuyển chi lực cuốn lên phong đạo nhân cùng lâm vô đạo trực tiếp biến mất ở tại chỗ đáng giận lại là ngươi bản tôn nhớ kỹ các ngươi các ngươi năm lần bảy lượt mà khiêu khích bản tọa ngay khác nhìn thấy tất phải rết trong thiên phủ chuyển đến hận thiên kiếm tôn cái kêu hung lệ tiếng gầm gừ đối với phẫn nộ của hắn lâm vô đạo ba người cũng không để ý tới h u sau khi trốn b ả hoàng tuyển tại tần đạo phu dẫn dắt phía dưới bọn hắn lại một lần nữa đi tới thái thanh thần miếu gs hôm qua đột nhiên tiểu ra máu đi bệnh viện kiểm tra là thận kết sỏi đưa tới tiểu ra máu eo cũng bắt đầu đau đớn cũng may thận kết sỏi rất nhỏ chỉ có hai ba m m bây giờ khiến cho người đều lo âu ngày mai lại đi bệnh viện xem cầu đề cử a chương một nghìn một trăm lẻ bảy tẩy trắng thái thanh thần miếu chương một nghìn một trăm lẻ bảy tẩy trắng thái thanh thần miếu nhân huynh đệ chúng ta tới thái thanh thần miếu làm cái gì chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đánh lận cựu tiêu tên kia chủ ý hay là đem thái thanh thần miếu móc thần lăng nhìn xem trước mắt cái k i a cổ lão rộng rãi thái thanh thần miếu phong đạo nhân mang theo ngạc nhiên cùng nghi hoặc hỏi nên nói đạo đ ạ o thái thanh thần miếu thần sắc của hắn lập tức trở nên hương phấn lên không chỉ là hắn một bên tần đạo phu cũng là như thế đối với đào mộ đào mộ bọn hắn đều có vô cùng đồng đập hứng thú tất nhiên có thể đạo nhân gian sinh linh phân mộ như vậy hương hỏa thần chi thần lăng một d ạ n g có thể đạo vừa rồi đang đào ma la kiếm chủ tiên mộ sau đó phong đạo nhân tu vi và khí thế rõ ràng tăng một mạng lớn hiện nay trong cơ thể hắn đã diễn sinh ra được tám mươi mốt đạo tiên khí đã đạt đến nửa bước chân tiên cấp độ chỉ cần vượt qua thành t i ê n tiếp liền có thể thành tiệu chất tiên dù sao ma la kiếm chủ xem như bại vong chi kiếm thứ ba mươi ba đại kiếm chủ bản thân tư chất khí v ậ n thực lực các loại đều không phải là thông thường đại vũ trụ thiên hữu kêu có thể so sánh thậm chí hắn còn thừa tập bại vong chi chủ một tia khí v ậ n móc xuống phần mộ của hắn phong đạo nhân tu vi có tiến bộ cái này cũng không kỳ quái phong đạo nhân tay cầm táng thư đạo phần mộ càng nhiều tu vi tăng càng nhanh nếu như có thể móc trước mắt tòa này thái thanh thần miếu thực lực cùng tu vi của hắn có lẽ còn có thể lại c h ư ớ một chút đồng dạng Thần đạo phu cũng là dựa vào siêu độ từ đó tăng thêm cùng tăng cường chính mình sức mạnh hắn chưa từng có siêu độ qua hương hỏa thần c h i không biết là cái gì tình huống bất quá hắn vô cùng muốn thử một chút đối với bọn hắn ý nghĩ lâm vô đạo tỏ ra là đã hiểu nếu như trong thần miếu có thái thanh cổ thần thi thể mà nói hắn thậm chí còn muốn nhận liễm chi tiết đây hết thảy cũng không q u á thực tế trước mắt tòa này thái thanh thần miếu cũng không phải là thái thanh cổ thần chân chính thần mộ chỉ là một tòa ngày xưa thái thanh thị cung phụng phổ thông thần miếu thôi trong đó giá trị lớn nhất đơn giản là thái thanh pháp điện bên trong ghi lại ba môn đại đạo pháp còn có chính là lập hữu tiêu trên người nguyên sơ thần huyết nếu làm ó c thái thanh thần m i ế u mà nói không chỉ có cái gì cũng không đến ngược lại sẽ phá phôi kế hoạch của hắn lâm vô đạo đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy toàn này thái thanh thần m i ế u hắn nhưng là còn có chỗ đ ạ i dụng thú chi thái thanh thần lăng như thế một mảng lớn địa b ự c nếu là đặt vào đến thanh sơn thần quốc cũng có thể đem thần bực mở rộng một chút phong đạo nhân toàn này thái thanh thần m i ế u bên trong giá trị lớn nhất hẳn là ba loại đại đạo phát n ô n người cho dù làm ó c nó cũng không có gì lớn thu hoạch ở đây cũng không phải là thái thanh cổ thần thần mộ có lẽ có thể thông qua tòa này thái thanh thần miếu cho các ngươi hai người sau này đ ộ đại đạo phong hào kiếp tăng thêm một chút hy vọng sống lâm vô đạo cao thâm mặt chất nói ân thái thanh thần miếu có thể trợ giúp chúng ta đ ộ kiếp đông nhiên nghe nói như thế vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu đều lộ ra nồng đậm hiếu kỳ nhân huynh đệ ngươi có ý kiến gì không sao tần đạo phu không kịp chờ đợi hỏi nô ngược lại là có một cái thô sơ giản lược ý nghĩ ta phía trước không phải đã nói với các ngươi ta lúc đó đ ộ đại đạo phong hào cấp tỉnh không sao may mắn mà có thanh sơn đại thần trợ giút mới có thể may mắn vượt qua ta ý nghĩ là lấy các ngươi danh nghĩa đem tòa này thái thanh thần miếu đưa cho thanh sơn đại thần dùng cái này thu được thanh sơn đại thần trợ giúp căn cứ vào theo ta hiểu rõ sơn lăng d ư ớ i bên trong tòa kia thanh sơn thần miếu nguyên bản là một tòa thái thanh thị cung phụng thái thanh cổ thần thần miếu cùng trước mắt tòa thần miếu này là giống nhau giữa bọn chúng khác biệt chỉ là đẳng cấp m à lại thêm bên trong tòa thần miếu này còn có ba khối thần nghĩa ta nghĩ thanh sơn đại thần nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú nếu là bảo hắn biết mảnh này thần lăng cùng với thần miếu tồn tại đến lúc đó lại mời cầu đại thần cho các ngươi hộ đạo ta nghĩ đ ngược lại tòa này thái thanh thần miếu lưu cho chúng ta cũng không có gì dùng chẳng bằng đưa cho thanh sơn đại thần đổi lấy hắn tình hữu nghị cùng ân tình cho dù không thể trợ giúp các ngươi vượt qua đại đạo phong hào kiếp tương lai nếu là có chuyện gì cũng có thể hướng thanh sơn đại thần cầu viện lâm vô đạo không đội không chờ nói đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong chỉ có thông qua loại thủ đoạn này cùng phương thức mới có thể đem thái thanh thần miếu danh chính ngôn thuận gom vào thanh sơn đại ma thần danh nghĩa bằng không mà nói hắn nếu là vụ trộm đem thái thanh thần miếu dọn đi đến lúc đó lây thêm ra tới cũng có chút không nói được hơn nữa sẽ dẫn tới phong đạo nhân sự hoài nghi của bọn họ mượn nhờ phong đạo nhân danh nghĩa của bọn hắn đem thái thanh thần miếu giao qua thanh sơn thần quốc không chỉ có tẩy trắng thái thanh thần miếu đồng thời cũng trợ giúp phong đạo nhân bọn hắn có thể nói là vẹn toàn đôi bên thú hồ chuyện như vậy bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm trước đây long ba thần tộc chính là một cái ví dụ rất tốt cùng lúc đó khi nghe đến lâm vô đạo ý nghĩ sau đó phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều như có điều suy nghĩ t r o n g âm giữa hai lông mày n g phấn càng ngày càng đậm đây quả thực là một cái cả hai cùng có lợi kế hoạch nhân h u n h đệ người ý nghĩ này rất không tệ ngược lại thái thanh pháp điện phía trên pháp môn chúng ta cũng đã toàn bộ đi xuống lại tiếp tục đem cái này thái thanh thần m i ế u xiết trong tay cũng không có gì dùng chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa cho thanh sơn đại thần lao phong tử nói là dạng này tay không bắt sói chuyện tốt tự nhiên không bỏ qua nếu là đến lúc đó đại thần vừa cao hứng nói không chừng liền thưởng mấy ước năm tuổi thọ hh tần đạo phu cười lớn t r e o chọc nói đã như vậy vậy cứ như thế quyết định chỉ có điều cái này thái thanh thần miễu bên trong còn có một cái phần tử văn cố cái kia thái thanh thần tử lận cử tiêu sẽ đồng ý sao、ừ. hắn có đồng ý hay không có trọng yếu không mấu chốt là chúng ta đồng ý là được rồi ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cùng hắn thật tốt giảng đạo lý thái thanh thần tử nhất định sẽ đáp ứng dù sao chúng ta thất đức tổ ba người cho tới nay tôn chỉ, chính là lấy lý phục người đi lâm vô đạo một m ặ t bình tĩnh nói ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra âm hiểm và nụ cười gian trá nhân h i n h đệ nói là chúng ta cho tới bây giờ cũng là lấy lý phục người nếu như lận cựu tiêu thức thời vụ mà nói cái kia tất cả đều dễ nói chuyện nếu là hắn không biết thời thế chúng ta chỉ có thể cùng hắn giảng đạo lý nói xong ba người liếc nhau một cái lúc này nhanh chân đi hướng về phía thái thanh thần miếu ẩm ẩm coi như ba người đến thái thanh thần miếu lúc thần miếu đại môn ẩm vàng mở rộng ngay sau đó lận cửu tiêu tay nâng lấy cổ lao thái thanh thần t h á p đứng ở đại môn trung ương một mặt hờ hững nhìn qua bọn hắn thái thanh thần tử lần này huynh đệ chúng ta tới là muốn không cần nói ta đáp ứng hợp tác với các ngươi chỉ cần các ngươi có thể dẫn ta đi ra tiên h ư lại thoát khỏi thái thanh cổ tộc không chế ta có thể đem thần miếu giao cho các ngươi lận c ử tiêu mặt lạnh nói trong ngôn ngữ dấu dế mánh liệt bi ai cùng bất đắc dĩ vô luận như thế nào tuyển hắn đều không cách nào bảo trụ nguyên sơ thân huyết đã như vậy chẳng bằng lựa chọn một chút hy vọng sống dù sao nếu có đường sống mà nói hắn cũng không muốn chết mấu chốt là chết không có bất kỳ cái gì giá trị ách ngươi nói cái gì ngươi muốn đem thái thanh thần miếu đưa cho chúng ta đông nhiên nghe nói như thế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư phong đạo nhân cùng tần đạo p h u lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc nguyên bản hắn còn nghĩ cùng lận cựu tiêu giảm một chút đạo lý nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là hắn còn chưa nói chính để lận cựu tiêu liền trực tiếp thỏa hiệp căn bản vốn không theo s á o lộ tới mà đối mặt phong đạo nhân cùng tần đạo phu cái kia thần sắc kinh ngạc lật hữu tiêu lại là gương mặt cười lạnh giả vờ giả vịt tại hắn nghĩ đến phong đạo nhân cùng tần đạo phu không có khả năng không biết đó căn bản là ở trước mặt hắn diễn kịch nhân huynh đệ cái này quá thuận lợi a phong đạo nhân đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng là so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi bất quá đây không phải vừa v ậ n sao có lẽ là thái thanh thần tử bị chúng ta cường đại nhân cách bị lực chinh phục đâu dù sao chúng ta là người trên cùng một thuyền độ tốt cùng hưởng là phải đi lâm vô đạo nghiêm trắng nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều gật đầu cười một mặt nhận đồng bộ dáng nhân huynh đệ n g ư ơ i n h â n cách bị lực chính xác không nhỏ đã như vậy vậy chúng ta liền chiếu kế hoạch làm việc thỉnh thanh sơn đại thần tới xem một chút đã oanh tiếng nói rơi xuống phong đạo nhân tay áo huy động trực tiếp bày ra một tòa thanh sơn đại thần tự thần cầu đề cử a t r ư ớ c 1108, phong đạo nhân tỉnh thần t r ư ớ c 1108, phong đạo nhân tỉnh thần phong đạo nhân ngươi thế mà bên người mang theo lấy thanh sơn đại thần tự thần xem ra ngươi là sớm đã có dự mưu a mắt thấy phong đạo nhân lấy ra thanh sơn đại thần tự thần tần đạo phu lập tức lộ ra cực kỳ ánh mắt cái gì hh lo trước khỏi hòa đi thanh sơn đại thần phía trước nói qua chỉ cần chúng ta vì hắn phát triển tín ngưỡng sẽ cho cùng thần ân cùng tạo hóa lời này b ầ n đạo thế nhưng là vẫn luôn tình tưởng nhớ phong đạo nhân nghiêm t r a n g nói nói xong tại trong tần đạo phu cái kia vô cùng ánh mắt kinh ngạc hắn lại lấy ra một trụ thần bí thanh hương nhóm lửa cắm vào trước tờ thần lao phong tử đây cũng là cái gì tần đạo phu một mặt hiếu kỳ nô đây là ta hướng đại tế ti cố ý muốn tỉnh thần hương phía trên ra chỉ lấy thanh sơn đại thần thần lực và tín ngưỡng chỉ cần đem chi nhóm l ử a liền có thể mời đến thanh sơn đại tần h vông xuống nơi đây thỉnh t h ầ n hương lao phong tử ngươi lại còn có thứ này ngươi chừng nào thì hướng đại tế ti m u ố n ta như thế nào không biết tần đạo phu khó chịu phàn nàn nói hh chính là t r ư ớ c ngươi bế quan thời điểm ta tìm đại tế ti cố ý chế tác hết thể liền làm ra mười chi ta phân ngươi nhóm một chút đang khi nói chuyện phong đạo nhân lấy ra sáu chi thỉnh t h ầ n hương cho tần đạo phu cùng lâm vô đạo một người phân ba nhánh lao phong tử ta cảm giác ngươi cũng g ầ n thành thanh sơn đại thần tín đồ nếu là tiếp tục như vậy phát triển tiếp tương lai ngươi cũng có thể trở thành thanh sơn thần quốc đại nhân vật tần đạo phu chật chật t r e o chọc nói ai bây giờ thế đạo gian khổ à vần đạo cũng phải tìm một phần kiếm chức làm một chút tranh thủ sớm ngày tu thành chính quả không nghĩ tới hôm nay cái này thỉnh thần hương còn thật sự phát huy được tác dụng phong đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên bản hắn chỉ là tâm huyết dân t r à o hướng đồ sơn thương nguyện nói tới chuyện này để tránh sau này gặp phải thích hợp t í đồ liền đề cử cho thanh sơn đại thần nào biết được đi tới nơi này tiên cư bên trong còn thật sự để cho hắn vượt kịp hào v ậ t tới cản cũng đỡ không nổi a tần đạo phu lần này chuyện của chúng ta hẳn là thỏa thuận tiện còn có thể hao một cái thanh sơn đại thần lông dê hắn nếu là không cho một cái một ước năm tuổi thọ đều lối không dạy nổi bần đạo khổ cực như vậy phong đạo nhân dung n ù i đáp ý nói cùng lúc đó nghe nói chuyện của bọn họ cách đó không xa lận cửu tiêu không khỏi nhứ mày thanh sơn đại thần những người này sau lưng còn đứng một tôn cường đại hương hỏa thần chi chỉ có điều thanh sơn đại thần là cái gì gia vị thần chi như thế nào chưa từng có nghe nói qua lận cửu tiêu lòng tràn đầy kinh nghi như là đã quyết định đem thái thanh thần miếu đưa ra ngoài mặc kệ là lâm vô đạo bọn hắn tiếp nhận vẫn là cái kia thần bí thanh sơn đại thần đều chuyện không liên quan tới hắn chỉ có điều để cho lận cửu tiêu hết sức tò mò chính là vị này cái gọi là thanh sơn đại thần đến cùng là một tôn dạng gì thần chi ông trong lúc hắn kinh nghi cùng tò mò lúc tượng thần phía dưới thỉnh thần hương đã thiêu đốt đến một nửa vị trí ẩm ẩm đột nhiên ở giữa lận cửu tiêu cảm thấy một cố cường đại thần lực và ý chí vượt qua thời gian và không gian v u n xuống đến tần lăng ngay sau đó tại hắn chăm chú Cái tại vị này trên thân thanh sơn đại thần hắn cảm nhận được cực đoan m ê n h mông uy nghiêm cùng ý chí cùng thanh sơn đại thần so sánh hắn vị này thái thanh thần tử lộ ra vô cùng nhỏ bé thậm chí ở sâu trong nội tâm còn dâng lên vô hạn hèn bọn có một loại quỷ xuống đất sùng bái xúc động gặp qua thanh sơn đại thần gặp qua thanh sơn đại thần gặp qua thanh sơn đại thần mắt thấy tượng thần bầu trời cái kia hiển hóa ra ngoài thần chi h ư ảnh phong đạo nhân thần đạo phu lâm vô đạo ba người lúc này hành lễ lên tiếng c h à o lúc này lâm vô đạo đã đem bản tôn vị trị cho hệ thống a ba người các ngươi thế mà đi đến t i ê n thư xem ra thu hoạch lần này không nhỏ đi như thế nào một đoạn thời gian không thấy các ngươi lại phải cho bản thần thư giới thiệu đồ sao uy nghiêm âm thanh bình thản Cười cười. c vừa rồi huynh đệ chúng ta cùng thái thanh thần tử nói một chút đạo lý cuối cùng hắn đem tòa này thái thanh thần miếu tặng cho chúng ta chỉ có điều chúng ta cũng là nhân gian sinh linh căn bản không cần đến cái này thái thanh thần miếu a cho nên đi qua huynh đệ chúng ta thương lượng quyết định đưa nó đưa cho đại thần tòa này thái thanh thần miếu chỉ có tại đại thần trong tay của ngài mới có thể hoàn mỹ phát huy thần bì cùng hiệu dụng ngoài ra bần đạo phía trước còn ngoài ý muốn thu được bài tòa cấp t h ấ p đại thế giới n g u y ệ n ý cùng thanh sơn thần quốc cùng khai phát tài nguyên bên trong dù sao chỉ dựa vào bần đạo nhất lực lượng cá nhân khai phát những tư nguyên này thế giới vẫn là quá chậm đằng khi nói chuyện phong đạo nhân đại thủ một lần đem lúc trước võ điệu thiên đưa tặng bài tòa đại thế giới toàn bộ lấy ra đại thần ta chỗ này cũng có bài tòa cấp thất đại thế giới nếu như đại thần không chê cũng nguyễn ý cùng thanh sơn thần quốc trung cùng khai phát tài nguyên Mắt thấy phong h đạo n ân lần này cử đ ộ quá. Quá rất ầ n đạo tại phu không cũng tệ h s toa p h này thái thanh thần miếu tại bản thần mà nói quả thật có chút tác dụng còn có mảnh này thần lăng chi điệu chế tạo một chút cũng là một cái rất tốt tu luyện đặc tràng mười tòa cấp t h ấ p tài nguyên thế giới cũng còn có thể nói đi các ngươi lần này lấy ra lớn như thế bốn gốc muốn từ bản t h ầ n ở đây thu hoạch cái gì chỉ cần không quá phận lại bản t h ầ n có thể làm được cũng có thể thỏa mãn các ngươi lâm vô đạo c h ầ m d ã i nói phong đạo nhân cùng tần đạo phu lấy ra lớn như thế thành ý hắn bao nhiêu cũng phải bày tỏ một chút mà được đến lâm vô đạo tỏ thái độ phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra vẻ vui thích là như vậy đại thần huynh đệ chúng ta mấy cái sau này có thể sẽ sung kích đại đạo phong hào cho nên muốn tỉnh đại thần tại chúng ta lúc độ tiếp giúp nắm tay như vậy chúng ta độ tỷ lệ thành công cũng biết lớn một chút phong đạo nhân tổ chức một chút lời nói cực kỳ trịnh trọng nói đây chính là liên quan đến tính mạng của bọn hắn cùng tiền đồ không thể không thận trọng đại đạo phong hào kiếp có thể tại trên thế gian này mặc kệ là nhân gian sinh linh vẫn là hương hỏa thần c h i đại đạo phong hào kiếp cũng là không giống nhau có chút đại đạo phong hào kiếp có thể ngoại nhân quan hệ có chút thì nhất định phải dựa vào chính mình nếu như đến lúc đó tình huống cho phép bản thần tự sẽ ra tay cho các ngươi nhất định trợ giút bất quá đến nơi cuối cùng có thể thành công hay không bản thần cũng không thể căn đoan lâm vô đạo làm bộ trầm lâm một chút trầm giải đáp sự tính khác hắn có lẽ có thể đánh cược nhưng mà đại đạo phong hào kếp loại sự tình này hắn lại không cách nào làm chủ bất quá tại phạm vi năng lực của mình bên trong cho phong đạo nhân bọn hắn một chút trợ giúp vẫn là không có vấn đề điều kiện tiên quyết là bọn hắn đại đạo phong hào kiếp có thể cho phép lực lượng bên ngoài quan hệ cũng thì như võ điệu tiên hình thức như vậy đa tạ đại thần đa tạ đại thần lấy được thanh sơn đại thần đáp lại phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều rất là hưng vấn cái này tương đương với tăng lên độ kiếp sát xuất thành công nếu là nhận được thanh sơn đại thần trợ giúp bọn hắn khoảng cách đại đạo phong hào có thể thì càng tới gần một bước thất đức tổ ba người lần này các ngươi lễ vật bản t h ầ n rất hài lòng ngoại trừ đại đạo phong hào kiếp hứa hẹn bản t h ầ n còn phải cho dư các ngươi những thứ khác tạo hóa đang lúc phong đạo nhân cùng tần đạo phu đ ắ m chìm tại đối với đại đạo phong hào v ẻ đẹp ước mơ ở trong lúc thanh sơn đại thần cái tia thanh â m uy nghiêm lại một lần nữa vang lên còn có tạo hóa nghe lời này một cái hai người lập tức tinh thần tỉnh táo cầu đề cử a Thần miếu dung hợp. dung miếu đầu tiên bản thân xem các người đưa thích đào mộ đ à o mộ dạng này quá tổn hại tự thân âm đức cùng khí v ậ n tuổi thọ cũng không đủ bởi vậy mỗi người một tước năm tuổi thọ mặt khác các người muốn xung kích đại đạo phong hào thân thể mạnh mẽ cũng đã không thể thiếu bản thân lại cho cùng các người một môn hồng hoang đại thần thuật dùng hấp thu hồng hoang thiên giới sức mạnh rèn luyện tự thân cuối cùng cho các người vũ trụ cấp đại sát sinh thuật cùng với một môn tàn khuyết bản t r í tôn pháp môn những thứ này đối với các người sau này xung kích đại đạo phong hào đều có trợ giúp cực lớn lâm vô đạo trầm mặc mấy phần chậm rãi mở miệng nói Phiu. Phiu. theo hắn tiếng nói rơi xuống ba tấm sinh mệnh khế ước trong nháy mắt từ giữa không trung hạ xuống trôi lơ lửng ở phong đạo nhân cùng tần đạo phu trước mặt cùng lúc đó lâm vô đạo tay áo huy động mấy đạo sáng trói thần quang trở xông ra sắp nhập vào phong đạo nhân cùng tần đạo phu ba người mi tâm cuối cùng đem hồng hoang đại thần thuật đại sát sinh thuật cùng với quá khứ trí tôn pháp toàn bộ ấn khắc ở thần hồn của bọn hắn phía trên những p h á p m ô n này tất cả đều là nhân gian pháp hơn nữa là có thể trợ giúp cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu sở dĩ lựa chọn những phát n ô n này lâm vô đạo cũng có lo nghĩ của mình đầu tiên xung kích đại đạo phong hào mà nói nhục thân khẳng định muốn cường đại mặc dù mỗi người đại đạo phong hào kiếp cũng khác nhau nhưng có thân thể mạnh mẽ cũng liền nhiều một phần bảo đảm trên thực tế hồng hoang đại thần thuật đối với phong đạo nhân trợ giúp có lẽ sẽ lớn một chút dù sao tần đạo phu có âm phủ một trong tam đại trí bảo chư thiên hoàng t u y ể n đại trận luật đến nhục thân tần đạo phu cũng không kém đến nỗi đại sát sinh thuật cũng có thể dùng để đề thăng phong đạo nhân nội t ì n h của bọn họ cùng thực lực sau cùng quá khứ trí tôn pháp đây là một môn không trọn vẹn phát n ô n tạm thời chỉ có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới chém dụng tiên đế trước đây đi qua thân đạo p h á p m ô n này chính là lâm vô đạo trước mắt trong tay cấp độ cao nhất p h á p m ô n cũng là chân quý nhất sở dĩ lựa chọn truyền cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là hy vọng bọn họ có thể để thằng tự thân nội tình đặt vững một cái càng thêm cơ sở vững chắc v ề phần bọn hắn dùng như thế nào này liền cùng lâm vô đạo không quan hệ sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này một bên khác phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng cảm nhận được thần hồn trung ấn khắc p h á p m ô n tại xem một lần sau hai người đều mở to hai mắt trí tôn phát trong lòng hai người rất là chấn động cứ việc tại chư thiên c h i thành bên trong bọn hắn đều nghe nói qua trí tôn vô thượng uy danh nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến trí tôn chớ nói chi là trí tôn pháp nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là lần này thanh sơn đại thần thế mà lại hào phóng như vậy liền trí tôn pháp đều lấy ra tặng người mặc dù là không c h ọ n vẹn nhưng cũng không phải bình thường người có thể có được l i ê n đạo pháp môn này không nói hạ giới chư thiên hoàn vũ cho dù là phóng tới thiên giới cùng với vĩnh hằng đạo giới cũng là vô thượng cơ duyên và tạo hóa là đủ để nhắc lên tinh phong huyết vũ lộ vật đại thần này cái này quá quý trọng chúng ta chỉ là kích thước chi công mà thôi không cần đến như thế ban t h ư ở n g á huynh đệ chúng ta chỉ sợ vô phúc hưởng tụ a phong đạo nhân hết sức lo sợ nói cứ việc tiến vào chư thiên c h i thành công lâu nhưng mà đối với đông phương trí tôn cùng với thanh sơn đại thần một chút tin tức hắn nên cũng biết hai vị này cũng là trí tôn bị cách bây giờ thanh sơn đại thần ban thưởng trí tôn pháp không thể nghi ngờ là ân chứng hắn thân phận cùng bị cách đối mặt một vị vô thượng trí tôn cho dù là phong đạo nhân lại là tầm cao khí ngạo cũng không thể không thu liễm đồng dạng tần đạo phu cũng là như thế bây giờ bọn hắn đều lộ ra trước nay chưa có kính cẩn cùng sợ hãi mà nhìn xem nguyên bản không ai bị nổi phong đạo nhân lúc này lần này bộ dáng thận trọng lâm vô đạo cũng không nhịn được âm thầm bật cười hắn cuối cùng gây khó dễ phong đạo nhân một lần thu cất đi đây là các ngươi nên được tính ra nhóm ngã hành cũng là bản thần hậu bối đã các ngươi là huynh đệ của hắn bản thần cũng tự nhiên trông non một chút p h á p môn cùng tạo hóa bản thần đã ban cho ngươi nhóm nhưng mà các ngươi có thể đi đến một bước kia đặt đến dạng gì cấp độ vậy thì xem các ngươi tạo hóa ngoài ra sau này như còn có dạng này thần miếu cùng tín đồ toàn bộ cũng có thể để cử cho bản thần đến lúc đó bản thần còn có ban thưởng lâm vô đạo lấy vô thượng uy nghiêm cùng ngữ khí nói tiếng nói rơi xuống hắn không để ý đến phong đạo nhân cùng tần đạo phu cái kia kích động phản ứng mà là đại thủ một lần thông qua chính mình vô thượng quyền uy đem ở xa sơn lăng giới bên trong thanh sơn thần miếu triệu h ó à tới ẩm ẩm thanh sơn thần miếu hắn tiền thân chính là thái thanh thần miếu cùng trước mắt tòa thần miếu này không có sai biệt khi lâm vô đạo đem thanh sơn thần miếu đặt ở thần lăng thời điểm nguyên bản yên lặng thái thanh thần miếu phản phất là bị cái gì kích động trong nháy mắt bạo phát ra vô lượng thần quang cùng trong lúc nhất thời. thanh sơn thần miếu cũng đ ố n g nhiên thần quang đại thịnh bên trên đ a n dẹp ra đủ loại thần văn cùng trí lý hùng vĩ khí tượng cùng thái thanh thần miếu hòa lẫn. cuối cùng tại lâm vô đạo bọn người cái kia trong ánh mắt rung động hai tòa thần bắt đầu có khuynh hướng rung hợp. ai nhìn xem một màn bất tình lình lâm vô đạo cũng lộ ra rất là thần sắc kinh ngạc. lúc này theo thời gian trôi qua thái thanh thần miếu bên trong hết thạy thế mà tại hướng về thanh sơn thần miếu dần dần thay đổi vị trí. rất rõ ràng đây hết thạy là từ thanh sơn thần miếu làm chủ đạo. xem ra thanh sơn thần miếu đẳng cấp cao hơn nữa một chút tá lâm vô đạo như có điều suy nghĩ trước đây thời điểm hắn từng nghe thâm viên bên trong cấm kỵ ma thần bình thương nói qua thanh sơn thần miếu là một kiện cổ thần khí hiện tại xem ra chính xác như thế chẳng lẽ nói thanh sơn thần miếu là thái thanh cổ thần chân chính thần miếu đột nhiên hắn đã nghĩ tới một loại ngờ tới vất quá cái này tựa hồ lại có chút rất không có khả năng dù sao lúc trước hắn tại vũ trụ triều tịch bên trong từng chiếm được một cái tựa thần từ đó thu hoạch được thanh sơn thần miếu nếu như là thái thanh cổ thần thần miếu không có khả năng yếu như vậy nhưng mà bây giờ loại tình huống này lại cho thấy thanh sơn thần miếu lai lịch lớn không tầm thường có thể hay không thái thanh cổ thần cũng không chỉ một vị giống như ta phía trước l ử a gạt thương nguyệt cùng âm ti mệnh bọn hắn như thế thái thanh cổ thần tại mỗi thời không cùng chiều không gian ở giữa đều tồn tại hóa thân lâm vô đ ạ o ở trong lòng âm thầm suy tư loại suy đoán này là vô cùng có khả năng dù sao có thể khai sáng ra một cái thị tộc thần chi là không thể nào đơn giản như vậy nếu như ngờ tới trở thành sự thật như vậy thái thanh cổ thần lai lịch chỉ sợ liền càng thêm bất phàm tính toán bây giờ nghĩ những thứ này còn quá mức xa xôi hơn nữa cùng ta cũng không có gì quá lớn quan hệ dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là nhanh lên đem cái này hai tòa thần miếu dung hợp từ đó trưởng không cái này thần lăng chi đ i ệ m nghĩ tới đây lâm vô đạo để cho hệ thống tiếp tục ủ ị trị thanh sơn đại ma thần mà ý thức của mình nhưng là tiếp quản bản tôn nhìn bộ dạng này thanh sơn thần miếu cùng thái thanh thần miếu muốn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau chỉ sợ còn cần không ít thời gian nhưng mà ở đây một ngày là năm chính là không bao giờ thiếu thời gian hắn chờ được bất quá thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là có thể trước tiên đem lận cựu tiêu thu phục lận cựu tiêu thái thanh cổ thần đã v ấ t diệt thái thanh cổ t ộ c cũng chứa không nổi ngươi thanh sơn đại thần mới là ngươi dựa vào cùng trốn trở về sau này ngươi thành kính thờ phụ thanh sơn đại thần làm đại thần con dân a ta tin tưởng ngươi sẽ có một cái cao xa tiền đ ồ lâm vô đạo lấy bá đạo dọc điệu nói nghe nói như thế lận cựu tiêu thật sâu nhìn hắn một cái lại là quan sát trước mặt thanh sơn đại ma thần thân ảnh còn có cái kia hai tòa đang tại dung hợp thần miếu cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái ta nguyện ý tín ngưỡn thanh sơn đại thần từ đây trở thành đại thần con dân nói đi lận cựu tiêu ở ngay trước mặt bọn họ cung kính quỳ xuống trước trước t ư ợ n g thần cầu đề cử a t r ư ớ c 1110, chia tiền t r ư ớ c 1110, chia tiền đinh chúc mừng tốc chủ ngươi thu được thái thanh thần tử lận cựu tiêu thành kính tín ngưỡng thương hỏa chi hoa m ớ i ước đoá theo lận cựu tiêu thần phục lâm vô đạo trong đầu trong nháy mắt chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống khí vận chi hoa 2 2 i t r ư ớ c nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo k h ẽ thở dài một cái h á n kiếm tiền tốc độ vẫn là quá chậm một chút căn bản không đủ hoa vất quá chỉ chờ tới lúc thanh sơn thần miếu cùng thái thanh thần miếu d u n g hợp sau đó nằm trong tay tòa này thần làng chi đ i ệ m đến lúc đó nhất định có thể thu hoạch một đợt khí v ậ n giá trị trừ cái đó ra lần này tại tạo hóa trong tiên phủ cũng có không nhỏ thu hoạch nếu là đem những bảo vật kia như thế cũng tương tự có thể phát một món tiền nhỏ lận cựu tiêu ngươi có thể thức thời như thế bản thần thật cao hứng bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là bản thần dưới trướng thanh sơn thần quốc con dân đã ngươi lựa chọn thành t í n h tín ngưỡng bản thần cũng tự nhiên vì ngươi giải trừ tiên linh bên trên cơm chế nhường ngươi trùng hoạch thân tự do đột nhiên uy nghiêm thanh em to lớn t ứ hư không bên trên chuyển đến sau đó mượn nhờ cường đại thần quyền cùng ý chí lâm vô đạo cưỡng ép xóa đi lận cửu tiêu về linh hồn c ố m chế đa tại đại thần thương hại c ả n thụ được tự thân trên linh hồn chuyển đến biến hóa lận cửu tiêu nội tâm tràn đầy phấn chấn cùng kinh hỷ sau đó hắn lấy vô cùng cung kính tư thái hướng về phía lâm vô đạo tự thần chọc chọc dập đầu l ạ i cho tới nay về linh hồn c ố m chế khiến cho vận mệnh cùng sinh tử của hắn hoàn toàn trưởng khống tại lận t u y ể n cơ trong tay không dám có bất kỳ phản kháng bây giờ trung quy là tự do mẫu chất là thanh sơn đại thần cũng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ ước thúc cái này khiến hắn mừng rỡ v t phần trong lòng tán thành càng thêm mãnh liệt đối với lận cửu tiêu phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ trên thực tế hắn cũng không cần dựa vào linh hồn cấm chế loại này nông cạn đồ vật tới khống chế lận cửu tiêu so với linh hồn cấm chế t h â n quyền cùng tín ngưỡng mới là có thể dựa nhất cùng thần kỳ nhất chỉ cần lận cửu tiêu có không trung thực hắn liền có thể cảm giác được đến lúc đó thông qua tín ngưỡng chi tuyến mặc kệ lận cửu tiêu thân ở lúc nào chỗ nào lâm vô đạo cũng có thể nắm giữ vận mệnh cùng sinh tử của hắn điểm này hắn vẫn là vô cùng có tự tin lận cửu tiêu kế tiếp ngươi liền phối hợp thất đức tổ ba người bọn hắn tranh thủ đem tịch d i ệ t chi đ i ệ u cũng đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị xin nghe thần dụ lận cửu tiêu cung kính gật đầu một cái tại hoàn thành đối với hắn phân phó sau lâm b ô đạo liền không có tiếp tục để ý tới mà là cùng phong đạo nhân bọn hắn tìm một cái chỗ đi c h i của một bên khác ở xa thái thanh cổ tộc lận v i ệ n cơ cũng phát giác lận cửu tiêu linh hồn ẩn ký biến hóa chuyện gì xảy ra lận cửu tiêu linh hồn ẩn ký thế mà tiêu tán nhìn xem trong tay cái k i a hoàn toàn tiêu tán linh hồn ấn ký lận tuyển cơ rất là chấn kinh s á t mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lòng trầm cái này linh hồn ấn ký chính là hắn trưởng không cùng quan sát lận cựu tiêu động tính duy nhất con đường bây giờ linh hồn ấn ký tiêu tan đây chỉ có khả năng hai cái một loại là lận cựu tiêu hồn phi phát tán một loại khác là lận cựu tiêu linh hồn cấm chế bị giải trừ vô luận là một loại nào đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt tiên h cư tất nhiên có biến cố lớn xem ra ta phải ngay lập tức đi một chuyện chính nghĩa giả liên minh có lẽ lại là thất đức tổ ba người ở sau lưng kiếm chuyện lận tuyền cơ hung tợn g h ĩ đạo nghĩ tới đây đang trầm tư mấy phần sau lận tuyền cơ lúc này k h ô n g chế t i ê n quang rời đi thái thanh cổ tộc đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo tự nhiên là không biết bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm chìm tại chia tiền cực lớn niềm vui thú ngay giữa nhân huynh đệ tần đạo phu lần này chúng ta tới tiên h ư có thể nói là thu hoạch cực lớn bây giờ chúng ta bắt đầu chia tiền phía trước thông qua hoàng kim tân h mộ chúng ta hết thể thu hẹp chín trăm chín mươi sáu vị vũ trụ thiên kiêu ẩm ẩm đang khi nói chuyện phong đạo nhân vung tay lên rất nhiều vũ trụ thiên kiêu thi thể liền trồng chất tại trước mặt lao phong tử ngươi thế mà đem bọn hắn giết hết tất cả không giết giữ lại làm gì phong đạo nhân biết miệng á c ý của ta là nếu là lưu lại một bộ phận đưa cho thanh sơn đại thần cũng ta ố t chúng ta lần này được đại thần lớn như vậy thần ân dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta cái này một số người tất cả đều là vũ trụ cấp thiên tiêu giết quả thật có chút đáng tiếc như lưu cho đại thần có lẽ còn có một phen tác dụng tần đạo phu một mặt t i ế c rẻ nói Ừ, lúc đó không phải không có nghĩ tới đây gốc ra sao lại nói người cũng đã giết bây giờ nói gì cũng đã chậm dứt khoát chính chúng ta hưởng dụng a Thần thần c ân ta bên này hoàn lại phía trước tại tạo hóa trong tiên phủ thu thập được rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên tần đạo phu đem rất nhiều bảo vật lấy ra、Tốt. lần này thu hoạch tạm thời chỉ những thứ này chúng ta đưa chúng nó phân a tạo hóa tiên chủng tổng cộng ba nghìn sáu trăm quả mỗi người một nghìn hai trăm hoa lạc chia tiền việc này phong đạo nhân thuần thục nhất lập tức hắn tay náo huy động đem một nghìn hai trăm quả tạo hóa tiên chủng phân biệt trồng đến lâm vô đạo cùng tần đạo phu trước mặt cùng lúc đó tần đạo phu cũng đem thu thập được tài nguyên cùng bảo vật chia làm ba phần chính hắn cầm một phần còn lại nhưng là cho lâm vô đạo cùng phong đạo nhân hệ thống đem lần này lấy được bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ đều hiến tế chia tiền kết thúc lâm vô đạo trước tiên đưa chúng nó toàn bộ hối nói trở thành khí vật giá trị đinh người hiến tế đông đạo bảo vật cùng tài nguyên tổng cộng thu được tám trăm tám mươi sáu lút đoá khí vận c h i hoa trong đầu chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống hơn tám mươi tỷ đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng dù sao đây đều là nhặt được nhưng h u n h đệ kế tiếp còn muốn đi tiếp tục làm tạo hóa tiên phủ sao tạo hóa tiên phủ đây chính là một khối thịt béo to lớn a không thể cứ như vậy bung tha ta phía trước quan sát một chút ta thu thập được bảo vật cùng tài nguyên chỉ chiếm một phần mười không đến nếu là có thể toàn bộ thu thập mà nói nhất định có thể phát một món của cải lớn chỉ có điều tạo hóa tiên phủ có hận thiên kiếm tôn không dễ động thủ á tần đạo phu s ờ lên cảm suy tư nói ngay vậy một bên phong đạo nhân cũng tán đồng gật đầu một cái vô luận là tịch diệt chi địa vẫn là tạo hóa tiên phủ bên trong cũng là có dấu tài sản to lớn tất nhiên thật vất vả tới chắc chắn không thể dạng này vương tha nếu không có lỗi với bọn họ thất đức tổ ba người tết tuổi tạo hóa tiên phủ chắc chắn là muốn đi bất quá chúng ta đầu tiên chờ chút đã lại nói đem trên tay những vật này tiêu hóa tiếp đó lại đi đến nỗi hận thiên kiếm tôn đến lúc đó liền giao cho ta tần đạo phu ngươi cùng phong đạo nhân liền chuyên môn phụ trách thu thập tài nguyên là được hảo không có vấn đề phong đạo nhân cùng tần đạo phu sảng khoái gật đầu một cái chế định xong kế hoạch hành động ba người bọn họ liền đều tự tìm cái địa phương tu luyện đi phong đạo nhân là đang cố gắng rèn luyện t i ê n thần tần đạo phu đang toàn lực siêu độ những cái kia vũ trụ thiên tiêu cùng với ma la kiếm chủ thi thể đến nỗi lâm v ô đạo nhưng là vội vàng nhặt s á c một tháng sau tần đạo phu cuối cùng siêu độ ma la kiếm chủ thi thể tu vi đạt đến cực đạo thiên đế cảnh giới lần này lâm mô đạo cũng cuối cùng quan sát được hắn thiên đế kim thần mặc dù tạm thời không có đạt đến phong đạo nhân cấp bậc kia nhưng cũng vô cùng cường đại khoảng chừng tám mươi mốt b ạ c trượng tần đạo phu tại thanh ý g ì h e l â u tạo hóa không nhỏ a lâm vô đạo dưới đáy lòng âm thầm cảm thán một câu nói đi hắn cũng không để ý tới tần đạo phu bọn hắn mà là tìm một cái địa phương an tĩnh đem ma la kiếm chủ thi thể ném vào táng tiên đồng quan cầu đề cử a chương một nghìn một trăm mười một bại vong vô t h ừ a pháp tiên tiên bất diệt kiếm chủng chương một nghìn một trăm mười một bại vong vô thờ pháp tiên tiên bất diệt kiếm chủng đinh nguyên liệm thứ ba mươi ba đại ma la kiếm chủ thi thể thu được ba mươi ước đoá khí vận chi hoa đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau n g ư ơ i thu được ba nghìn nước đ á khí vận chi hòa n g ư ơ i liệm thứ ba mươi ba đại ma là kiếm chủ thi thể thu được cao cấp đại vũ trụ pháp bại vòng vô thượng pháp đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau bại vòng vô thượng pháp thăng cấp thần cấp đại vũ trụ pháp n g ư ơ i liệm thứ ba mươi ba đại ma là kiếm chủ thi thể thu được thượng phẩm tiên thiên đạo trùng bất diệt kiếm chủng đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau thượng phẩm bất diệt kiếm chủng thăng cấp trở thành thực phẩm tiên thiên đạo trùng từng đạo băng lanh thanh em nhắc nhở từ trong đầu băng lên ngay vậy lâm vô đạo lập tức tinh thần đại trấn đối với ma là kiếm chủ hắn nhưng là ôm cực lớn mong đợi dù sao ma la kiếm chủ có thể trở thành thứ ba mươi ba đại bại vong kiếm chủ tại bại vong chi chủ vĩ lực gia trì nắm giữ sánh vai đại đạo phong hào chiến lực vậy hắn bản thân chắc chắn là không kém dạng này người cho dù là tại những cái kia đại vũ trụ ở trong một thời đại đều chưa hẳn có thể ra một cái dựa theo tàng thiên đồng quan quy tắc càng là tồn tại cường đại thì càng có thể mở ra đồ tốt vạn hạnh chính là ma la kiếm chủ cũng không có để cho hắn thất vọng lần này ước trừng khai ra ba loại đồ tốt đầu tiên ba nghìn n ư ớ đoa khí vận chi hoa nhập t r ư n g làm cho lâm vô đạo túi tiền lại chống c ô n g ít đây chính là thật sự nhìn lấy đồng tiền mạnh thứ yếu chính là bại vong vô thượng pháp cùng với bất diệt kiếm chủng nghe hệ thống giới thiệu tin tức lâm vô đạo liền biết bọn chúng không phải tầm thường lần này trung pi là âu hoàng một cái trên mặt hắn nở rộ lên nụ cười s á n lạ đang khi nói chuyện lâm vô đạo đẻ xuống nội tâm kinh hỉ bắt đầu xem xét bại vong vô thượng pháp cùng với bất diệt kiếm chủng tin tức tên bại vong vô thượng pháp đẳng cấp thần cấp đại vũ trụ pháp giới thiệu bắt tắt bại vong chi chủ bàn cho lịch đại bại vong kiếm chủ vô thượng pháp môn thi triển sau đó có thể diễn hóa một phương kinh khủng cấm khu nhưng phạm là bên trong cấm khu vạn vật sinh linh đều đem gặp ăn mòn cưỡng ép bại vong ghi chú một không phải đại vũ trụ chi tư không thể thi triển hai phương pháp này trước tiên tổn thương mình sau đả thương người thi triển phương pháp này giả cần có hùng hậu khí vợ bàn g bạc sinh mệnh thân thể mạnh mẽ ba phương pháp này phối hợp quan tưởng bại vong chi chủ chân thân pháp tướng sẽ thu hoạch được bại vong chi chủ ý chi cùng vĩ lực g i a trị chiến lược đến gần vô hạn nửa bước đại đạo phong hào tên bất diệt kiếm chủng chủ loại tiên t i ê n đạo chủng đẳng cấp t ự c phẩm giới thiệu bắn t á c một nguồn gốc từ mênh mông đại vũ trụ một khoả tiên thi cường hóa gấp trăm lần đi qua thăng cấp trở thành c ự c phẩm tiên thiên đạo chủng hai đ ê m này bất diệt kiếm chủng dung nhập tự thân nhưng đúc thành vô thượng kiếm đạo thể chất tiên thiên bất diệt kiếm thể ba tiên thiên bất diệt kiếm thể chư thiên hoàn vũ thiên phú kiếm đạo đệ nhất kiếm đạo nội tính đệ nhất kiếm đạo căn cốt đệ nhất đại vũ trụ công kích đệ nhất bốn bất diệt kiếm chủng nội tang bất diệt kiếm đạo tu tới viên mãn sau đó tự thân cùng kiếm đạo cùng ở tại năm chiến lược đến gần vô hạn tại nửa bước đại đạo phong hào g i chú một bất diệt kiếm chủng không phải thượng đẳng đại vũ trụ chi tư không thể dung hợp g i chú hai dung hợp b nhất định phải chém dụng tự thân nguyên bản thể chất cùng căn cốt lấy thuần tuy chi thân thành đạo chật chật coi là thật cũng là tuyên c ổ khó cầu đổ tốt ta nhìn xem bại vong vô t h ừ a pháp cùng với bất diệt kiếm c h ủ n g liền hiện ra tin tức cho dù là lâm vô đạo đều rất là sợ hai thắng p h ụ hai thứ đồ này tại hạ giới vũ trụ bên trong đã có thể xưng đỉnh phong trí bảo nguyên bản hắn cho là ma la kiếm chủ ít nhất nắm giữ đỉnh cấp đại vũ trụ tư chất nhưng sự thật cùng hắn trong dự đoán lại là muốn hơi hơi kém một chút vất quá cho dù là dạng này ma la kiếm chủ cũng có thể xưng hạ giới vũ trụ bên trong cấp cao nhất thiên tiêu bản thân hắn chắc chắn là đại vũ trụ phong hào người sở hữu xem ra vị yêu bại vong chi chủ so với ta trong dự đoán còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều a lâm vô đạo hơi hơi n h ư mày ma la kiếm chủ tư chất cũng không đạt đến cấp cao nhất cấp độ nhưng lại tại bại vong chi kiếm cùng bại vong chi chủ g i a trì nắm giữ sánh vai đại đạo phong hào chiến lược bởi vậy có thể thấy được bại vong chi chủ thần bí cùng c ư ờ n g đại hơn nữa thực lực của hắn vẫn là đi qua hệ thống chứng nhận qua sau này vị này bại vong chi chủ có lẽ cũng sẽ trở thành ta một cái đại địch chi tiết chính là lần này liệu ma la kiếm chủ thi thể không có mở ra bại vong chi chủ nhân v ậ t hình ảnh nếu là có bại vong chi chủ chân tân h pháp tướng phối hợp bại vong vô thượng pháp lại thêm cái này bất d i ệ t kiếm trùng có lẽ chiến l ự c có thể so với vai nửa bước đại đạo phong hào lâm vô đạo đ á y lòng lâm thầm tính toán sánh vai nửa bước đại đạo phong hào chiến l ự c cũng không có nghĩa là người này liền thật sự có thể cùng nửa bước đại đạo phong hào cường giả đối kháng có đại đạo phong hào cùng không có đại đạo phong hào giữa hai cái này chính là không thể vượt qua t r ê lệch cho dù là nhiều hơn nữa, nửa nửa bước đại đạo phong hào chiến l ư c cũng không khả năng là chân chính phong hào giả đối thủ dù sao cho dù là nửa bước đại đ cũng là thu được đại đạo c h ú c phúc trên người có đại đạo ý chí gia trì chỉ là điều này liền không cách nào vượt qua kế tiếp nên xử trí như thế nào viên này bất diệt kiếm trùng đâu nhìn xem trước mặt cái k i a tản ra ngập trời kiếm ý cùng với tích chứa vô biên kiếm đạo t r í lý bất diệt kiếm trùng lâm vô đạo rơi vào trầm tư viên này kiếm trùng cần thượng đẳng đại vũ trụ chi tư hơn nữa dung hợp phía trước còn muốn chém dụng tự thân nguyên bản huyết thống căn cốt tu vi các loại bây giờ lâm vô đạo bằng hữu bên cạnh cùng với dưới chứng người chính thức có được thượng đẳng đại vũ trụ chi tư cũng không có mấy cái Cũng liền đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh võ điệu thiên phong đạo nhân tần đạo phu diệp thanh đế tiêu thanh lan hùng bá thiên hoa bái n g u y ệ t mộ thanh Ý Đi cho dù là triệu vô thần tạm thời đều phải kém chút mà cái này một số người ở trong rất nhiều người đều không phù hợp bất diệt kiếm trùng đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh võ điệu thiên phong đạo nhân tần đạo phu hoa bái n g u y ệ t mộ thanh Ý để bọn hắn đều có con đường của mình so với bọn hắn bất diệt kiếm trùng ngược lại không xử mới có chút mất mặt trừ ra bọn hắn bên ngoài còn lại có tư cách cùng điều kiện dung hợp bất diệt kiếm trùng cũng chỉ có tiêu thanh lan cùng hùng báiên ngoài ra có lẽ còn có thể tăng thêm một cái lận cửu tiêu chỉ có điều lận cửu tiêu sở dĩ có được hôm nay tư chất cùng thực lực hoàn toàn là dựa vào thái thanh thị nguyên sơ thần huyết cùng với thái thanh cổ thần bộ phận quyền hành hiện nay theo hắn thay đổi tín ngưỡng thái thanh cổ thần quyền hành cũng liền đánh mất thực lực cùng tư chất cũng rất là suy yếu cũng liền miễn cưỡng đạt đến d u n g hợp bất diệt kiếm trùng điều kiện nhưng mà dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ hắn là muốn t ư c đoạt lận cửu tiêu trên người nguyên sơ thần huyết một khi đánh mất nguyên sơ thần huyết lận cửu tiêu cũng liền hoàn toàn phế đi cho nên hắn muốn rung hợp bất diệt kiếm trùng cũng có chút khó、khăn. xem ra chỉ có tại tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên trong hai người làm lựa chọn cuối cùng lâm vô đạo đem ánh mắt khóa chặt ở hai người bọn họ trên thân trên thực tế trong lòng hắn là càng có khuynh hướng tiêu thanh lan dù sao có côn luân tiên đế xem như hậu thuẫn lại dung hợp bất diệt kiếm chủng đến lúc đó tiêu thanh lan vô cùng có khả năng lên cao đến nửa bước đại đạo phong h ả o cấp độ xung kích đại đạo phong h ả o cũng có khả năng rất lớn hùng bá thiên cùng nhau đối với tiêu thanh lan vô luận là nội tỉnh vẫn là t h chất bối cảnh đều phải kém hơn rất nhiều ngoài ra một khi tiêu thanh lan d u n g hợp bất diệt kiếm trùng mà nói nhất định phải chém dụng hắn nguyên bản thể chất cùng căn cốt cứ như vậy cũng có thể thành toàn lận cựu tiêu để cho hắn không đến mức quá phế nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi ánh mắt đại thịnh hắn cảm giác chính mình tìm được một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên cầu đề cử a